chương chín trăm linh ba lão long thần chương chín trăm linh ba lão long thần hai người lẫn nhau t r e o k ẻ o dáng vẻ tại cái này ám hưng ơ t ổ à n bộ không biết bao nhiêu năm không có lại xuất hiện qua như thế khôi hài bầu không khí ngay cả một bên xem trò vui ngược lan cũng nhịn không được che miệng n ở nụ cười đối xài phá g i a hỏa này lấy l ò n g lâm giật cũng không ghét x à i phá loại này mãn phu thường thường tâm tư đơn thuần nhất làm chuyện gì đều tương đối thuần túy cùng hắn ở chung lên không cần lo lắng bị tính toán nói không chừng tại thời điểm mấu chốt loại này mãn phu sẽ còn vì trong lòng đảm nghĩa lựa chọn hy sinh chính mình mặt ngoài nhìn lâm giật cùng n h ư ợ c lan quan hệ muốn tốt chút thật là tới thời khắc x u ố n g còn dựa vào là còn phải là xài phá loại người này tại hai người trò đùa âm thanh bên trong lâm giật cảm giác được năm đạo khí tức cường đại ngay tại từ phương sang hướng phía chính mình chạy nhanh đến vừa mới quay đầu lại khi năm đạo khí tức cường đại liền hóa thành năm đạo nói nhan sắc khác nhau của sáng rơi vào lâm giật trước mặt quang mang rút đi gặt mình vào quang mang bên trong năm đạo bóng người hiện hiện trừ bỏ một tên tay sử phải trượng lao hầu bên ngoài chính là bốn tên tướng mạo cùng dáng người giống nhau như lúc duy chỉ có ăn mặc có khác biệt bốn tên cô gái trẻ tuổi đ ố i cái này bốn tên xinh đẹp cô gái trẻ tuổi sai phá cùng lực lan đều là nhìn như không thấy nhưng đối thủ sử q u ỏ i trượng lao hậu lại là phá lệ cung kính tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên biểu lộ liền lập tức nghiêm túc gặp qua long bà nghe được hai chữ này thời điểm lâm giật mới phản ứng được trước mặt đi đứng có chút chút không tiện láo giả cầm trong tay lại là một thanh q u o ả i trượng đầu rồng lâm giật còn đang n g ẩ người n đâu sai phá liền nhịn không được tranh thủ thời gian nhắc nhở lên không phải anh em ngươi đang làm gì đó nhìn thấy long bà còn không tranh thủ thời gian h à n lễ sai phá bộ dáng lộ ra rất là khẩn trương bởi vậy không khó coi ra tên này là lòng bà lao hầu ở trong tối giữa các hàng nắm giữ tương đối địa vị lâm giật đệ đệ không được vô lễ vị này là lòng bà đại nhân nhược lan cũng tranh thủ thời gian thấp giọng nhắc nhở lên nhưng mà chỉ chốc lát làm cho người dự kiến chuyện liền đã xảy ra đối với người từ trước đến nay khắc nghiệt đối quy củ từ trước đến nay cứng nhắc lòng bà lần này cũng không đối lâm giật thực hiện bất kỳ áp lực mà là biểu hiện tương đối tha thứ theo dự liệu âm trầm sắc mặt cũng không xuất hiện nhìn về phía lâm giật ánh mắt còn hiền h ò a rất hai người các ngươi làm cái gì vậy lâm g ậ t tiểu từ mới đến các ngươi liền như thế hù do hắn thế nào chẳng lẽ lao bà tử ta là cái gì hung thần ác sắc người hoặc là nói ngày bình thường lao bà tử ta ngược đ á y hai người các ngươi phải không nghe được cái này mang theo tức giận lời nói sai phá cùng ngực lan đội vàng dọa đến cho lòng bà chịu tội làm cho người ngoại ý muốn chính là lòng bà nhưng lại chưa phản ứng hai người trái lại dùng kia giản mua tay khô héo cùng lâm giật n ắ m ở cùng nhau trong n y mắt một loại quen thuộc lại thân cận nhưng lại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác chuyển đến lâm giật đại não tại hắn nghi ngờ trong né mắt lao ẩ mở miệng tiểu tử có phải hay không cảm thấy lao thân đối ngươi không có ác ý gì lâm giật nhẹ gật đầu nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có lấy lại tinh thần về sau hán khách khi đối với lao hầu thi lễ một cái văn bối mới đến nếu có chỗ đắc tội còn mời tiền bối rộng lòng tha thứ văn bối lâm giận gặp qua lòng bà không kiêu ngạo không tự ti t ắ c phong khách khi ăn nói nhường lòng bà đối người tuổi trẻ trước mắt dị thường ưa thích tấm tiêu kéo căng nhiều năm nghiêm túc khuôn mặt cũng là hiếm thấy lộ ra nụ cười hòa ái ai ai khách khi cái gì người trẻ tuổi không cần như thế câu nệ tại những lễ tiết này không phải đại tỷ a ngươi ngày bình thường cũng không phải thái độ này a sai phá cùng đ ư lan trực tiếp trận tròn mắt l o n g bà cứng nhắc cùng đối quy cụ chấp nhất bọn hắn là thấy tận mắt đ ư ờ n g câu nghệ tại lễ thiết loại lời này hai người là đánh chết đều không thể tin được xảy ra tự l o n g bà miệng dứt lời l o n g bà cười ha hả liền nhìn về phía lâm dật người trẻ tuổi đối ta khí tức trên thân phải chăng có chút quen thuộc nếu là quen thuộc lời nói có thể hay không đoán được ta đến tột u cùng già sao thân phận trước mắt lao hầu đã gần đất xa trời lại vẫn có thể nhìn ra kiên là một bộ đại hạ tướng mạo nghĩ đến nên là cùng đại hạ thần linh có nguồn gốc đại hạ ngược dòng tìm hiểu nhiều năm như vậy nhân vật lợi hại cũng liền như vậy mới vị đã tên này la hậu tên là long bà lời nói hẳn là cùng long tộc có quan hệ lâm giật suy tư một phen về sau đối với la hậu chắc tay đoán bối cả gan suy đoán một phen ngay hẳn là đại hạ vài ngàn năm trước vị kia long thần a tên gọi long bà lại cho lâm giật một loại khí tức quen thuộc không phải long thần vẫn là cái gì long bà bị đoán ra thân phận lúc này vui vẻ lên nghĩ thầm không hổ là cùng long tộc có tương đối nguồn gốc người sức quan sát chính là không tầm thường không sai không sai là hậu ta chính là vị kia long thần đi thôi lâm g ậ t ta dẫn ngươi đi xem nhìn tổ c h ứ can bài cho ngươi trụ sở thế nào cứ như vậy tại long bà dẫn đầu dưới lâm giật hướng phía phía trước một k h ỏ a tinh cầu màu tím may đi vừa mới bốn tên tướng mạo giống nhau như lúc thiếu nữ theo sát phía sau mà sai phá cùng nhược lan đều là bị ném ngay tại chỗ hai người chỉ có thể lúng túng đối mặt một phen đối ám hưng ơ tổng bộ rất quen thuộc hai người đều hiểu rất rõ long bà là người hôm nay đ ố i người mới khách khí như thế y i a thật là mặt trời mọc lên từ phía tây s a u không phải nhược lan ngươi dọc theo con đường này không ít cùng lâm giật minh đệ trò chuyện hắn là thế nào cùng lòng tộc dính lũ quan hệ thế nào ta cũng không biết t nhược lan liếc một cái sai phá việc này ta đi đâu biết đi người ta lại không cho ta nói nhiều huống hồ dọc theo con đường này đến ta giới thiệu đều là ám hưng tình huống ngươi để cho ta lên cái nào hiểu rõ quá khứ của hắn lại nói lâm giật đệ đệ thật sự là so ngươi ưu tú không ít lúc này mới vừa tới liền được bốn tên chiếu cố sinh hoạt hàng ngày thần nữ địa vị này thế nhưng là cao hơn ngươi không ít đổi lại ngày thường bị nữ thần của mình cùng nam nhân khác tương đối sai phá không so đo hắn biết rõ mình quả thật là không sánh bằng lâm giật từ thần hạ tụng lựa chọn chủ nhân kia một đoạn hắn liền tin tưởng những thứ này rơi vào tinh cầu màu tím bên trên lâm giật bị trước mắt n g ọ c đảo c h i cảnh làm trấn kinh cũng coi là minh bạch vì sao nhìn từ đằng xa chính mình vị trí viên tinh cầu này hiện ra từ sắt vẹn ngoài xích lại gần xem xét mới biết được trên viên tinh cầu này sinh trưởng đủ loại lâm giật chưa từng thấy qua kỳ q u á i thực vật có sinh trưởng trong s u ố t xúc tu không ngừng phóng thích b à o tử to lớn cây nấm cũng có trên không chúng không ngừng nhảy bọt to lớn b ù cơm anh lâm giật đến nơi rồi về sau đây chính là người trụ sở long bà mang theo lâm giật treo ở trên bầu trời phía dưới là một chỗ to lớn hoặc ở chỉ từ vẹn ngoài đến xem liền biết bên trong bảy miện h ẳ n là không kém được nghe h ữ n t ự c long bà giới thiệu lâm giật trong lòng ấm áp có thể lâm giật trong lòng lại là có chút khẩn trương dựa theo ngao huyên lời giải thích vài ngàn năm trước vị tia long thần lực lượng quá mức tương đại đang bị đại hạ bản đồ đặt vững cơ sở về sau bị đại hạ chức nghiệp giả tính cả quốc gia khác chức nghiệp giả làm cục cuối cùng rơi vào cái vẫn là hạ trảng long bà trải qua cảnh nộ như thế lâm giật trong lòng không run dậy là không thể nào chương chín trăm linh bốn thực lực cùng tâm cảnh chương chín trăm linh bốn thực lực cùng tâm cảnh nhìn xem lâm giật biểu lộ dường như có chút xoắn suýt long bà một cái liền nhìn ra lâm giật trong lòng đang suy nghĩ gì ha ha ha người trẻ tuổi người không cần lo lắng điểm này đối lam tinh chức nghiệp giả cựu hận đối đ ạ i hạ lựa dợ, n ta tại nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó liền đã hoàn toàn tiêu tán xem như lão long thần long bà sức quan sát là tương đối kinh khủng cùng lâm giật gặp nhau trong nháy mắt đó nàng liền từ lâm giật trên thân rõ ràng cảm giác được long thần ký tức trọng yếu là lâm giật trên thân không có chút nào bằng khí nói cách khác cái này một đời mới long thần là cam tâm tình nguyện đi theo lâm giật tại hiểu rõ long tộc cùng đại hạ lịch sử dưới tình huống vẫn làm ra lựa chọn như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề lâm giật đã hoàn toàn hóa giải long tộc cùng đại hạ ở giữa mâu thuẫn cái này không đang nhìn ra lâm giật lo lắng về sau lào bà lôi kéo lâm giật tiến vào gian phòng của hắn cả một cái về lạc đều là tương đối phục cổ cùng lịch sự tao nhã đặt mình vào trong đó cho người ta một loại trở lại đại hạ cảm giác cái này trang trí tất nhiên là long bà biết được lâm g ậ t tin tức về sau đặc biệt vì đó thiết kế tê gọi lâm giật ngồi xuống về sau long bà bắt đầu giới thiệu phía sau ngươi bốn v ị này là thần nữ là ám hưng ơ bồi dưỡng ra được sản phẩm thần nữ các nàng là không có bản thân ý thức sinh vật ngươi chỉ cần đem máu tươi của ngươi khắc ấn tại trên c h á n của các nàng các nàng liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi vì ngươi làm bất cứ chuyện gì là bất cứ chuyện gì ở đằng sau câu nói này long bà ít nhiều có chút chê ghẹo lâm giật ý tứ vậy thì đa tạ tiền bối lâm giật cũng không có k h á c khí vui vẻ tiếp nhận sau đó tại long bà trong miệng hắn biết được thần nữ tại cái này ám cùng cũng coi là thân phận tượng trưng nắm giữ thần nữ số lượng càng nhiều cũng liền chứng minh người này ở trong tối hưng địa vị càng thêm cao cho dù là sai phá dạng này đại lão cũng chỉ có ba cái thần nữ không thể không nói ám hưng là thật coi trọng lâm giật cái này bị trẻ tuổi vậy mà cho an bài những n à y lãnh ngộ ai nói lên vài ngàn năm trước cuộc chiến đấu kia à, l ã o thân ta à, thật sự là ký ức vẫn còn mới mẹ à. l ã o h ổ vĩnh viễn quên không được mình bị đâm lưng ngày đó cũng bởi vì lực lượng của mình qua c ư ờ n g đại liền bị chính mình tín nhiệm nhất đồng bạn đâm lưng liên hợp một chút người ngoài muốn xử lý chính mình mới đầu lòng bà là lòng mang oán hận đặc biệt là vừa bị ám hưng cứu được đoạn thời gian kia long bà không giờ k h ắ c nào không nghĩ đến báo thù nhưng là đâu ám hưng thành viên một mực tại ngăn cản nàng báo thù ám hưng thành viên cho long bà ném ra kế hoạch nói cho long bà có so tìm làm tinh chức nghiệp giả báo thù chuyện trọng yếu hơn muốn làm cứ như vậy long bà báo thù chuyện liền không ngừng bị gác lại xuống dưới theo thời gian trôi qua long bà ở trong tối hưng lợi đến thời gian lâu dài trong tay quyền lợi cùng nghĩa vụ nhiều sau khi thức dậy long bà liền dần dần bông u xuống cửu hận cùng mình hòa giải tại cái này ám hưng toàn bộ nàng thấy qua vô số thần minh ghê tởm s á t mặt nhân tính liền càng không cần phải nói tất nhiên sẽ hướng về ghê tởm phương hướng phát triển nàng chấp niệm trong lòng cũng liền chuyển hóa làm đối long tộc hậu duệ lo lắng đối long tộc phải chăng có thể cùng nhân loại bình thường trung đục lo lắng từ lúc bị ám hưng ơ thành viên cứu trở về về sau bọn hắn trợ giúp ta hoàn toàn khám phá trong cơ thể ta còn sót lại huyết mạch nhường thực lực của ta có bay v ọ t về chết, bây giờ nhìn nhìn lúc trước chính mình thật sự là yếu cực kỳ nhỏ lại sẽ bị lam tinh một đám chiến thần chức nghiệp giả bây giết ha ha lúc nói lời này long bà cười gọi là một cái cởi mở không khó nghe ra nàng l à hoàn toàn bung xuống mấy ngàn năm cựu h ậ n cũng là bây giờ long bà thực lực tại sai phá cùng lược lan phía trên thực lực này coi như toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả cùng nhau tiến lên cũng không thể nào là long bà đối thủ tâm cảnh cùng thực lực cùng một nhịp t h trên thực lực đi tâm cảnh cũng liền đi lên trên tâm cảnh đi đương nhiên sẽ không để ý lấy trước kia một ít cựu h ậ n đúng rồi tiểu tử sau đó thì sao long tộc phát triển thế nào lấy thực lực của ngươi tại lam tinh đây tuyệt đối là đứng đầu nhất long thần huyết mạch xem như trong long tộc người mạnh nhất trở thành ngươi chiến sùng ngươi hẳn là có thể hoàn mỹ hòa hoãn hai cái chủng tộc ở giữa mâu thuận a nói đến long tộc phát triển lâm dật liền nhức đầu xác thực bằng hắn làm tinh mạnh nhất trước nghiệp giả thân phận cùng ngao s u long thần thân phận muốn h ò a hoãn hai cái chủng tộc quan hệ trong đó là rất đơn giản nhưng là đâu lâm dật tại trở thành mạnh nhất trước đó long tộc liền đã đứng trước thai h o ạ ngập đầu càng nghĩ lâm dật vẫn là quyết định đem lại b ợ lần trèn truyện cho l o n g bà giảng thuật một lần sau khi nghe xong long bà ánh mắt phát hiện vẻ cô đơn nàng nhịn không được thở dài lên ghê thởm nhân tính cuối cùng vẫn là lan tràn tới long tộc trên thân sau không nghĩ tới vì đem thực lực bản thân cao hơn một bước những cái tia thực lực cường đại lòng có thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện lâm giật không nói ở một bên yên lặng làm bạn chờ long bà cảm xúc h ò a hoán xuống tới mới đưa chiến sùng không gian bên trong ngao s u hoán đi ra ngao s u là ngao huyên hải tử nhưng là đâu ngao s u kế thừa thì là lòng bà lòng thần huyết mạch tại bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt ấy ngao s u cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác thân thiết lâm giật ca ca cái này đây là ai tiểu ngao s u nhiều ít là có chút sợ người lạ tại cùng long bà đối lập trong nháy mắt đó nàng liền cảm nhận được lòng bà trên thân thân thiết khí tức có thể này khí tức lại để cho tiểu ngao xu cảm nhận được mê man đối với cái này long bà cũng không có để ý ngược lại thật cao hứng bởi vì nàng cảm nhận được ngao xu đối lâm giật tín nhiệm càng là từ ngao xu trên thân cảm nhận được ngao xu cái tuổi này không nên có khí tức cường đại theo lý thuyết long tộc huyết mạch hẳn là theo thời gian trôi qua biến càng thêm cường đại ngao xu cái này rõ ràng chính là nơi đặc biệt tốt long bà có thể không vui mừng sao tiểu ngao xu ngươi có thể gọi nàng long bà bà long bà bà thế nhưng là cùng ngươi đồng tông đồng nguyên đâu ngươi không phải muốn mạnh lên cho ta chia sẻ áp lực sao đây chính là cơ hội tốt nhất chỉ chốc lát lâm giật đem hy nguyệt cùng tự nguyện từ tử linh không gian bên trong phóng ra lúc này hoàn toàn an toàn hai nữ cũng không cần thiết tiếp tục trốn ở trong đó khi n g u y ệ t phản ứng còn tốt bất luận lâm giật người ở chỗ nào nàng đều đi theo chính là đến mức hiện tại lâm giật là cái thân phận gì cùng địa vị nàng hoàn toàn không quan tâm trong nội tâm nàng công nhận chỉ là lâm g i ậ t người này nhưng tử n g u y ệ t liền không giống nhau nàng tuy là cái bị bước h i ế m người có thể nàng cao thấp cũng coi là lâm giật thượng cấp đi theo lâm giật cùng nhau chấp hành nhiệm vụ n h ư n g nàng thấy được thực lực tranh l ệ n h dần dần bông xuống thượng cấp dáng vẻ có thể lúc này mới qua thời gian bao lâu lâm g ậ t cùng thân phận của mình liền hoàn thành một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn phải biết t ử nguyện thế nhưng là không có tư cách tiến vào ám hưng ơ tổng bộ sinh hoạt cái này khiến nàng trong lúc nhất thời kích động không biết vì sao may là long bà tâm tính tốt tha hương nộ cổ chi gặp vẫn là đồng tộc không cao hứng là không thể nào bởi vậy long bà không có câu n ệ quy củ ngược lại lấy t ử nguyện hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn cớ cho nàng tưởng ép thăng lên mấy cái đẳng cấp nhường t ử nguyện có tư cách miễn cưỡng lưu tại ám hưng ơ tổng bộ sinh hoạt chương chín trăm linh năm thuật ý nhất ngao xu chương chín trăm linh năm thuật ý nhất ngao xu bất luận là đối tiểu ngao xu vẫn là lâm g i n long bà đều rất nhiệt tình nghĩ đến lâm giật bọn người trải qua một phen khổ chiến long bà cũng không quá nhiều cái giày r i n g một chút á m hưng tổng bộ đơn giản chú ý hạng mục về sau liền rời đi đưa t i ê n tiền bối sau lâm giật tìm cái ghế nằm liền đem chính mình ném vào cấp trên từ lúc tiến vào cựu h ũ về sau lâm giật thần kinh vẫn ở vào một cái trạng thái căng thẳng ngay cả thể nội hai vị đại lão cũng một khối c o n g lên áp lực rốt cuộc tới địa phương an toàn lâm giật tất nhiên phải thật tốt vung lòng một chút cái ghế tuy là chất gỗ nhưng lại đặc biệt phù hợp nhân thể công học thiết kế lâm giật nằm tại phía trên cực kỳ thoải mái dễ chịu cũng ngay vào lúc này lâm giật mới có tâm tư chăm chú đánh giá chính mình trụ sở bài biện chiếu long bà nói tới nàng cùng đại hạ có không ít gặp nhau có thể thiết kế ra tràn đầy đại hạ phong cách phòng ở nghĩ đến là đặc biệt tốn không ít tâm tư tiểu ngao su cũng không hiện ra hình người nàng rút nhỏ chính mình thể tích phiêu phủ ở lâm giật bên cạnh thỉnh thoảng còn cần đầu từ từ lâm giật lâm giật ca ca ta có thể cảm giác được vừa mới lao bà bà có cùng ta cực kỳ tương cận huyết mạch cảm giác cuộc sống sau này tìm thêm nàng học một ít có thể học được không ít thứ nếu như cho long bà bà bản sự toàn học được về sau khả năng cho lâm giật ca ca chia sẻ không ít áp lực lâm giật ca ca ngươi cảm thấy thế nào không biết là kinh nghiệm có ít vẫn là ngao su bản tính giống như này cái này tiểu nhi tử trong lòng ngoại trừ trợ giúp lâm giật bên ngoài liền không có cái khác bất kỳ ý nghĩ thật sự là đem chiến s ủ n g cái danh xưng này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế cái này t r ư thiên bạn giới pháp tác sinh tồn s á t thực rất cá cốc nhưng đây cũng không phải là là đời người toàn bộ tiểu ngao su tự sinh ra bắt đầu liền tại lâm giật chú ý xuống lớn lên là lâm giật chiến sùng không giả lại cũng không trở ngại lâm giật đem nó coi là mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên muộn khi nguyệt đồng d ạ n g nằm ở lâm giật bên người từ lúc thu hoạch được c h m ù n g ă n g d z võ hồn về sau thực lực của nàng thực hiện bay vọt về chất thực lực cường đại người tự có ngạo khí c h m ù n g ă n g d z cũng không ngoại lệ cho dù chết cũng sẽ không để người tùy tiện nắm giữ lực lượng của nó nhưng bị vô c h i kỳ đã cảnh cáo liền không giống nhau muốn nói c h m ù n g ă n g d z cũng là nghĩ đến mở bản thân an ủi một phen trở thành võ hồn vẫn là một tên tiên phú không tồi nữ chiến thần võ hồn dù sao cũng tốt hơn chờ ở đằng kia tối tăm không mặt trời trong động quận hoảng sợ không chịu nổi một ngày h u đi theo vô tri kỳ loại cấp bậm này thượng c ủ đại thần lan lộn về sau có thể nhịn đến ngày nổi danh phục sinh cũng không tốt nói cái này không trừ bỏ trong chiến đấu cho hy n g u y ệ t cung cấp trợ giúp bên ngoài ngày thường cũng không thiếu chỉ điểm hy n g u y ệ t tu luyện dù sao hy n g u y ệ t sớm ngày hết khổ thành t i ể u cao giãi thượng vị thần nó chứ ngủ găng giữ cũng sớm một chút có thể phục sinh không phải tại vong linh không gian mấy ngày nay hy n g u y ệ t nhìn không ít chiến đấu được í t lợi không nhỏ đối tượng thân lý giải cùng chiến đấu lại tăng lên không ít kinh nghiệm khó khăn nghỉ ngơi một lần tự nhiên là muốn nằm tại lâm giật bên g ư ờ thật tốt vung lòng một chút cùng cái này hai người một dòng điềm tĩnh nhàn nhã so sánh tự nguyện tâm tình có chút phức tạp lúc trước tại hoàn thành nhiệm vụ sau tử nguyện tâm tình đều sẽ coi như không tệ bảo vệ đối với mình tới nói người trọng yếu vậy được liền cảm giác có thể nói là tương đối bạo dạc từ lúc lâm giật cho phân tích tình huống về sau từ lúc biết được chính mình nỗ lực sẽ v ĩ n h vô chỉ cảnh đồng thời sẽ không có hồi báo gì thời điểm tử nguyện đạo tâm ít nhiều có chút sụp đổ chuẩn xác mà nói là nàng đã mất đi đời người phương hướng hao phí mấy trăm năm tâm huyết nỗ lực kết quả là đúng là đầm lưng đoán chừng không ai có thể tiếp thu được nhìn xem lâm giật ba người ấm áp cùng điểm tĩnh tử nguyện có vẻ hơi có khắp cùng lúc uống cẩn thận lâm giật đã nhận ra điều này cũng tại tử nguyện sắp cô đơn quay người rời đi thời điểm mở miệng đợi người đi cuối cùng sẽ đụng tới một chút c ạ t bã sai thanh toán liền sai thanh toán về sau nhớ lâu liền tốt có cơ hội tới cao hơn bình đại cố mà chân quý cơ hội không phải ngày mai ta cùng ngươi đi tinh cầu của ngươi nhìn xem nghe ta an bài để ngươi xem thật kỹ một chút đám người kia sắp mặt ngươi nếu là thật không xuống tay được ta giúp ngươi rằng ba câu liền nhường tử nguyện có loại cảm giác thông thoáng sáng s ủ a tâm tỉnh chưa phát giác cũng đã khá nhiều ám hưng người của tổng bộ cũng không nhiều đại gia trong tay cũng có được chuyện khẩn yếu làm bởi vậy lâm g i ậ t đến cũng không gây nên quá nhiều gợn sóng lâm g i ậ t đầu này bình tĩnh chư thiên thần minh đầu kia bắt đầu hỗn loạn đến từ các phương các phái thần minh t ê tụ thượng vị diện chư thần c h i đỉnh từ lúc thần minh nhóm tạo dựng liền nhau tinh cầu thông đạo lấy cung cấp liền nhau tinh cầu tán sát lẫn nhau thu hoạch nguyên lực sự tỉnh bộc lộ sau chư thiên thần minh chế định trật tự liền bắt đầu xuất hiện hỗn loạn đầu tiên là liền nhau tinh cầu nhóm đ ỉ n h chỉ chấm dết liền xem như tại đê tiện sinh vật thấp hơn nữa vị diện nhóm sinh vật đều có nhất định trí thông minh không có bất kỳ cái gì chủng tộc sẽ cho phép chính mình tồn tại là vì trở thành người khác chất dinh dưỡng nghĩ thông suốt điểm này sau liền nhau tinh cầu ở giữa dù là có lớn hơn nữa mâu thuẫn đều không hẹn mà cùng tạm thời bông u xuống tiếp theo thay chư thiên thần minh nhóm làm việc t h như h a i ách loại hình thần s ứ tại hạ vị diện không ăn ít xẹp lúc trước tại từng trải qua thần s ứ thực lực cường đại lại biết thần s ứ đại biểu là chư thiên thần minh lúc hạ vị diện c ấ p cường giả là bằng lòng nghe theo thần s ứ mệnh lệnh cùng đề nghị có thể theo lâm giật đem chư thiên thần minh sắc mặt cho v ạ c trần về sau thần sứ nhóm dường như trở thành chuột chạy qua đường bất luận tới cái gì bị diện ngôi sao gì cầu đều sẽ đưa tới nơi đó thổ dân cùng công chi đánh không lại tinh cầu thậm chí sẽ có được ngày bình thường có mâu thuẫn lân cận tinh gấp rút tiếp viện phát sinh một chuỗi sự việc không có một cái không phải đang đánh chư thiên thần minh nhóm mặt bởi vậy tổ chức hội nghị thương thảo việc này cũng quyết định lấy phương thức gì ứng đối trở thành lửa xém lông mày chuyện lần này hội nghị tiên vương ngồi ngay ngắn xế vị bên thân ngồi đầy thực lực cường đại thượng vị thần chính là bằng vào phe mình đội hình thực lực cường đại tiên vương khả năng ổn tòa chư thần đứng đầu bảo tọa lại quyết sách tam giới lục đ như lâm dật đứng tại tiên vương trước mặt dù n g toàn thị chi nhãn ý đồ giải đọc lời nói lâm dật sẽ phát hiện toàn thị chi nhãn cho ra trả lời là khó giải tới tiên vương cấp độ này về sau rất nhiều tam giới lục đạo quỹ c ủ đã không còn cách nào trói buộc hắn linh độ sơn một phái chư phật nhóm ngồi tại tiên vương một mạch bên cạnh tại vạn phật đứng đầu dẫn đầu dưới bọn hắn đều là trên mặt đủ cười nhắm mắt ngồi ngay ngắn từ hai phái vị trí không khó coi ra bọn hắn lập trường giống nhau nguyên nhân chính là như thế chư thiên thần minh nhóm khả năng tại gia lớn như thế chỗ sơ xuất dưới tình huống g i vững tỉnh táo từ tiên vương thị giác nhìn lại đen nghị toàn bộ là thượng vị thần minh đầu người xảy ra chuyện lớn như vậy tiên vương rất biết rõ chính mình tại chư thiên thần minh bên trong địa vị đã nhận lấy sự đà kích không nhỏ khi thấy đông đảo thượng vị thần dùng một loại nhìn xem ánh mắt của con m g ồ i nhìn chính mình lúc tiên vương nội tâm cũng không xuất hiện quá nhiều sóng chỗ i chấn động cái này nếu là đổi lại bình thường a tiên vương tất nhiên sớm ra tay đem nó tiêu diệt nhưng mà xem như tiên vương uy nghiêm vẫn là b ả y ở cái này những cái kia trong lòng không phục nhưng lại không dám một khi nên tiếp tiên vương ánh mắt l i ề n sẽ xám xịt túi đầu xuống chương chín trăm linh sáu trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu chương chín trăm linh sáu trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu xét lại một vòng sau ồn ào hiện trường ă n tĩnh không ít các phái các đại lao chậm d ã i h ư ớ n g phía trước tụ tập tại trên một cái bàn tiên h vương điểm một cái nhân số người đã đâu đủ liền gật đầu các vị đường xa mà đến vất vả rồi những cái kêu ồn ào gây bất lợi cho chính mình tiếng nghị luận tiên h vương dường như không nghe thấy trên mặt của hắn mang theo ấm áp bịp cười phản ứng như thế nhường trong lòng tràn đầy tính toán chư thiên thần minh nhóm trong lòng không khỏi giật mình bọn hắn không nghĩ tới xuyên tiên phản âm các vị đều đã nghe được chủ nhân của thanh nhầm kia là ai hiện tại còn tạm thời không biết rõ bất quá có thể khẳng định là chúng ta uy tín đâu cơ bản không tồn tại mong muốn tiếp tục thu hoạch nỗ lực chỉ có tự mình động thủ nhưng như thế cách làm sẽ tạo thành ác tính tuần hoàn các vị vì chúng ta có thể tiếp tục phát triển tiếp các vị đạt được s u ấ t lực sau cùng mấy chữ này tiên đế tăng thêm âm điệu kia không giận tự uy trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ bằng lãnh bất luận là dẹ ờ vẫn là ô đ í ề n đều rất rõ ràng những lời này là nói cho người nào nghe trong lòng đâu ít nhiều có chút khó chịu đều chưa biểu hiện ra ngoài còn rất chi kỷ phụ họa tiên vương lời nói chính là a trong lời nói nhiều ít mang theo chút đâm mấy ngàn năm qua còn chưa hề có người dám khiêu khích qua chúng ta chư thiên thần minh nghiêm thần trụ gia hỏa này còn thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhận biết ra hỏa này nhiều năm như vậy thật đúng là không nghĩ tới hắn có thể làm được đến loại chuyện này tiên vương a ta nếu là người a khẳng định sẽ tương đối thương tâm r ẻ ớt lời nói hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút châm t r ọ c ý vị nhưng lại châm t r ọ c không phải đặc biệt rõ ràng ô đi nghe xong lúc này liền vui vẻ vớt vớt tròn dâu của mình lập tức đi theo rẽ ớt nội h ạ m loại sự tình này cũng đừng nói ra nói ra nhiều tổn thương cảm tình a thương tâm cũng không có tác dụng gì liền xem như tiên vương sơ sẩy chọc ra tới cái sọn chúng ta cũng muốn cùng một chỗ giải quyết không phải ta chưa thiên thần minh vốn là một nhà lời nói là khó nghe chút nhưng không chịu nổi đều là lời nói thật tiên đế đối với cái này chỉ là cười cười không biết các vị đối kia người nói chuyện nhưng có điều tra cái này nói chuyện tới chính sự đâu rtcumo đ ì n chờ chúng thần đầu lĩnh lập tức liền ngầm ngừng lại điều tra ai điều khiển thích giả nói kêu phiên nguy hiểm phát biểu đi đâu đi điều tra đi từ thượng vị diện tiến về c ử u lũ cần thời gian không phải ngắn chờ bọn hắn phái ra người tới hiện trường đâu còn có tung tích có thể tìm ra hỏi gì cũng không biết thuộc bình thường liền chờ mặc như vậy hạ đi cũng không được chuyện gì tiên vương xuất mở miệng trước hạ vị diện sâu tiến nhìn chúng ta như thế nào đều làm việc nhỏ không phục ra hỏa đánh đau cũng l i ề n p h ụ c chỉ là các vị nói được cái này thời điểm tiên vương thanh â m đ ố n g nhiên c ấ t cao trên thân sóng thần lực chấn động mạnh mẽ tại lúc này không giữ lại chút nào b ắ n ra là ai ra tay các vị chẳng lẽ trong lòng không có số sao còn cần ta nhiều lời sao liên quan tới ám hưng tồn tại chư thiên thần minh nhóm đều là biết được chỉ l à bọn hắn một mực không có điều tra ra liên quan tới tổ chức này bất kỳ tin tức gì dân ra chư thiên thần minh bên trong không ít thành viên thậm chí không nguyện ý tiếp nhận cái này lén lút tại dưới mí mắt bọn hắn đánh cắp bọn hắn tài nguyên tổ chức tồn tại đối tia tổ chức thần bí tồn tại đã tránh đã bao nhiêu năm tia tần trụ chính là một thành viên trong đó sự t ì n h đã rõ ràng như vậy còn không nguyện ý thừa nhận sao chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy bằng tần trụ một người thực lực dám làm ra phản bội chuyện của chúng ta điều này có thể sao sau lưng của hắn rất rõ ràng chính là cái tia thần bí tổ chức thế nào các ngươi làm u ố n t r ố n tránh việc này chẳng lẽ lại trong các ngươi cũng có người là thành viên của cái tổ chức này hoặc là nói các ngươi tính toán đợi kia tổ chức thần bí đem chúng ta hết thể đều đoạt thời điểm ra đi mới có chỗ tỉnh ngộ tiên h vương một bàn tay đập vào trước mặt mình trên bàn chỉ là một t r ư ờ n g bằng đá cái bàn liền biến thành một m ị ệ một t r ư ờ n g này nhường thần lực tựa như gợn sóng t r u n g t r u n g mở s u n g kích tại hiện trường mỗi một tên thượng b ị thần trên thân đặc biệt là chuẩn bị gây chuyện thần minh nhóm đều là bị tiên h vương khí thế c h ấ n trụ mắt nhìn thấy không một người nói chuyện tiên h vương giơ lên tay phải của mình đem ngón tay chỉ hướng rẻ ở trong trận doanh minh vương hà đ e s ngươi cùng cựu u có không ít qua lại đừng cho ta kiếm cớ giải vây cựu hữu liền từ ngươi đến điều tra bị chỉ định ra lệnh hà đẹp trực tiếp mắt t r ò n váng không đợi hắn có phản ứng làm ra cái gì giải thích tiên vương ngón tay lại chỉ tới rẻ ở t r ê n thân các ngươi đã cùng thuộc một phe cánh kia hiệp trợ chuyện liền giao cho các ngươi ổ lỉm u một đám tới làm nếu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ về sau tài nguyên tự sẽ giảm bớt nhìn xem tiên vương hừng hực khí thế dáng vẻ rẻ ở khí liền không đánh một chỗ đến v ừ a mới chuẩn bị một phát liền đón nhận tiên vương kia không thể nghi ngờ ánh mắt trong lòng lửa giận trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa lời đến quẹ miệng cũng đều sinh vất xuống ô đình các ngươi trong trận doanh loạn thất bát tao thiết định đồ v ậ t không phải thật nhiều sao các ngươi đi tìm người tên kia trên người có vô c h i k ỳ cùng tôn ngộ không linh hồn nếu có thể đem tiểu tử này bắt trở lại chắc hẳn có thể thu hoạch tới liên quan tới kia tổ chức thần bí tin tức ngươi đừng nói tiên vương chính là tiên vương tại thời điểm mấu chốt không chỉ có thể dùng tự thân cường đại khí thế đem cục diện hỗn loạn cấp c h ấ n trụ càng là có thể bằng vào cao siêu trí thông minh hoàn thành hợp lý cùng tiếp cận hoàn mỹ vô cùng ô đình vốn định đi theo d ạ một khối làm khó dễ tiên vương chưa từng nghĩ lại lần nữa bị tiên vương khí thế chấn áp ngoan ngoắn nghe lên người ta mệnh lệnh người cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút bên trong tiên vương liền đem kỹ càng nhiệm vụ giao cho từng cái trận doanh thần minh trong tay hôm sau ám hưng bản bộ nhược lan cho lâm giật đưa tới xấu cấp chiếc nhẫn sở dĩ không cho bên trên quyền hạn tối cao một mặt là bởi vì lâm giật thần lực đẳng cấp không tính quá cao một mặt khác là lâm giật gia nhập ám hưng thời gian còn chưa đủ lâu rõ ràng ngoài miệng nói nhường lâm giật đừng ghét bỏ lời nói có thể trong ánh mắt tràn đầy đối lâm giật âm mộ là ám hưng làm việc nhiều năm như vậy còn muốn cẩn thận để phòng chư thiên thần minh điều tra n ư ợ c lan nỗ lực không chỉ có riêng là mấy ngàn năm thời gian ngươi nhường nàng như thế nào cảm t một vị đến từ hạ vị diện người trẻ tuổi chỉ dùng thời gian hai mươi năm liền làm được chính mình cuối cùng mấy ngàn năm thấm thoát lấy được thành tích cảm ơn lan tỷ tại có như thế nhiều nhiệm vụ dưới tình huống còn đặc biệt làm phiền ngươi chạy như thế một chuyến trở về ta phải thật tốt cảm tạ cảm tạ ngươi lời nói này đâu là lâm giật xuyên qua tới trước đó dưỡng thành khách sáo quen thuộc ai có thể nghĩ tới dạng này lời khách sáo lại nhường nhược lan cho là thật hh ắ ắ lâm giật đệ đệ đã có lòng ta cũng không thể cự tuyệt không phải tại lâm giật một mặt ngẫu b c bên trong nhược lan nhanh chóng đi hoàn toàn không cho lâm giật đổi ý cơ hội thật sự là tốt quá mức theo tiếng kêu nhìn lại hy n g u y ệ t đã đổi lại một thân chiến giáp t r ư ờ n g chín trăm linh bảy so trong tưởng tượng còn muốn g â y tẩm nhân tính t r ư ờ n g chín trăm linh bảy so trong tưởng tượng còn muốn g â y tẩm nhân tính hy n g u y ệ t dựa vào kiểu cũ trên khung cửa thiếp thân c h i ế n giáp đem nó linh lung thích thú tư thái phụ trợ tới cực hạn đừng nói đối nam tính như thế tuyển chuyển dáng người liền xem như đối với phụ nữ mà nói đều rất có lực sát thương sáng sớm gió xuyên thấu qua ấm áp dương quang quét tại hy n g u y ệ t tấm kia tinh xảo mê người trên khuôn mặt cùng quanh mình sắc thái tiên diệm thực vật cùng nhau chiếu rọi tựa như một b ứ c bức tranh tuyệt mỹ nhường lâm giật trong lúc nhất thời nhìn có chút thất thần thế nào nhìn ta như vậy chẳng lẽ ta nói không đúng sao hy nguyệt vừa mới dứt lời một cố nhu hòa trọng lực liền tác dụng tại trên lưng của nàng đưa nàng cả một cái đẩy vào lâm giật trong ngực trong khoảng thời gian này đến nay ta đúng là quá cực khổ bên người có như thế hai cái đại mỹ nhân đều không hào, hào nhìn nhiều vài lần nói lâm g ậ t vớt lên hy nguyện gương mặt sau lưng là vừa qua khỏi tới tự nguyện nhìn xem hai người cái này nồng tình m ậ n ý vung cầu lương hành vi tử nguyện tâm tình gọi là một cái phức tạp hướng quá khứ nhìn lại sống nhiều năm như vậy cùng nhau đi tới càng là liền cái c h i tâm bằng hữu đều không có càng đừng đề cập có thể dựa vào bà bay đặc biệt là nhìn hy nguyện dựa vào vẫn là cái đàn ông ưu tú như vậy tử nguyện trong lòng liền vô cùng thất lạc rõ ràng danh tự chỉ có kém một chữ vì sao vận mệnh của mình giống như này nhiều thăng trầm đâu tại tử nguyện thất thần lúc lâm giật cùng hy nguyện chạy tới trước mặt của nàng đem ngươi tinh cầu chỗ tọa độ nói cho ta ta mang ngươi tới sau đó trên người ngươi có bao nhiêu nguyên lực đan thông qua vị diện bằng chứng tiến bể có thể nói là tương đối thuận tiện có thể t ử nguyện tâm tình chính là cao hứng không nổi suy nghĩ của nàng như cũng tại đung đưa trái phải chính mình tinh cầu tộc nhân là cái dạng gì đức hạnh nàng đã rõ ràng căn cứ làm người lưu lại một tiếng ngày sau dễ nói chuyện nguyên tắc chính mình phải t r ă n g nên nhường cái bước chỉ là không chờ nàng lắc l ư tin h tưởng lâm giật liền đã lạnh lùng mở miệng t ử nguyện ta cùng ngươi tới này vì thực hiện hứa hẹn ngươi mẫu tinh người ngược lại đều là tạ bã ngươi nếu là không vui lập thủ ta không muốn để ý đều cho bọn họ làm t h hoặc là trực tiếp hủ tinh cầu ngược lại à với ta mà nói đều là tiện tay sự t ì n h đến mức n g ư ơ i ngày sau có thể hay không lưu lại chút tiếc nuối cảm thấy có lỗi với bọn họ loại hình ta cũng không biết lời này vừa nói ra tử n g u y ệ t là bị lâm giật hoàn toàn ép lên tiệt lộ bây giờ đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao không động thủ cũng không được cái này không còn không có đáp lời đâu liền đã đến địa phương tử n g u y ệ t chỗ tinh cầu tên gọi là gì lâm giật cũng không hỏi nhiều vừa tới địa phương lần đầu tiên lâm giật thậm chí có chút cảm giác đã từng có biết bất luận là sinh thái hoàn cảnh vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển trình độ đều cùng lam tinh cực kỳ tương tự có như vậy một máy mắt lâm giật có loại cảm giác về nhà trong lòng thậm chí dâng lên một chút thương hại nhưng mà thương hại c h i tình cũng chỉ là một cái chớp mắt từ nguyệt chỗ tinh cầu ở vào dục giới so làm tinh chỗ vị diện cao hơn không ít cũng khó trách có thể ra tinh Nguyệt nhân à ư như vậy. Xem như tinh cầu ý chí trưởng không giả tử nguyệt vừa trở lại chính mình tuần lễ một hồi n u hòa gió nhẹ liền đã quất vào mặt mà đến để cho người ta cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu dường như viên tinh cầu này tại hoan n ê n trí cường giả trở về tử nguyệt hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ đang lúc nàng cảm giác được chính mình tinh cầu các chiến sĩ hướng phía bên mình bay tới dự định mở miệng nhắc nhở lâm giật thời điểm ánh mắt vừa mở ra lâm giật cùng hy n g u y ệ t đã không thấy bóng dáng lúc ấy liền cho tử n g u y ệ t làm bó tay rồi có lúc đồng đội làm việc quá mức lưu l o á t cũng không phải c h u y ệ n tốt làm quá nhanh kia là một chút phản ứng thời gian cũng không để lại ước chừng mười giây đồng hồ về sau bốn tên khí tức chấn động là l à m tinh cựu chuyển đỉnh phong cấp bậc nam t i n h chiến sĩ người mặc khôi giáp rơi vào tử nguyện trước mặt nhìn thấy tử nguyện k i ê một giây bốn người lúc này kích động khó mà nói lên lời tử nguyện đại nhân ngài trở về thật sự là quá tốt kích động dáng vẻ không phải giả vờ có thể tự nguyện không chút nào cao hứng không nổi hắn biết rõ trước mặt bốn người kích động như thế nguyên nhân tự nguyện hành tinh mẹ trừ bỏ chính nàng bên ngoài còn có hai cái nắm giữ thái sơ chi lực trí cường giả cái này thực lực của hai người tự tự nguyện rời đi hành tinh mẹ bắt đầu liền đạt đến tương đương với lam tinh chức nghiệp giả mát cấp cấp độ lại khi đó hai người thái sơ chi lực liền đã đạt đến hợp đạo cấp bậc cũng nắm giữ hai loại trí cao phát tác tự nguyện ở thời điểm hai vị này người mạnh nhất sẽ liên hợp lại đối kháng tự nguyện mặc dù không phải tự nguyện đối thủ nhưng cũng miễn cưỡng có địa vị ngang nhau tư cách t ử n g u y ệ t rời đi hành tinh mẹ kiến thức đến người mạnh hơn dần dần minh bạch t r ư thiên thần m i n h âm mưu về sau tỉnh ngộ lại nàng lúc này quyết định đỉnh chỉ bên trong hao tổn cũng đem chính mình kiến thức cáo chi hai vị khác người mạnh nhất mới đầu cái này hai hàng là không tin bất đắc dĩ t ử n g u y ệ t thái độ thật sự là quá mức chân thành tăng thêm hai người liên thủ đều không thể tại t ử n g u y ệ t trong tay chiếm được tiện nghi ba người lúc này mới ngưng chiến theo ba người bắt tay giảng hòa t i n h cầu cuối cùng bình tĩnh lại thời điểm đó t ử n g u y ệ t h a n g hái cùng lâm giật như thế đem lâu dài chiến loạn không ngừng tình cầu dung hợp thành một cái đại gia đình vì tật lớn nhất khả năng bảo hộ tinh cầu t ử n g u y ệ t dự định trợ giúp chính mình hai cái đối đầu tăng thực lực lên lúc này mới có chuyện về sau trong núi không l á o hổ hầu tử xưng đại vương đánh t ử n g u y ệ t rời đi về sau hai tên người mạnh nhất do cùng lương hoành thực lực gọi là một cái đột nhiên tăng mạnh toàn bộ tinh cầu tài nguyên khuynh ê ư ớ n g hai người không nói t ử n g u y ệ t phí hết tâm tư có được nguyên lực đan cũng sẽ cho tới tay của hai người bên trên t ử n g u y ệ t cũng không có quá mức hùng vĩ lý tưởng liền muốn để cho hai người cũng nắm giữ thần lực có thể tốt hơn bảo hộ gia viên tại vừa bắt đầu phục phục v thần lực đan thời điểm thực lực của hai người s á t thực đột nhiên t ă n g mạnh nhưng đằng sau do c c cùng lương hoành phục d ụ n g thần lực đan đưa đến hiệu quả thậm chí cực kỳ bẽ nhỏ t ử nguyện đối với cái này bởi phần không hiểu có thể làm tinh cầu của mình nàng vẫn là lựa chọn yên lặng nỗ lực cái này một bộ r a chính là mấy ngàn năm bởi vì tự thân có không tầm thường thần lực duyên cớ giờ phút này tử nguyện vẫn như c ũ là một bộ thiếu nữ bộ dáng nhìn không r a giả yếu mà do c c cùng lương hoành liền không giống nhau phía trước mấy lần gặp nhau thời điểm hai người sớm đã tóc hoa dâm già không được những này đều là chuyện đã qua không cần xoan suýt đến mức phụ trách đ ể phòng chiến sĩ vì sao nhìn thấy tử nguyện sẽ phát ra từ nội tâm cao hứng trong đó một mặt là bởi vì mỗi lần tử nguyện đưa đan dược trở về thời điểm tiếp đãi tử nguyện đám binh sĩ đều sẽ được đến hai vị tinh cầu đại lão ngợi khen đồng thời cái này ban thưởng đối với người tầm thường mà nói kia là tương đối phong phú đối phụ trách tuần tra các chiến sĩ tới nói nếu ai đụng phải thật vất vả trở về một chuyến tử nguyện vậy thì cùng người bình thường trúng thưởng lớn không có gì khác biệt một mặt khác là bởi vì hiện tại do cùng lương hoành đã dần dần ra đi dựa theo bọn hắn lời giải thích tính mạng của bọn hắn liền nợi đến tử nguyện đưa về đan dược treo、đâu. hiện tại tử nguyệt chỉ biết hiểu bị đâm lương chuyện hoàn toàn không có nghĩ qua kê nguyên lực đang cụ thể đi hướng lâm dật đâu trải qua một phen suy luận về sau liền cho ra đáp án chuẩn xác hai người này vì để cho tử nguyệt nhìn không ra mánh khỏe gọi là một cái phí hết tâm tư lại không thiết tại biên giới tử vong nhảy nhót chương chín trăm linh tám đại nạn lâm đầu diên phần mình bay bốn tên tuần tra chiến sĩ nhìn xem tử n g u y ệ t ánh mắt liền tựa như nhìn xem hành tẩu thưởng lớn sổ số, số dường như còn kém không có đem nước miếng cho trực tiếp nhỏ xuống đến bị như thế nhìn chăm chú tử n g u y ệ t nội tâm ít nhiều có chút khó chịu nhưng vẫn là cưỡng ép chịu được buồn nôn tại trên mặt của mình đ ạ t ra một vệ nụ cười nhìn các ngươi cái dạng này chúng ta tinh cầu là đã xảy ra chuyện gì sao vẫn là có gì vui sự tình muốn cùng ta báo cáo chuyện tốt đâu tự nhiên là không có nhưng đ ố i một tên chiến sĩ thông thường tới nói có cái gì là so chúng giải thưởng lớn càng thêm làm cho người chuyện vui đ â u bốn tên chiến sĩ lúc này hoan nghênh tử n g u y ệ t về nhà ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa cho tử n g u y ệ t nói tinh cầu gần nhất chuyện đã xảy ra tại lương hoành cùng dọc dẫn đầu dưới tinh cầu phát triển tương đối cấp tốc tinh cầu các chiến sĩ thực lực tổng hợp cũng đã nhận được không ít tăng trưởng nhưng là đâu hai vị đại lao sinh mệnh dường như sắp đi đến cuối cùng tính mạng của bọn hắn khí tức càng ngày càng yếu thậm chí còn bắt đầu lựa chọn sử dụng người nối nghiệp thao tác tuần tra chiến sĩ một phen nhường tự nguyện khó hiểu không thôi nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ do cùng lương hoành đến tội cùng đang làm gì nguyên lực đan loại cấp bậc này tiên phẩm nàng phục dụng mặc dù không nhiều nhưng tại phục dụng thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được thần lực của mình cùng thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ là có chỗ tăng lên thái sơ chi lực lại cùng với hắn chi cao pháp tắc mang đến tăng lên không giống trừ bỏ sức chiến đấu bên ngoài thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ mỗi một lần tăng lên đều có thể cho lĩnh ngộ người kéo dài tuổi thọ v i n h bảo thanh xuân ngươi muốn nói kia hai hàng là phế vật lời nói kia dù sao cũng là tình cầu người đứng thứ hai đã từng cùng liên thủ cùng tử nguyện địa vị ngang nhau tồn tại ngươi muốn nói bọn hắn không phải phế vật à, được nhiều như vậy tài nguyên lại vẫn thực lực có hạn cứ như vậy tử nguyện cùng tuần tra chiến sĩ cùng nhau đi tới do cùng lương hoành vị trí tinh cầu thánh sở truyền t h ư ợ chi địa do cùng lương hoành ngay tại chống lấy quả t r ư ợ chủ trì t r u y ề n thừa người sàng chọn nghi thức các ngươi liền mức độ này sao liền mức độ này lời nói như thế nào tiếp nhận vị trí của chúng ta như thế nào dẫn đầu những đồng bào tiến lên dẫn đầu những đồng bào thay tử nguyện đại nhân phân yêu sàng chọn quá trình rất đơn giản tại thánh sở trên đài cao hai người một tay chống lấy q u ả i trượng một cái tay đặt sau lưng hai người bọn họ trên thân phóng thích ra khí tức cường đại đem đến đây tiến hành sàng chọn người trẻ tuổi ép gian nang quỳ xuống đất ngay cả mong muốn đứng dậy đều là làm không được hai người dàn mua trong ánh mắt tràn đầy thất vọng liền tại bọn hắn lắc đầu dự định tiến hành xuống một nhóm lần sàng chọn lúc đ ô n g nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc không sai hai vị lao giả chính là cái tinh cầu này người đứng thứ hai do cùng lưng ơ hành trên mặt của hai người cơ hồ cùng thời khắc đó xuất hiện vẻ mừng rỡ từ trên thân hai người thả ra khí tức cường đại đ ỗ n g nhiên thu hồi lại đưa ánh mắt về phía cùng một nơi không sai từ nguyệt tới rõ ràng ba người niên kỷ tương tự hai người này cũng đã có xế chiều chi tượng chỉ có từ nguyệt vẫn là còn trẻ như vậy để mắt từ nguyện đại nhân ngài trở về từ nguyện kia cầm chỗ tốt hai người tự nhiên là muốn đối tử nguyện biểu hiện tất cung tất lính kêu một tiếng đại nhân kêu kia là một cái cam tâm tình nguyện đến đây tham gia thí luyện t u y ệ t b ạ t người thanh niên nhóm nghe được tử nguyện đại nhân tên tuổi lập tức liền kéo ỵ trên đất cho tử nguyện đi đại lễ tử nguyện khoát tay á o nhường đại gia hỏa lên nàng cũng không thích những n à y dườm già lễ thiết mà là trực tiếp nhìn về phía lương hoành cùng giọt hai người hai người các ngươi đ â y là bán thảm việc này hai người sợ chứng nhất cái này không lập tức kêu khổ thấu trời cùng tử nguyện nói đến quá lâu không có cầm tới nguyên lực đặt chuyện tại lâm giận thụ ý giới tử nguyện ngừng tiếp xuống kịch bản dựa theo bình thường tiết tấu đi phát triển cái này không t ử nguyện cùng bình thường như thế lấy ra nguyên lực đan chỉ có điều lần này lấy ra đặc biệt nhiều bởi vì long bà cho lâm giật nguyên lực đan cũng bị đặt ở trong đó nhìn xem gần năm mươi k h ỏ a số lượng nguyên lực đan do cùng lương hoành ánh mắt đều tỏa ánh sáng tự nguyện đại nhân ngại ngại đây là đây đều là trò chúng ta hai người ngoài miệng mặc dù tại h ỏ i t h ă m có thể tay a đã mỏ tới nguyên lực đan bên trên tham lam s ắ t mặt nhìn một bên bọn vãn bối cũng không khỏi có chút đánh trong đáy lòng ghét bỏ vì để cho kịch bản dựa theo lâm giật lời giải thích phát chiết tiếp tự nguyện đâu cũng nhịn xuống sắc bộ u c phát cảm xúc đem nguyên lực đan đưa tới trước mặt hai người ngay tại tử nguyện một mực tiếp xuống kịch bản nên như thế nào phát triển thời điểm hai đạo khí tức cường đại xuất hiện ở tử n g u y ệ t đỉnh đầu ha ha ha t ử n g u y ệ t thật to gần à bắn đồng đội đem đồng đội tài nguyên tự mình xử lý chuyện ngươi cũng làm được à nếu không phải ta để ý những n à y nguyên lực đan há không liền bị một mình ngươi nữa riêng ra sân chính là lâm giật cùng h i n g u y ệ t hai người treo ở bầu trời tản ra cường đại thần lực nói không k h a trường tại cơ hội không có gì thần lực lương hoành cùng do cứ một trong mắt mọi người lâm giật hai người chính là thực lực cường hãn vô cùng thượng vị diện đại thần mà lâm giật một phen tuy là lời ít mà ý nhiều lại cũng nói t ử n g u y ệ t trên tay nguyên lực đan lai lịch bất chính chuyện cẩn thận vừa phân tích dường như còn cùng cái gì bán đồng đội có quan hệ cái này nổi thế nhưng là không nhỏ t ử n g u y ệ t sờ soạn lần m ò nhiều năm như vậy trí thông minh tất nhiên là không thấp cứ việc so ra kém lâm giật nhưng cũng có thể kịp phản ứng lúc này lâm g ậ t hai người muốn làm gì các ngươi đi mau cầm lấy đồ vật đi thoát đi tinh cầu ta mặc dù không phải hai người bọn họ đối thủ nhưng cũng có thể kéo ở một thời gian ngắn chỉ cần các ngươi có thể thức tỉnh thần lực lời nói đến lúc đó nhất định có thể đem tinh cầu của chúng ta bảo hộ tốt hơn nói xong lời này tử n g u y ệ t đem năm mươi mai nguyên lực đan giao cho d ọ c cùng lương hoành hai người trên tay trật, đem thần lực hội tụ trên bàn tay hướng phía lâm giật đánh qua lương hoành cùng d ọ c hai người vô ý thức là muốn chạy trốn nhưng hai người còn không có mở ra chân tử n g u y ệ t liền đã nằm trên đất khoe miệng địa phương còn treo mẩu trốn cái này còn trốn cái đ ơ a à n g tử nguyện thực lực đều bị một chiêu làm nằm xuống Bọn hắn hai ắ n h cái này gần đất xa trời xa lao ra hỏa mong trực tiếp bị sợ vỡ mật tại lâm giật trước mặt run dậy không được hai chân càng là không nghe sai khiến trực tiếp cho lâm giật quỷ xuống đại gia thượng tiên à vang cầu ngài bông tha chúng ta à việc này đâu chúng ta t ử không biết t ì n h chúng ta cùng tử nguyện nữ nhân này lại không quen thuộc à chúng ta một mực thành thành thật thật chờ tại tinh cầu bên trên xưa nay không từng rời đi qua chúng ta thế nhưng là thật to lương dân a đúng vậy à thượng tiên đây là ngài nguyên lực đan chúng ta cũng không có động đậy chúng ta bây giờ liền trả cho ngài cầu ngài đại nhân có đại lượng v u n g tha chúng ta à van cầu ngài thượng tiên t ử nguyện là thật không nghĩ tới giống cùng lương hoành gương mặt d á n mua kia có thể nói ra như thế mặt dạy vô sỉ lời nói nhưng mà càng bắn nổ còn tại đằng sau chương c h í m ộ t màn trò hay chương c h í một màn trò hay dù là sớm có dự liệu có thể nghe những lời này từ giọt cùng lương hoành miệng bên trong nói ra tử n g u y ệ t vẫn là cảm giác lòng của mình bị thứ gì đâm một nhát thật mạnh rất đau rất đau nhìn lại một chút vì mạng sống đem chính mình dùng tâm huyết đổi lấy nguyên lực đan nâng ở trên tay hai cái không muốn mặt lao giả tử n g u y ệ t kém chút không có k ề m chế chính mình sát tâm lâm giật nhẹ gật đầu biểu hiện cực kỳ đ ạ mã cũng là t h ư a vị thần đối với người bình thường sinh tử làm sao lại quá mức để ý a lâm g ậ t nhữ mày nhận lấy hai người đưa tới nguyên lực đan chân quý như thế đổ vật không nói hai lời liền trực tiếp cho ta giao đến đây xem ra các ngươi thật đúng là lương dân à, đã như vậy lời nói ta liền cho các ngươi cái cơ hội chứng minh chỉ cần các ngươi làm được cũng đủ để chứng minh các ngươi không có ý định sống mái với ta ta chẳng những có thể thả các ngươi một ngựa còn có thể đem những n à y nguyên lực đan ban thưởng cho các ngươi các ngươi nhìn như thế nào lời này vừa ra giữa cùng lương hoành c h ẳ n g những sợ hãi rút đi hơn phân nửa ngay cả ánh mắt đều sáng lên dòng d ã năm mươi mai nguyên lực đan à, đây chính là muốn chờ nghỉ ngơi trăm năm mới có thể chờ đến tài nguyên a nếu là thượng vị thần thật cho ban thượng h i ệ đến tăng lên bao nhiêu thực lực nói không chừng tại một mạch sau khi an bảo thực lực có thể cùng tử nguyện đánh đồng nghĩ đến cái này hai cái lao bất tử liền kích động run dày lên v ậ n bịu quỳ tới lâm giật trước mặt biểu lên trung tâm đại thần ngài có dặn dò gì ngài trực tiếp cho tiểu nhân nói tiểu nhân nhất định dựa theo ý của ngài đi làm ngài cần tiểu nhân có năng lực làm được chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa không chối tử ngươi đừng nói hai cái cho săn vẫn rất ăn ý nói lời gọi là một cái đồng bộ không có tập luyện qua kịch bản lời nói còn có thể nói đến như thế chỉnh tề là thật khó được lâm g ậ t nhịn được cười nạo thanh em giơ tay lên chỉ chỉ một bên tử nguyện nữ nhân này vi phạm với tổ chức thiết luật làm việc không nên làm nhường tổ chức bị tổn thất thật lớn chỉ cần các ngươi ra tay thay ta quyết t u y ệ t nữ nhân này vậy cái này năm mươi mai nguyên lực đan chính là các ngươi đến mức các ngươi tinh cầu ta về sau tỷ lệ lớn là sẽ không lại tới nguyên lực đan tồn tại toàn bộ tam giới lục đạo đều đã biết được đem thực lực của người khác nạp vì mình như thế trực tiếp tăng thực lực lên phương thức ai sẽ không tâm động đâu do cùng lương hoành sở dĩ thực lực chỉ trệ không tiến cũng không phải là bọn hắn thiên phú có hạn so cũng không phải là nguyên lực đang phục d ụ n g quá sinh sản nhiều sinh tính hắn g dược mà là bọn hắn vì tận khả năng nghiền ép t ử nguyện nhìn xuống không có phục d ụ n g mà thôi nếu không thực lực một khi tăng lên liền không có cách nào hạ bọn hắn lại có thể thế nào nhường t ử nguyện thay mình bán nhiều như vậy được đâu đặc biệt là tại biết được nguyên lực đang tồn tại về sau hai người đối thứ này liền càng thêm động tâm liền nghĩ chọn kia sinh mệnh cuối cùng thời gian nhiều dọa dẫm t ử nguyện một chút tự nguyện hào phóng tại hai người trong dự liệu hai người không nghĩ tới chính là lâm g i n hai người tổ đến vốn cho rằng đến miệng bên cạnh con vị m u ố bay chưa kịp tăng thực lực lên chính mình liền bị người tiện tay trục chết chưa từng nghĩ lâm giật vậy mà như thế hào phóng năm mươi mai nguyên lực đan nói cho liền cho tốt chúng ta đi đối hai cái này đồ vô s ỉ tới nói lâm giật quả thực so cha ruột còn muốn hôn để bọn hắn đối tử nguyện ra tay hai người chẳng những không có bất kỳ gánh nặng trong lòng phản ngay tại chỗ cho lâm giật g i ậ t đầu một cái từ nguyện biết hai người này hành hạ có thể tử nguyện sao có thể nghĩ đến hai người này vậy mà diễn đều không diễn đem thái sơ chi lực hội tụ đến trên tay liền hướng phía chính mình tới gần ngay tại hai người tụ lực chơi chiêu thức thời điểm lâm giật đông nhiên xuất thủ hóa thanh cấp bậc phía trên vĩnh h à n g phát tắc biến thành cực hạn hà n khí đem hai người tứ chi hoàn toàn đông cứng đem bọn hắn hành động hoàn toàn phong tỏa mắt thấy tình huống không đúng hai người lập tức luôn uống thượng thần ngài là không phải sai lầm à chúng ta tại dựa theo ý của ngài đối phản đổ ra tay đâu ngài thế nào cho hai chúng ta đông lạnh lên đúng vậy à thượng thần chúng ta nếu là chỗ nào làm không tốt ngài cùng chúng ta nói chúng ta lập tức liền đuổi lâm giật cũng không trả lời hai người vấn đề ngược lại là quan sát tử nguyện thái độ giờ phút này nàng thật giống như quả cầu da xì hơi co cắp ngồi dưới đất bị rút sạch khí lực đổng dạng cũng không kỳ quái coi là mình tín ngưỡng tất cả bất quá là trò cười thời điểm đây mới là chính xác phản ứng a hy nguyện không nói gì từ trên trời ra xuống sau đó nhẹ nhàng đỡ dậy t ử nguyện sau đó dùng kỹ năng tiện tay triệu hoán ra một tên hình bông nhỏ người máy nhường t ử nguyện xem như g h ế tiện thể cũng cho chính mình ăn bài một cái chuyện tới cái này nên có trò hay trình diễn thu hồi ánh mắt lâm giật quay đầu đối với do các cùng lương hoành làm một cái im lặng thủ thế hai người mặc dù rất n g h i hoặc nhưng cũng ngoan n g o ã n làm theo ngậm miệng lại trông mong trở lấy lâm g ậ t hạ đạt kế tiếp mệnh lệ có thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt tàn nhẫn cái tắt đánh tới trực tiếp đem hai người cho rút chóng hai người thậm chí cảm thấy đến chính mình cùng thân thể tạm thời xuất hiện đoạn liên không sai đây chính là vạn hồn chi chủ thần lực bởi vì thực lực sai biệt khá lớn nguyên nhân lâm giật một t á t này xuống dưới trực tiếp cho linh hồn hai người ngắn ngủi kéo ra thể nội thừa dịp hai người linh hồn chưa về về bản thể lúc lâm giật dùng ra vạn hồn chi chủ năng lực cưỡng ép đem hai người một phách cho hút tới trên tay ta rất không thích loại kia không có lương tâm bạch nhãn làng vừa lúc hai người các ngươi liền hoản mỹ thuyết minh điểm này phát giác bầu không khí không đúng hai người lại lần nữa mở ra cầu s i n tha thứ hình thức có thể chuyện này đối với lâm giật tới nói bất quá là ồn ào mà thôi tâm niệm vừa động vẫn là tâm biên lập tức xuất hiện nung khô lên hai người hôn t h á c h kia trực kích bản nguyên linh hồn tổn thương đối linh hồn tới nói tựa như đối người sống lột da rút xương không có chỉ trong chốc lát hai người liền hoàn toàn trung thực xuống dưới thậm chí đem miệng cho nhắm lại t ừ n g u y ệ t tiếp xuống ta mời ngươi nhìn một màn cho hay lâm giật dứt lời bắt đầu chăm chú cảm thụ lên bạn hồn tri chủ thần lực kế thừa tần quang thần lực hắn đối cái này bạn hồn tri chủ thần lực vận dụng cũng không phải là như vậy thuần thục còn không có biện pháp làm được tùy tiện điều khiển người sống linh hồn trình độ có thể đối lâm giật tới nói nhất có niềm vui thú chuyện không ai qua được khiêu chiến cực h ạ n hắn nhắm mắt lại chăm chú cảm thụ được thần lực trong cơ thể lưu động đồng thời tận khả năng cẩn thận đem thần lực kết nối tại d ọ cùng c lương hoành linh hồn thể bên trên vị hoảng sợ vây quanh hai cái linh hồn dường như cảm nhận được từng cây đề tuyến ngay tại hướng trên người của bọn hắn bộ mong muốn ý đồ phản kháng nhưng lại không cách nào phản kháng nóng bỏng vẫn lạc tâm viên hỏa hoàn một mực hạn chế bọn hắn hành động phạm là có hành động nóng bỏng linh hồn chi hỏa liền sẽ mạnh mẽ thiêu đốt bọn hắn cứ như vậy hai người chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho lâm g ậ t dùng thần lực hóa thành đem hai người hoàn mỹ điều khiển nhìn kỹ giải đáp cho ngươi nỗi nghĩ hoặc ngươi mấy ngàn năm qua này cố gắng đ ề u ở nơi nào theo lâm giật trong miệng chân ngôn nhanh chóng ngâm tụng d cùng lương hoành linh hồn lại bắt đầu y theo lâm giật ý chí đi bắt đầu chuyển động hai người gần như đồng thời mở ra chính mình không gian tùy thân trừ b ọ đại lượng tài nguyên bên ngoài trên trăm m a i nguyên lực đan từng khỏa rơi lên thành một toàn núi nhỏ đừng nói là t ừ nguyện ngay cả hy nguyện cũng không nhịn được ngoạ tàu một tiếng đương nhiên hy nguyện t h ẳ thắn cũng không phải là hai người một mực tại dấu kín đan dược thao tác c h á t đức giảng buộc chương chín trăm mười trát đức giảng buộc nhất làm cho hy nguyệt cảm thấy rung động là mấy ngàn năm qua này tử nguyện chỗ tiết kiệm đan dược số lượng nguyên lực đan dược hiệu hy nguyệt rất rõ ràng dù là đằng sau thăng cấp cần thiết số lượng sẽ tăng lên gấp bội cái này dòng d ã m ấ y t r ă m miếng vẫn có thể cho tử nguyện tăng lên không ít thực lực đống này tại trước mặt không phải cái gì nguyên lực đan rõ ràng là tử nguyện phân đấu năm tháng như ngươi thấy hai gia hỏa này không phải không biện pháp tăng thực lực lên chỉ tính toán không làm mà hưởng nếu ta đoán không lầm hai gia hỏa này mỗi khi tuổi thọ muốn tới đầu thời điểm đều sẽ phục dụng nguyên lực đan đến kéo dài tuổi thọ vì chính là từ ngươi cái này bạch chơi nhiều tư nguyên hơn đến mức hai người này là người ngươi cũng xem ở trong mắt nên làm như thế nào chính ngươi đến quyết đoán a tình huống đã rất rõ ràng do cùng lương hoành chỉ cảm thấy trời sập hai người chưa từng nghĩ tới câu nói này có thể ứng nghiệm tại trên người mình lâm giật cùng hy nguyện đã là t ử nguyện mang tới người lại thế nào cầu xin tha thứ chỉ sợ cũng chỉ là phi công vậy còn không như cùng t ử nguyện cầu xin tha thứ t ử nguyện đại nhân van cầu ngài vung tha chúng ta à lại cho chúng ta một cơ hội à ngài đồ vật chúng ta đều không có t r ạ n qua chúng ta chỉ là nhất thời n g đồ về sau nhất định đi theo ngài thật tốt bảo hộ t i n h cầu đúng vậy à từ nguyện đại nhân về sau chúng ta liền theo ngài duy n g à i như thiên lôi sai đầu đánh đó ngài để chúng ta hướng đông tuyệt không hướng tây từ nguyện tại hai người tiếng cầu xin tha thứ bên trong hướng phía hai người thân thể không ngừng đến gần trên mặt của nàng đều là âm h à n c h i s ắ c dường như không nghe thấy la lương hai người tiếng cầu xin tha thứ đồng dạng đem thần lực tụ tập tại s o n g t r ư ở n g của mình phía trên ngàn năm số mệnh là thời điểm kết thúc từ nguyện sắc mặt bình tĩnh đem hai cái mang theo chôn bụi chi lực năng lượng cầu đẩy lên g ọ c cùng lương hoành hai trên thân thể người không có linh hồn tại thể nội hai người thân thể tất nhiên là không có cách nào dùng thái sơ chi lực làm ra phòng ngự vị chứa thần lực nhân diện sạch cầu đục h ả i thân thể tất nhiên là tại trong chốc lát hóa thành bụi bặm xong rồi tới trình độ nhất định về sau bỏ mình không nhất định đạo tiêu chỉ khi nào đục thân tổn hại tổn thương kia là to lớn cho dù có thể lại lần nữa tu luyện ra thân thể ngày sau thực lực cũng lại khó tinh tiến tận mắt nhìn thấy chính mình đục thân vỡ vụt la lương hai người trời đều sập cầu x i n tha thứ như nghẹn ở cổ họng sửng sốt nói không nên lời nửa câu mà phá hủy hai người đục thân tự nguyện tại nguyên chỗ thờ hồng tựa hồ là làm cái gì ghê v ớ m đại sự từ la lương hai linh hồn của con người đang chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ hai đạo ánh sáng lơi đao liền từ tử n g u y ệ t bàn tay phát ra trực tiếp đem bọn hắn bản bệnh pháp tắc cùng linh hồn một khối đánh nát nhìn xem báo nổi tử n g u y ệ t một hơi giải quyết hai vị đại lao đến đây tham tuyển người thừa kế là đám thanh niên lúc ấy liền không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh vì trên mặt đất không nói còn đem đầu mạnh mẽ nện xuống đất l i ề u mạng thể hiện đối tử nguyện tôn kính đối với cái này tử nguyện cũng không cho ra cái gì phản ứng cái tinh cầu này đối với nàng mà nói đã không có cái gì ràng buộc cũng may chính mình nỗ lực đa số tâm huyết đều còn tại mấy trăm miếng nguyên lực đàn cũng không đổ quân dụng dùng đem thuộc về lâm giật kia một phần mang lấy ra tử nguyện hướng phía lâm giật đi đến đem lâm giật nguyên lực đan đủ số trả lại về sau lại đem thu nhập của mình không gian tùy thân chúng ta đi thôi về sau tinh cầu này cùng ta không có chút quan hệ nào tử nguyện thanh âm có chút nghẹn nào dứt bỏ một đoạn duy trì mấy ngàn năm ràng buộc xác thực rất đạ thương người coi như kinh nghiệm lại nhiều có mạnh hơn tâm lý tố chất cũng k ó tránh khỏi thương tâm không có tử nguyện che trở cái tinh cầu này hậu quả có thể nghĩ coi như hiện tại chư thiên thần minh tín dự nhận lấy ảnh hưởng bọn hắn chi phối địa vị cũng sẽ không có quá nhiều lúc n a y chỗ chăn nuôi thần thú p h á t dục sẽ không nhận thật ảnh hưởng lâm giật cùng hy nguyệt đều không có mở lời an ủi chỉ là yên lặng dùng vị diện bằng chứng mở ra về ám hưng ơ tổng bộ thông đạo cảm ơn các ngươi không gian thông đạo bên trong tại lâm giật hai người phía sau tử nguyệt mở miệng đối với cái này lâm giật nết miệng mỉm cười chúng ta cũng không có giúp ngươi cái gì bất quá là phối hợp ngươi diễn một mặt kịch để ngươi thấy rõ ngươi chỗ bảo vệ người sắc mặt mà thôi bất quá là nếu là không có lâm g ậ t tử n g u y ệ t sợ là đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này dựa theo d ò n g cùng lương hoành nước tiểu tính tại góp nhặt đủ nhiều nguyên lực đằng sau bảo đảm thực lực của mình có thể siêu v i ệ t tử nguyện sau bọn hắn nhất định sẽ phản bội đến lúc đó đừng nói chính mình mấy ngàn năm cố gắng đều muốn trôi theo dòng nước ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng khó đảm bảo ở vậy coi như quá bi kịch ngay tại lâm giật bọn người sắp trở lại ám hưng ơ tổng bộ thời điểm lâm giật trên tay ám hưng ơ chức nhận bắn ra một cái không trát kết nối về sau long bà kêu hòa ái dễ gần nụ cười xuất hiện ở ba người trước mặt nghe nói các ngươi lần này b u i tiếp tử nguyện đi ra làm việc việc này làm còn thuận lợi vội v a n g xóa đi nước mắt trên mặt điều chỉnh trạng thái của mình tử nguyện cung kính trả lời long bà vấn đề đại khái giới thiệu lần hành động này quá trình đối với cái này long bà chỉ là nhẹ gật đầu từ n g u y ệ n chuyện đối long bà tới nói bất quá là thuận miệng hỏi một chút lần này phát ra trò chuyện tình cầu là có nhiệm vụ muốn giao cho lâm giận từ khi ngươi đem chư thiên thần minh sắc mặt vạch trần về sau tam giới lục đạo liền bắt đầu dung chuyển vì thế chư thiên thần minh phái ra không ít thần cùng thượng vị thần tiến đến chấn áp chúng ta ám hưng thực lực không thấp nếu là có thể vào lúc này dũng cảm đứng ra tất nhiên có thể cho chư thiên vạn giới lưu lại ấn tượng không tồi ngươi đối chúng ta ám hưng tới nói rất trọng yếu bởi vậy giao cho ngươi đi r ụ c giới xử lý một chút chuyện nhỏ ngươi nhìn có thể chứ có trong cơ thể ngươi hai vị đại lão tại ngươi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được còn có thể để ngươi làm quen một chút tới tay thần khí ngươi xem coi thế nào cái này đề nghị lâm giật tất nhiên là không có ý kiến gì bất luận là vạn hồn chi chủ năng lực vẫn là vong linh quân chủ năng lực đều có thể thông qua soát kinh nghiệm cho lâm g ậ t tăng lên thực tế sức chiến đấu lâm g ậ t lại có lý do gì cự tuyệt nhiệm vụ của lần này đâu thú hổ kia ám hưng nhiều như vậy chỗ tốt không thể lấy không đến làm cho ám hưng đ á m người kia càng thêm ưa thích chính mình khả năng tại xảy ra chuyện thời điểm nhường đáng người kia càng tâm tình nguyện bảo đảm lấy chính mình long b à lời nói này ta liền không thích nghe cái gì đồ chơi lâm giật ra hỏa này không biết tốt xấu như thế sao long b à đều cho đơn giản như vậy nhiệm vụ hắn còn dự định cự tuyệt t ừ nguyện lập tức vô vô lâm giật bà bay lại hướng phía hắn xử ánh mắt lâm giật thì là hơi có vẻ mê man quay đầu thế nào từ nguyện tỷ ngươi cũng cảm thấy lời này nói không đúng sao được được, được ta liền dư thừa của ngươi t ừ nguyện một mặt lúng túng khoát tay áo phụ định lâm giật lời giải thích sau đó lặng lẽ lui qua một bên long bà ta vốn là ám hưng thành viên chấp hành tổ chức lời nhắn nhủ nhiệm vụ vốn là ta nghĩa bất dung từ nghĩa vụ chấp hành nhiệm vụ không cần hỏi thăm ta ý tứ đâu bất quá a long bà theo ta được biết chúng ta ám hưng cơ hồ tại mỗi cái tinh cầu đều có thế lực hiện tại chư thiên thần minh bắt đầu nghiêm tra được tới ta có phải hay không nên động thủ để bọn hắn hoàn toàn ngậm i ệ n g đâu nghe nói như thế long bà đó cùng ái khuôn mặt bên trên cuối cùng là nhiều hơn một tia nghiêm túc vẻ mặt t r ư ơ n g chín trăm mười một cố nhân vẫn là địch nhân t r ư ơ n g chín trăm mười một cố nhân vẫn là địch nhân sớm trước lúc này long bà liền đã nghe nói qua lâm giật tàn nhẫn nhưng trải qua tiếp xúc xuống tới lâm giật biểu hiện tương đối hiền hòa nói là nho nhã công tử đều không quá phận cái này khiến long bà đối phía dưới đưa tới tình báo cảm thấy hoài nghi hiện tại đi sự hoài nghi này liền hoàn toàn bỏ đi nói chuyện xác thực nho nhã hiền hòa làm cho người tương đối dễ chịu chính là bất thình lình xấu bụng a để cho người ta ít nhiều có chút mong muốn cười sặc sủa cảm giác nhưng chính là không chịu nổi lâm g ậ t nói rất có đạo lý chư thiên thần minh ghê tởm hành vi bị phơi bày ra về sau bọn hắn không thể không chăm chú si cha được ám hưng thành viên ám hưng những năm này phát triển cấp tốc toàn bộ tam giới lục đạo đều trải rộng ám hưng thành viên cái này đã là một chuyện tốt cũng là một chuyện xấu nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ t tuyền lời này là tuyệt đối chân lý đông đảo thành viên có thể cho ám hưng cung cấp nhất toàn diện đồng thời nhất kịp thời tình báo nhường ám hưng đang hành động bên trong nắm giữ thiên cơ nhưng nhiều như vậy thành viên cũng sẽ tăng tốc á m tinh bại lộ tốc độ nhân tính g ê tởm lòng bà là từng trải qua đối những cái kia g ê tởm đám ra hỏa tới nói sinh mệnh cùng lợi ích cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng của bọn hắn hiểu rõ một khi làm việc không cẩn thận bị chư thiên thần mình cho săn cho bắt được bọn hắn tất nhiên sẽ nói ra tự mình biết tất cả để đổi lấy sống sót cơ hội như thế đến xem lâm giật phân tích rất có đạo lý long bà trong lúc nhất thời cũng lâm vào xoắn suýt bên trong tại ám hưng tổ chức long bà có không ít quyền nói chuyện tạm thời cải biến nhiệm vụ nội dung cũng là quyền lợi của nàng một trong bị lâm giật một câu nhắc nhở sau nàng lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong tục ngữ nói tốt nhất tướng công thành vạn cất khô lúc trước chư thiên thần mình vì hoàn thành sự thống trị của mình không phải cũng hy sinh toàn bộ sát quỷ bộ tộc sao các cái tinh hệ ám hưng thành viên bất quá là vì chúng ta cung cấp một chút tình báo không c o i cho chúng ta đi chèm giết cùng sát quỷ bộ tộc so sánh bọn hắn đi không oan uổng lâm giật lời nói nói s á c thực tàn khốc nhưng đều rất hợp lý vì tiếp xuống tận khả năng tránh cho phiền toái long bà không thể không đồng ý lâm giật đề nghị tốt đã như vậy lời nói ngươi cứ yên tâm đi làm đi xảy ra chuyện gì ta cho ngươi đỉnh lấy cứ như vậy long bà cho lâm giật bốn cái toa độ nhường lâm g ậ t đi chấp hành phụ trách quét sạch thần binh nhiệm vụ đối với cái này lâm g ậ t rất là cao hứng Có ám h ư ơ những g c e đem chở, hắn có thể buông tay buông chân đi chấp có có cố chính hắn thể hành nhiệm vụ. Có long bà đáp ứng, hắn có thể không hề cố đi thu thập mình mình hiệu hoàn khai phát h buông buông long ứng, muốn trang toàn n tay mật tới. bà bị liệu, quả ra lấy đi đáp đi vụ, kỵ này hạ vị diện tinh cầu trí cường giả nắm giữ thực lực có hạn cho dù là một tên thần binh cũng có thể dựa vào thể nội không nhiều thần lực thực hiện hoàn toàn nghiền ép không có cách nào luyện vân chân đánh không lại tu tiên thuộc về bình thường nếu có thể đánh qua kia mới có quỷ bị thần binh t r i n h phạt những tinh cầu này đều không ngoại lệ tất cả đều là ám hưng đương quyền tinh cầu t lần, lần này h hành động tự nguyện cũng đi theo một khối nàng rất hiếu kỳ chính là tay cầm thần khí thần hạ tụng lâm giận vì sao không trực tiếp triển khai diện tích lớn đồ sát đem ám hưng thành viên đều cho đánh g i ế t ngược lại chỉ có thể tìm tới nên tinh cầu nhân vật số một số hai lấy sắp đầu hàng địch tội danh đem bọn hắn giải quyết đối với ám hưng các thành viên tới nói lâm giật chính là chúa cứu thế chư thiên thần minh cùng thần minh tại tam giới lục đạo đã thành chuột chạy qua đường vì trong lòng chính nghĩa ám hưng các thành viên không muốn thỏa hiệp bất đắc dĩ chính là đánh không lại thần minh lâm giật xuất hiện cho bọn này lập trường không phải đặc biệt kiên định đám gia hỏa mang đến hy vọng để bọn hắn thấy được ám hưng thực lực cũng coi là kiên định bọn hắn là ám hưng hiệu trung quyết tâm biết được liên quan tới chúng ta một chút tin tức cũng chính là tinh cầu này nhị bạ thủ hắn là một m tinh cầu ám hưng đầu lĩnh lập trường không đủ kiên định là không được vạn nhất ngày nào cho chúng ta bán làm sao bây giờ cho nên g i a hỏa này h ắ n phải chết tiếp theo vì sao làm thịt tinh cầu người mạnh nhất cũng là có nguyên nhân bản thân hắn liền ở trong tối gương mặt đối lập chỉ có kia người đứng thứ hai có thể đối với hắn chế hành một hai kia người đứng thứ hai chết tinh cầu này về sau ám hưng tổ chức nhưng làm sao bây giờ không được là một mình hắn định đoạn đến mức cái khác người bình thường bọn hắn tại từng trải qua thực lực của ta nghe nói qua chư thiên thần mình cố sự về sau nên đứng tại bên nào trong lòng của bọn hắn đã có số bọn hắn trước mắt vẫn là ám hưng có thể dùng lực lượng ít ra thu hoạch tình báo là có thể ngươi nói chúng ta tha bọn họ một lần có phải hay không cũng hẳn là từ nguyện đầu chuyện không có lâm giật nhanh điểm này nàng thừa nhận có thể nàng không nghĩ tới đầu của mình vẫn tốc bay vậy mà cùng lâm giật kém nhiều như vậy sau khi nghe xong không k h ỏ i càng thêm bội phục lâm giật trí thông minh chắc không được long bạ như thế coi trọng ngươi nguyên lai、like、ngươi không chỉ là tứ chi phát triển đầu óc này cũng linh xảo thật sự đi lời nói này đúng là tự nguyện phát ra từ nội tâm tán dương cũng không biết vì sao lâm giật nghe chính là tương đối khó chịu cứ như vậy vương giả số mệnh cùng kẻ phản bội đầu lâu hai cái này đạo cụ lâm giật lại lần nữa thuận lợi thu hoạch ba tổ chủ yếu nhất là lâm giật chỗ tốn hao thời gian bất quá mấy giờ chiếu cái này tiết tấu x u ố n g dưới muốn không có bao nhiêu thời gian lâm giật liền có thể tập hợp đủ kích hoạt thần thoại trang bị đặc thù thuộc tính tài liệu có thể mọi thứ v ậ t cực tất phản theo lý thuyết tại hạ vị diện chỗ như vậy lâm giật không nên đụng tới đặc biệt có thực lực đại thần lại tại nhiệm vụ thứ tư tinh cầu gặp được cùng mình từng có gặp mặt một lần thần minh giặc một thời gian thật dài không gặp lâm g i ậ t thực lực đã có tương đối tăng lên có thể cho dù là h ắ n hiện tại cũng không cách nào nhìn thấu giặc thực lực vốn định cùng vô c h i kỷ cùng đại thánh thương lượng một chút nên như thế nào đối phó vị này thần minh thời điểm vô c h i kỷ cùng đại thánh đều không có muốn phản ứng lâm g i ậ t ý tứ nếu không phải võ hồn kỹ năng còn có thể bình thường sử dụng lâm g i ậ t đều phải hoài nghi mình phải trang bị lâm lưng tiểu tử hồi lâu không thấy thực lực của ngươi đã tăng tiến không ít ta coi là thật kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn ngươi phát triển tốc độ để cho ta có chút vượt quá ngoài ý môn a thế nào bây giờ dám cùng chư thiên thần minh là địch đổi lại là cái khát thần lâm giật mặc kệ hắn thực lực như thế nào cao thấp tới trước bên trên hai câu lại nói có thể đối bên trên giặc lâm giật chắc chắn sẽ có loại thiếu ân tình cảm giác lúc trước nếu không phải giặc làm biệt thủ cũng dạy cho hắn siêu cường kỹ năng lam tinh chỉ sợ sớm đã hủy ở hai á c h trong tay lâm giật trầm mặc một hồi sau đó mở miệng chư thiên tần h minh vô đạo là tự thân lợi ích không để ý chư thiên vạn giới sinh linh chết sống làm ra việc này cũng là s u thế tất yếu ta là thiếu ngươi ân tình cũng biết thực lực của ngươi cường đại ta vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta sẽ không lui giản thật cuộc chiến đấu này ta chờ mong rất lâu liền đợi đến cùng ngươi thống khoái chiến đấu một trận chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới lại nhanh như vậy t r ư ờ n g chín trăm mười hai huyền công chi diệu t r ư ờ n g chín trăm mười hai huyền công chi diệu đã vô c h i kỷ cùng đại thánh đều đang giả chết vậy đã nói rõ trận chiến đấu này lâm dật có thể b u ô n g ra đánh cùng thực lực siêu việt đối thủ của mình chiến đấu có thể trên diện rộng tăng lên chính mình kinh nghiệm thực chiến chuyện này đối với lâm dật tới nói không phải là không một lần cơ hội khó được lâm dật tất nhiên là muốn b u ô n g tay b u ô n g chân đại chiến một trận lời nói này vừa ra lập tức nhường g i hứng thú như thế ngay thẳng kiêu chiến không thể không nói lâm giật thật sự là có dũng khí búng tay đánh quanh mình hoàn cảnh lập tức liền biến thành bóng tối vô tận đã người đối ta phát ra khiêu chiến nghĩ đến người đã làm tốt cùng ta không chết không thôi giác ngộ nếu như thế vậy chúng ta hôm nay đã phân cao t h ấ p cũng quyết sinh tử tại một phương chiến từ trước cũng đừng nghĩ lấy rời đi lâm giật âm nhịn không được lộ bột một chút hắn thật sự là không có hiểu rõ giác đến cùng là cái dạng gì thần minh nói giặc đứng tại chính mình mặt đối lập à vậy cũng không hẳn vậy tại l à m tinh tao ngộ nguy cơ thời điểm hắn lựa chọn xuất thủ tương trợ nào có tốt như vậy trừ tiên thần minh nói giặc là giúp mình k i u nhiều ít lại có chút tự luyến cùng người không oán không cựu không nói bây giờ người ta còn chuẩn bị cùng mình quyết sinh tử thế này sao lại là muốn giúp chính mình lâm giật đầu khó được đứng máy một lần trước mắt thần minh là lâm giật xuyên qua tới về sau là số không nhiều nhìn không thấu tồn tại thôi động thể nội nguyên lực lâm giật đem thần khí đoạn hồn quyết cùng thần h à tụng cùng nhau m ờ i ra cảm giác được lâm giật thận t r ọ n g đối địch thái độ thần h à tụng trước tiên hiện ra phòng ngự dán g vẻ biến thành hình cái vòng q u a n quần tại lâm giật quần thân thần hạ tụng cung cấp lực phòng ngự có thể so sánh kia cơ giới hệ thất g i i kỹ năng lĩnh hàng thủ hộ mạnh không ít lâm g ậ t ta h i nguyện cùng tử nguyện cùng nhau lên trước mong muốn cùng lâm giật kể vai chiến đấu có thể h i nguyện lời nói còn không có toàn nói ra liền bị lâm giật cắt ngang đồng thời lấy vĩnh h à n g phát tắc đem hy nguyện hai người trói buộc ngay tại chỗ trận chiến đấu này là thuộc về ta một người các ngươi cũng đừng nghĩ lấy tham dự cung cương giả toàn lực ứng phó chiến đấu là một loại hưởng thụ không muốn điếm ố ta đối cường giả tôn kính lâm giật nói xong dùng thần lực xé mở vong linh không gian đại môn đem hai nữ ném vào bên trong cao thượng một đối một chiến đấu lâm g ậ t nhưng chưa hề xoắn suýt qua loại sự tình này lâm g ậ t là cái thật kể thư danh hoàn toàn hạn chế không được hắn hành động sở dĩ đem hy nguyệt đưa đến vong linh không gian là bởi vì lâm giật không muốn lại nhìn thấy đối với mình tới nói người trọng yếu rời đi đem tử nguyệt cùng nhau thu nhập vong linh trong không gian không vì cái gì khác hoàn toàn là bởi vì tử nguyệt với hắn mà nói là vững hữu đừng nói giật công kích ngay cả lâm giật công kích vô ý tác động đến nàng đều sẽ đưa nàng cho đánh giết lâm giật cũng không phải cái gì thánh mẫu có thể không cho nên đánh giết một tên cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm đồng sự ít nhiều có chút không làm nhân sự hiểm nghi đến lúc nào rồi còn nghĩ chết sống của người khác tại lâm giật đem hai nữ đưa tiễn một giây sau giặt t h ông trói thai u vù vũ tiếng băng lên lâm giật trên lưng vị dị hào quang màu xám sáng lên lâm giật hơn nửa người tại thứ ba thị giáp xem ra đã và mẹo càng thụ được trên bờ vai truyền đến lực lượng kinh khủng lâm g i ậ t dứt khoát từ bỏ c h ố n g cự đem thần lực của mình tụ tập tới chính mình mặt khác nửa người cầm đoạn h ủ n quyết liền hướng phía giặc đâm tới thần hạ tụ cái này bên ngoài phụ thần khí có độc lập tư tưởng giặc dẫn đầu phát động công kích thời điểm nó xác thực chưa kịp phản ứng nhưng bây giờ nó có thể công kích giặc bất luận cỡ nào thực lực c ư ờ n g đại bất luận cao cỡ nào siêu kỹ xảo chiến đấu trong chiến đấu đều không thể tránh né một sự kiện đối với địch nhân phát động công kích thời điểm nhất định sẽ ảnh không chính mình thời gian ngắn ngủi đạo ly kia rất đơn giản một quyền đánh đi ra thời điểm bất luận chúng đích hay không ra chiêu người đều sẽ làm ra ra quyền tư thế đương nhiên theo thực lực tăng lên cái tư thế này duy trì liên tục thời gian sẽ thay đổi càng thêm ngắn ngủi t h ư a b ị thần giặc cũng không ngoại lệ tại hắn dùng thần lực b a n h tạc lâm giật nửa người thời điểm chính hắn giữ vững một cái tư thế thời gian ngắn ngủi thần hạ tụng tự nhiên không có khả năng bung tha cơ hội khó có này lấy i ể u u minh hà hóa thành cự mãng đem giặc cho còn lấy nhường không cách nào động đậy đến mức không cách nào né tránh bị lâm giật công kích cho đ â m chúng vô kiên bất phá đoạn một q u ế t tại giặc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong sẽ qua bờ vai của hắn đem hắn một cánh tay sinh sinh cắt xuống đến tận đây hai người đối bính tạm thời kết thúc bị tạc rơi nửa người lâm giật lập tức thả ra quang ảnh giao thoa kỹ năng kéo ra không ít cùng giặc ở giữa vị trí mà giặc cũng không dám chút nào buông lỏng lập tức đem thần lực tụ tập tự thân tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng bảo hộ cũng đem nó cấp tốc phóng đại trực tiếp đem kia thần hạ tụ trói buộc cho c h ấ n khai cách gần ngàn mét khoảng cách hai người lẫn nhau nhìn nhau đều là một mặt hưng p ấ n nhìn đối phương không có chút nào là tay cổ truyện cảm thấy không chút nào duyệt đặc biệt là lâm giật ngươi thậm chí có thể nhìn thấy trên người hắn thiêu đốt lên hừng n ự c thần lực dường như cái kia hoàn toàn bị nhóm l ử a chiến ý giống như xông thẳng tới chân trời trên thân t i ê u đốt lên nhan sắc sâu cạn khác biệt hai cỗ h ỏ a diễm phân biệt đại biểu cho vạn hồn chi chủ cùng vong linh quân chủ không sai ngày bình thường lộ ra cực kỳ không cùng hai loại lực lượng lại tại hôm nay chỗ phá lệ hòa hợp bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được đến từ giặc khổng lồ thần lược uy hiếp bởi vậy hôm nay bọn hắn vông xuống khúc mắt là thay chủ nhân giải quyết phiền thoái lần đầu tiên quấn quanh ở cùng nhau g i bên này cũng là còn tốt lâm giật kỹ xảo chiến đấu n h ư n g hắn cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi lấy trước kia vị chỉ h i ể u được điên cuồng ném kỹ năng tiểu giao hỏa đã không có ở đây thay vào đó là một tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú tên giảo hạn tiểu tử này đã trưởng thành đến trình đ ộ như vậy sao quả quyết xuất kích vượt qua tuyệt đại đa số người tàn nhẫn cùng quả quyết vẹn vẹn không đến thời gian một năm lâm giật đã không còn là lúc trước cái k i a mới ra đời tiểu tử hắn hiện tại không chỉ có nắm giữ lấy thần lực của mình càng là bằng vào kỹ xảo chiến đấu tại thực lực không tầm thường giặc trước mặt mạnh mẽ đang thu nhỏ lại trên lệ nhìn n h xem tựa như mây trôi quấn quanh ở lâm giật bên người thần hạ tụn giặc lộ ra nụ cười ai có thể nghĩ tới lúc trước cần nhờ chính mình mới có thể bảo trụ ra viên t i ể u tử lại mơ hồ có để cho mình chăm chú đối chiến tư cách không cần tận lực đi điều khiển đem bát cựu huyền công tu luyện đến đại thành giặc chỉ cần nhường thể nội thần lực và thái sơ bình thường vận hành liền sẽ tự động chữa trị chịu tổn thương mà lâm g i ậ t thì là cần tận lực đi thôi động bất diệt kỹ năng hiệu quả mới có thể làm tới điểm này Trường thấp trường thấp theo tăng giật đánh ngao đánh ngao đẳng lên, lên không vẹn vẹn giá giá vị vị chỉ cấp cao, su su lâm đối l a m tinh tới nói trí cao p h á p tắc coi là trần nhà cấp bậc năng lực nhưng t ạ i cường giả như là mênh mông sao trời tam giới lục đạo vẻ vẹn, vẹn nắm giữ trí cao p h á p tắc là hoàn toàn không đủ dùng t h â n lực cùng thái sơ có thể khắc chế tất cả năng lực cũng tỷ như nói hiện tại lâm d ậ t người mang bất hủ cùng sáng sinh hai hạng trí cao p h á p tắc đồng thời đều đạt đến hợp đạo cấp phía trên nếu là tại l a m tinh đồng thời nắm giữ cái này hai hạng trí cao p h á p tắc trước n h ậ p giả có thể xưng đánh không chết tiểu cường chỉ cần thể nội phát tắc chi lực không c khô â kiệt liền sẽ không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể nhưng bây giờ lâm g ậ t không làm được đến mức này nổ nát hắn hơn nửa người cũng không phải là bình thường kỹ năng mà là thần lực hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình nắm giữ bát cựu huyền công bên trong bất diệt năng lực chữa trị thương thế của mình nên tiếp đối phương kia hơi có vẻ ánh mắt hưng phấn suy nghĩ lại một chút đối phương vừa mới kia hạ tử thủ chơi liều lâm giật trong lòng có khẳng định đáp án g dắt lúc trước ra tay giúp chính mình bất quá là tùy tính vì đó như thật đem chính mình coi như bằng hữu cũng không đến nỗi không nói hai lời trực tiếp độc thủ tiểu tử lúc trước tha cho ngươi một cái mạng là đúng không nghĩ tới ngươi có thể có như thế khí bận bất quá tại s a u ngày hôm nay trên người ngươi hai cái thần khí liền đều là của ta g i ắ t một phen đem lâm giật trong lòng nghi hoặc hoàn toàn giải đáp q u a n quẩn tại chính mình t r u n g quanh bằng vũ khí bản thân linh trí đang thủ hộ chính mình thần h ạ tụng không nói toàn bộ thần giới là cấp cao nhất nhưng cũng có thể nhường đại đa số chư thiên thần mình chạy theo như vị n g h e xong lời nói này lâm giật t h ở phao một cái thật tốt điều chỉnh tâm tình của mình đã lúc này đại thánh cùng vô c h i kỳ đều không muốn hỗ trợ vậy thì bung ra cánh tay làm không nói những cái khác thần hà tụng phòng n g tốc độ Rất、rõ ấ t r ràng theo không kịp g i ặ t tốc độ công kích t h ầ n h à tụ n g cho dù dùng tới toàn bộ lực lượng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách g i ặ t công kích thú ngộ đại t h á n h cùng thể nội vô chi kỳ cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn chính mình ở ra dắm chính mình muốn thật sự là l ệ n h hai người h ồ n p h á c h sẽ bị cái này g i ặ t bắt đi cái gì một thân phản cốt đã sớm không có ở đây mong muốn đem hai người h ồ n p h á c hoàn h toàn chỗ bụi kia không tại cực kỳ đơn giản cân nhắc hai điểm này về sau lâm giật trực tiếp mệnh lệnh t h ầ n h à tụ chiến hồi phòng ngự tiến vào hoàn toàn công kích giảm bệ hóa thành một đầu màu đen cử long chim cứ tại lâm giật sau lưng vẫn sức chờ phát động lâm giật sau lưng không gian xuất hiện có chút chấn động một đầu màu hồng cự l o n g tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở lâm giật bên cạnh tại cảm giác được chủ nhân của mình gặp nguy hiểm về sau tiểu ngao su liền điên cùng xin xuất chiến lâm giật vốn không muốn làm cho tiểu ngao su c u ố n vào quá nhiều n h ư n g long tộc tái hiện ngày xưa vinh quang không nhất định nhất định phải chém chém g i ế t g i ế t đi theo lâm giật không ngừng tăng lên thực lực cũng có thể làm được điểm này chỉ tiếc lần này đụng tới đối thủ quá mức hung hăng lâm giật không được chọn ngao su xem như long thần cũng thu được thuộc về mình t h â n lực đã được xương tụng là không tầm thường chiến lực bởi vậy hai người kể vai chiến đấu lời nói phần thắng sẽ l ư ợ chút nhìn xem lâm giật đem át chủ bài không ngừng đ ậ t ra giặc trên mặt vẻ hưng phấn càng lớn ha ha ha đến tiểu tử đem hết toàn lực đánh bại ta a ta giặc v a mới bắt đầu thả ra hảo nôn quanh người hắn không gian cũng đã bóp méo lên không gian chi lực đúng là không gian chi lực đối tiểu ngao s u lâm giật rất là yêu thương dù sao cũng là nhìn xem nó lớn lên ngao s u đối lâm giật t ớ i nói cùng thân bội bội không có gì khác biệt một phương diện khác lâm giật đã đồng ý lao miêu đã đồng ý ngao h u y ề n muốn để khỏe mạnh t r ư n thành lúc này mới một mực không có nhường ngao su tham dự cái gì thực tế chiến đấu ngao su không có ra tay lâm giật tự nhiên không có cách nào nhận biết chân chính năng lực nhìn qua tính cả giặc thân thể một khối bắt đầu v ặ n mẹo không gian lâm giật không khỏi có chút lệ mụ mới q u có lúc vạn trọng sơn liền cùng mình nói ngao huyên có bẩm sinh chắc việc không gian chi lực không nghĩ tới tiểu ngao su lại sẽ kế thừa mâu thân năng lực lâm giật xác thực cũng nắm giữ không gian hệ năng lực có thể không gian hệ năng lực cùng ngao su so sánh kém không phải một chút xíu vì sao nói như vậy đâu trong thực chiến không gian đại khái có thể chia làm hai cái yếu tố một trong số đó chính là nhân viên chiến đấu cái này vừa muốn làm không có nhân viên chiến đấu lời nói tự nhiên cũng không tồn tại chiến đấu cái thuyết pháp này tiếp theo đâu chính là nhân viên chiến đấu vị trí không gian vị trí lâm g i ậ t không gian hệ kỹ năng bên trong nhất là thực dụng chính là quan g ảnh giao thoa cái này một kỹ năng hắn có thể nhường lâm g i ậ t tại đặc biệt phạm vi bên trong cùng vật thể hoàn thành trong nháy mắt trao đổi hoàn thành cái này một thao tác lâm g i ậ t cần làm được hai điểm thứ nhất phân tích vật thể vị trí không gian thứ hai phân tích cần đổi vị thao tác sự vật có hai cái điều kiện này về sau liền có thể phát động quan ảnh giao thoa đây cũng chính là lâm giật trong chiến đấu không có cách nào đem thế lực ngang nhau địa nhân trong n g á y mắt k éo đến công kích mình phạm vi hoặc là kỹ năng bên trên nguyên bởi vì phân tích không được hoặc là nói trong thời gian ngắn không cách nào phân tích cùng cấp bậc cao thủ trừ bỏ qua n g ảnh giao thoa kỹ năng không nói không gian hệ công chú là một cái cấp độ khác kỹ năng sáng tạo ra một không gian riêng biệt lấy hạn chế địa nhân đây là đối không gian cải biến kỹ năng này nghe vào rất dọn người cấp bậc cũng không thấp lại không có bất kỳ cái gì tổn thương vì sao như thế đây là đối không gian cải biến vận dụng cho dù là lên cao tới cấm chú cấp bậc lâm g i ậ t cũng chỉ có thể đồng thời đối không gian tiến hành cải biến không có cách nào đối với nó bên trong yếu tố cũng làm ra tính thực chất ảnh hưởng tọa độ cải biến không tính ở bên trong đây chính là lâm g i ậ t không gian hệ kỹ năng tính hạn chế có thể tiểu ngao s u vừa ra tay liền trực tiếp nghiền ép lâm g i ậ t thông qua toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim tinh lâm g i ậ t thấy rõ ràng giặc quanh thân không gian biến bóp méo lên đồng thời v ặ n mẹo không chỉ là không gian còn có giặc thân thể ngao s u vừa ra tay liền có thể đồng thời ảnh hưởng đến không gian cùng trong không gian yếu tố cái này so lâm dật không gian hệ kỹ năng lợi hại cũng không chỉ một chút phải biết ngao xu làm được điểm này cũng không có lộ ra kỹ năng t r ư ớ c giao gì gì đó là thuần phát cái này một thao tác ngay cả giặc đều cảm nhận được ngạc nhiên không hổ là biến mất đã lâu long thần huyết mạch c o b i ế thôi t động tự thân thần lực và thái sơ cũng không có chút nào quy tắc phóng thích tạo thành một cỗ cuồng bạo luận lưu làm được điểm này giặc mới đưa tác dụng trên người mình không gian chi lực cho thao xuống dưới bộ phát ra tốc độ cao nhất xông đến một bên g i ặ mới vừa vặn khôi phục cánh tay phải lại trở nên máu me đồng địa vừa rồi không gian vật mèo c ũ không mẹn mẹn cực hạ tại đặc hiệu l i ê n k i a m ộ t nháy mắt thời gian hãn toàn bộ cánh tay đã bị vận thành bánh q u a y trèo huyết mạch cùng cơ bắp coi như xong nội bộ xương cốt chỉ sợ cơ bản đều vỡ thành một phấn nhưng mà những n à y tổn thương đối giặc không tạo được bất kỳ ảnh hưởng hai người ở giữa thần lực cùng thái sơ cấp bậc trên lệch quá nhiều ngao su lưu lại tại thể nội dùng cho phá hư lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị giặc cho hoàn toàn đuổi tại bất d i ệ t hiệu quả phía dưới toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hoàn thành phục hồi như cũ ha ha tiểu tự ngươi thật đúng là có bản sự à nhưng mà ngươi đổ trên tay càng tốt ta càng hư phấn bởi vì sau ngày hôm nay những này đều là ta chương chín trăm mười bốn cực hạn không gian năng lực chương chín trăm mười bốn cực hạn không gian năng lực g i ắ t trước mắt d á n g vẻ là thật có chút điên phê đã không có thượng vị thần nên có d á n g vẻ đổi lại bình thường đối thủ như lấy thái độ như thế mất lý trí lời nói lâm giật sẽ cảm thấy mừng thầm có thể g i ắ c loại cấp bậc này đối thủ lâm giật hai người đối phó không có đơn giản như vậy tại giặc lý trí thời điểm ngữ khí chiến đấu hắn nói không chừng sẽ tại xuất thủ thời điểm lưu thủ loại người này một khi khởi xướng điên đến nói không chừng tiểu ngao su thần long thân thể cũng không chịu nổi mấy lần đánh ngay tại lâm giật nghĩ đến phải chăng trước ổn định giặc cảm xúc thời điểm tiểu ngao s u đã lại lần nữa ra tay là phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu tiểu ngao s u cũng không phân ra lực lượng đi hóa thành hình người tại hình dòng trạng thái tiểu ngao s u có thể càng thêm chuyên chú sử dụng không gian của mình chi lực cái này không tại giặc đắc ý chuẩn bị lại lần nữa hướng lâm giật hai người phát động công kích thời điểm tiểu ngao s u cặp kia to lớn mắt rồng bên trong l ó e lên dị dạng con t r ạ c h a người chăm chú một tiếng tiếng cười khinh miệt về sau bốn đạo mắt thường không thể gặp trong suốt không gian liền mạnh mẽ từ giặc phương hướng khác nhau đánh thẳng tới rất có muốn cho giặc kẹp lại thành khép lại thành bánh thị tư thế g và không có toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh có thể hắn đôi thần lực cực kỳ mất cảm không gian chi lực trong tay hắn cũng thành tựu không sai tạo nghệ tại bốn đạo bức tường không gian tại ngoài trăm thước thời điểm giác liền đã bắt được tiểu ngao su thế công sau đó lập tức ngoại phóng thần lực với mình quanh thân triển khai vòng phòng hộ Vâng va văng âm, anh! Đinh nhức thanh âm, từ giác quanh thân văng lên, nhìn bong linh trong không gian nguyệt người kinh hồn bạc vĩa. Có thể chỉnh ra đáng sợ như vậy độc tính, giác hai hai vĩa. ra chạm hy thể độc ti quốc bạc Có từ vậy sợ khi nguyệt vốn cho rằng hà trạch tiểu nha đầu chiến đấu sẽ n ắ m không tốt tiến công tiết đấu công kích của n à n g cũng không đạt được uy hiếp giặc an toàn trình độ nhưng liền thế cục bây giờ đến xem tiểu ngao su thực lực hoàn toàn ngoài hy n g u y ệ t dự kiến giặc giơ hai tay của mình trong ánh mắt tràn đầy tự tin hắn thậm chí đem hai tay của mình vươn t ừ thần lực tạo thành vòng bảo hộ bên trong cùng tiểu ngao su tạo dựng ra tới không gian bức tượng trực tiếp tiếp xúc chỉ là phạm nhân cũng dám khiêu chiến thần minh là thật không biết tự lượng sức mình giặc trên hai tay nổi gân xanh đồng thời đem ngón tay của mình theo dạng cánh tay cơ bắp t r n g n á y mắt bành t ư ớ n g m ắ t cô không cách nào kháng cự lực l ư ờ n g b ắ t t ớ i đem ngón tay của mình móc tiến vào không gian k i a bức tường bên trong tạch tạch tạch nguyên bản không cách nào dùng mắt thường bắt được không gian bức tường bắt đầu xuất hiện loáng thoáng khẽ hở lít n h a lít nhít đem g i ra quanh mình không gian toàn bộ bỏ đầy cường đ ạ i đến nhất định thượng vị thần nắm giữ tuyệt không chỉ là cường đại thần lực cùng thái sơ thân thể của bọn hắn đều không ngoại lệ đều luyện tới không gì không phá cảnh giới theo d ạ n cánh tay cơ bắp trong nháy mắt bành trướng một cô không cách nào kháng cự lực lượng đống nhiên nổ tùng đem n a o xu xây dựng g i á c lập tức phát động công kích nhanh như điện chớp xông đến tiểu ngao su trước mặt g i á c nhảy người lên hai tay dối thẳng mười ngón cấu chặt n ắ m ra nổi đất đại nhất giống như nằm đấm sau đó trùng điệp hướng phía tiểu ngao su đầu nện xuống mặc kệ g i á c lại thế nào trắng kiện cùng dài đến vài trăm mét cự long so sánh thân hình đều lộ ra rất là nhỏ bé cái loại cảm giác này liền tựa như kiến càng lấy cây nhưng thực tế hiệu quả lại hoàn toàn vượt qua dự kiến ai có thể nghĩ tới cùng ngao su so sánh lộ ra vô cùng nhỏ bé rác như vậy nhỏ bé trong thân thể có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy tiểu ngao su đầu bị mạnh mẽ nệ xuống thân thể to lớn bị lôi kéo một khối hạ xuống thậm chí khảm vào trong đất như thế động tĩnh cuốn lên bụi mù đem ánh mắt c h ò che đậy thừa dịp tiểu ngao su không cách nào hành động thời điểm g i ặ t thân hình đột nhiên hướng về phía trước lại lần nữa xuất hiện tại tiểu ngao su đầu trước lại lần nữa vung lên nằm đấm trên cánh tay vốn là sung mãn cơ bắp đỏ lên tới khoa trương trình độ dưới nắm tay rơi thời điểm mặc dù không có bổ sung bất kỳ đặc hiệu có thể kia chuyển ra tiếng thét lại là nhường lâm giật trong lòng không cầm được run r u y một q u n này đã không cách nào thu thế vừa mới thẳng não giữa cửa mũi kích nhường tiểu ngao su góc đều bị giao vân xuất hiện mê muội kia là lại chuyện không quá bình thường cái này mê muội duy trì liên tục thời gian bao lâu ai cũng không rõ ràng nhưng tất cả mọi người rõ ràng là g i ặ t m ộ t quyền này rất nhanh một khi mê muội còn bị kẹt tại trên mặt đất kia tiểu ngao su liền tuyệt đối tránh không khỏi g i ặ t công kích Phan, mạnh nhường không chấn nha nhít như nhỏ thành thủy lên, càng lớn bùi ngủ, rộng toàn bộ không gian nắm nền xuống, vùng động, dạng, giặt lít lít vết đấm mẽ lâm đều cả vào là vào bị ánh mắt biến càng thêm học bét nhưng giặc có thể rõ ràng cảm giác được công kích của mình thất bại có đ ư ợ c long thần huyết mạch lại đẳng cấp không thấp tiểu ngao su cường độ thân thể tuyệt đối không có kém như vậy không sai lâm giật không gian hệ kỹ năng tuy vô pháp đối giặc tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương nhưng ở phụ trợ đồng đội việc này bên trên tuyệt đối không kém được vì để cho giặc công kích có thể thuận lợi thất bại lâm giật đặc biệt tại giặc sắc trúng đích trong nháy mắt đó sử dụng quan g ảnh giao thoa kỹ năng đem tiểu ngao su chuyển rời đến bên cạnh mình lúc này mới có sau văn mặt đất chuyển đến động tĩnh to lớn làm cho ngao su m ậ mắt giờ phút này nàng còn có chút mơ hồ vừa rồi một ít có chút quá thực sự đưa nàng đánh thất điên bắt đảo mặc dù không rõ lâm chuyện gì xảy ra nhưng tiểu ngao s u có thể cảm giác được với vừa rồi là lâm g i ậ t cứu mình m ệ n h loại kia chưa tỉnh hồn cảm giác nhường tiểu ngao s u rất là tìm đập nhanh thực lực của người này xa so với người tưởng tượng phải cường đại lúc trước chỉ là cho mượn ta một tia thần lực liền sinh sinh đem ta hoàn toàn không cách nào địch nổi hai á c h cho đánh lui có thể nghĩ thực lực của hắn hắn cho ta cảm giác muốn so tần trụ cùng xài phá bọn người mạnh mẽ hơn quá nhiều nói địch nhân thực lực quá mức cường đại khó mà địch nổi cái này dài người khác chi phí diễn uy phong mình lời nói lâm giật dưới tình huống bình thường là không muốn nói chỉ là hiện tại không nói chỉ sợ không quá đi tiểu ngao su nhất định phải hoàn toàn nghiêm túc nếu không mất mạng chỉ là chuyện sớm hay mượn tại lâm giật thụ ý d ư ớ i tiểu ngao su biến trở về người hình thái tại cái này trạng thái d ư ớ i là không có cách nào đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra nhưng cũng đầy đủ chủ yếu là tiểu ngao su thể tích quá mức khổng lồ rất dễ dàng bị chung đích tiểu tử ngươi là thật ưa thích xen vào việc của người kha á c ngắn ngủi trò chuyện còn chưa kết thúc trong đùi mù giặc không biết lúc nào đã bay ra lại thuận lợi tới sau lưng của hai người luôn xuất phát p ủy làm lâm giật hai người nghe được giặc thanh âm thời điểm giặc t i a nặng nề g h năm đấm đã vun g ra mạnh mẽ trọng kích tại lâm giật hai người trên lưng làm trên nắm tay cự lực huynh tả tại trên thân hai người trong nháy mắt đó hai người đều có loại thân thể bị hoàn toàn đánh xuyên cảm giác thể nội n g ũ tạng lục p h ủ tại cùng thời khắc đó đều vào t ạ n ở cùng nhau chương chín trăm mười lăm cực hạn luân hồi chi lực chương chín trăm mười lăm cực hạn luân hồi chi lực thậm chí có loại linh hồn cùng nhục thể đều muốn tách rời cảm giác một cách này chỉ là thuần phí lực lượng chuyển vận bởi vậy hai người trạng thái rất nhanh liền được khôi phục nắm giữ thần lực cùng thái sơn người chỉ cần hai loại lực lượng không bị ngoại lực hạn chế t i ê u cơ hồ chính là vô địch tồn tại một thanh tạo hình là các h cổ có chút thu k ệ n h thanh đồng kiếm theo dạng tâm niệm biến hóa xuất hiện ở khắp chung quanh ông thanh thúy cao ra khỏi vỏ âm thanh đem lâm giật cùng ngao xu thần kinh hoàn toàn căng thẳng lên tự ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó trôi kia thanh đồng kiếm lại bắt đầu vô hạn cuộc chế mười trăm ngàn vạn mỗi một chuôi thanh đồng kiếm bên trên đều bám vào lấy thần lực tăng thêm như thế rung động cảnh tượng nhìn tiểu ngao xu kinh hồn mặt vía dù là biến thành hình dạng người trên thân cũng dần dần hiện ra như ẩn như hiện lân t h i ế n không gian chi lực cũng trên tay của nàng lấy hai cái nhỏ vé vòng xoáy h ì n h thái bắt đầu hiện ra như vậy như lâm đại địch bộ dáng cũng là không trách tiểu ngao su thật sự là trước mắt cảnh tượng cho người ta mang tới rung động quá mức hoa trương cùng tiểu ngao su không đ ó n g lâm giật giờ phút này chú ý điểm hoàn toàn không có ở giặc công kích chiêu thức bên trên mà là vũ khí của hắn giác bất luận là bề ngoài vẫn là danh tự đều không phù hợp đại hạ người thiết lập chính là chẳng biết tại sao g i ặ trên tay cẩm lại là đại hạ tạo hình vũ khí giác cũng sẽ không cho lâm g ậ t suy tư thời gian toàn bộ không gian đều bị đao quang kiếm ảnh lấp đầy mà mũi kiếm chỉ tự nhiên là lâm giật cùng ngao su c h à m đâm khắc đánh ra một cái búng tay lấp đầy toàn bộ không gian mũi kiếm liền đều đều hướng phía lâm giật hai người chạy tới tiểu tử ta những chiêu thức này cũng không phải mến tượng ấm áp nhắc nhở một chút những này đều là thực thể ngay tại lâm giật chuẩn bị xử xuất p h á p tắc kỹ năng thời không ngưng hà đến ứng đối giặc sát c h i ê u lúc trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên vang lên thanh âm quen thuộc một giây sau lâm giật liền đem vốn định thi triển pháp tắc kỹ năng thu bảo a muốn chết nhìn xem lâm giật kia từ bỏ chống lại dáng vẻ giặc nhịn không được nợ đủ cười lạnh. từ bỏ c h ố n g lại đây là tại tranh thủ đồng tình sao tiếp theo một cái trước mắt đầy bình phong phi kiếm đã đến lâm giật trước mắt ngay tại giặc coi là những n à y phi kiếm sẽ đem lâm giật ngay ngắn xuyên qua thời điểm một đôi to lớn dựng thẳng đ ô n g lại ở sau lưng hắn mở ra đây là động vật máu lạnh ánh mắt rất có nhận ra độ ngay tại giặc bụi b ự c lâm giật thể nội phải chăng còn có cái khác bái vật thời điểm một đạo giọng nữ v ă n g lên bụi về với bụi đất về với đất giặc còn chưa hiểu chuyện gì phát sinh mình cùng kia đẩy trời phi kiếm liền đã cắt ra liên hệ hắn cũng không minh bạch cái này sáu cái chữ đến tột cùng là có ý gì nhưng lại có thể thấy rõ ràng chính mình triệu hồi ra đ ầ y bình phong phi kiếm lại thay đổi phương hướng toàn bộ hướng phía chính mình đánh tới đinh đinh đinh g i á c đang điên cùng cơ trong tay thanh đồng kiếm đem nó phân thân nguyên một đám đánh rơi tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp nhìn lâm giật không khỏi có chút giật mình g i á c tại kiếm thuật phương diện tạo nghệ vậy mà như thế khoa trương chỉ dựa vào vung kiếm thời điểm hình thành kiếm cương liền đem đến không hết kiếm phân thân toàn bộ đánh rơi g i á c kiếm thuật tạo nghệ như thế khoa trương mong muốn bằng vào lần này phản kích đánh bại hắn hiển nhiên không có khả năng nhưng từ lần này trong lúc giao thủ lâm giật minh bạch một sự kiện đó chính là trước mặt giặc cùng mình không nhất định là đ ị c h nhân lâm dật ngươi không thể lại bỏ lại ta ngay tại lâm dật dùng tay lại lần nữa xé mở vong linh không gian đại môn dự định đem hy n g u y ệ t một lần nữa đưa vào đi thời điểm hy n g u y ệ t trực tiếp kéo hắn lại tay bên trong hứa ấ y mất hắn thi pháp là n g ư ơ i đem ta đưa đến thế giới này tới ngươi không thể vứt bỏ ta mặc kệ trên thế giới này ta lo lắng chỉ có n g ư ơ i một người nếu ngươi đã xảy ra chuyện gì ngươi để cho ta như thế nào ở cái thế giới này sống một mình tại lâm dật trước mặt hy nguyện từ trước đến nay biểu hiện nhẫn đục chịu đựng nói như vậy cũng thiếu chút ý tứ phải nói là hoàn toàn phục tùng lâm dật mới đúng bất luận đối mặt địch người cường đại cỡ nào bất luận bên trên chiến trường cỡ nào hưng hiểm chỉ cần là lâm giật để làm hy nguyệt cũng sẽ không có một giây đồng hồ do dự nàng biết được lâm giật không cho nàng cùng giặc chiến đấu là vì an toàn của nàng nhưng hy nguyệt nói cũng không sai nàng là một nữ nhân chỗ xa cầu không n h i ề u nàng mong muốn bất quá là lâm giật hy nguyệt đối với mình có rõ ràng nhận biết nàng rất biết rõ v à n g bản lãnh của mình tuyệt đối không có cách nào cho lâm giật báo thù cùng nó khi đó vô hạn hối hận không bằng hiện tại liền đem hết toàn lực nhìn xem hy nguyệt kia trông mong dáng vẻ lâm g ậ t cuối cùng vẫn là thỏa hiệp lúc này tiểu ngao s u cũng bu lại cười t ù m tìm dán tại h i nguyện trên thân h i nguyện tỉ tỉ chúng ta còn không có kể vai chiến đấu qua đây thật c h ờ mong đầy trời kiếm vang đều vỡ vụn tại giặc kiếm cương bên ngoài cho dù là số lượng như thế chi khoa trường tại tinh xảo kiếm pháp cùng khổng lồ thần lực tác dụng dưới hoàn toàn bị phá cũng bất quá mấy giây thời gian chuyện dừng lại rác cũng không có giống trước đó đồng dạng sốt u ruột lấy phát động công kích mà là chăm chú quan sát h i nguyện hắn giờ phút này cảm thấy rất là ngạc nhiên đi theo lâm giật có thể có này biến hóa cực lớn sớm tại lam tinh tao nổ nguy cơ thời điểm hắn liền đã đơn giản quan sát qua một phen lâm giật người bên cạnh tại rạp xem ra toàn bộ lam tinh bao quát lâm giật lời nói hơi có chút mặt lãnh cũng liền kê hiên viên k ì n h thương một người thời điểm đó hy nguyệt bất quá là cái năng lực tại chiến thần phương diện khá cao người bình thường theo lâm giật lâu như vậy chẳng những thu hoạch thái sơ cùng thần lực lại vẫn có thể vận dụng cao dai nhất luân hồi chi lực điều khiển nhân quả nói không khoa trường nàng hoàn thành từ phạm nhân tới thần t h ế biến mà tiểu nga o s u bất quá là bình thường long tộc chỉ vì cùng lâm g ậ t đi gần tiểu tử này trên người ma lực thật sự là không thể tưởng tượng giác nhịn không được cảm thắn lên suy tư lúc một cái to lớn đầu rắn tự hy nguyệt sau lưng ló ra mà lâm giật ba người liền đạp ở kia đầu rắn phía trên cái này đây là c h ắ c không được công kích của mình bị bắn ngược về không đúng không phải luân hồi đây là mạnh nhất cảnh giới luân hồi phát tắc xem như chư thiên thần minh bên trong đại lão một t r ồ n g g i á c biết đủ nhiều thần minh hắn một mắt liền nhận ra lâm giật ba người dưới chân chỗ đạp là trần thế cự mãng chân mừng đặc dư Gi... đã từng đó cũng là thượng vị thần bên trong trọng y ế u chiến lược một chồng vài ngàn năm trước chẳng biết tại sao mai danh nhận tích bây giờ lại thành hy nguyện võ hồn c h á c không được cái này tiểu đội có thể ở cựu ưu sự kiện bên trong toàn thân trở ra không nói còn có thể thu hoạch thần hà tục loại này đẳng cấp thần khí hợp lấy cái này trong tiểu đội liền không có bất kỳ người nào ăn cơm khô chiếu cái này tốc độ phát triển không cần quá lâu thời gian cái này tiểu đội liền có thể trưởng thành là thượng vị thần đều không làm gì được tồn tại liền lấy hiện tại dắt tới nói không sử dụng chút chân chính thủ đoạn là bắt không được ba người này nếu như thế vậy ta liền không còn lưu thủ công kích kế tiếp các n g ư i nhưng phải cẩn thận dắt nhìn xem ba người hài lòng nhẹ gật đầu tiếp theo một cái trước mắt lít nha lít nhít lưới điện tựa như cùng cổ thụ dễ cây đồng dạng từ đỉnh đầu nhanh chóng kéo dài chương 916, đỉnh tiêm thượng vị thần kinh khủng chiến lực chương c h í t r ư ờ i sáu đỉnh tiêm thượng vị thần kinh khủng chiến lực cùng dễ cây chậm rãi sinh trường tốc độ không giống giặc một khi nghiêm túc tốc độ xuất thủ nhanh đến để cho người ta khó mà phản ứng cho dù là lâm giật cũng không có thể thuận lợi sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng mau né giặc công kích chờ võng mạc đem tin tức truyền lại cho đại nào thời điểm lâm giật thân thể đã bị như thực chất lôi điện đem lâm giật toàn thân hoàn toàn xuyên thấu tê liệt cảm giác như là cuồng phong sóng biển giống như đánh tới đem lâm giật đối thân thể lực không chế hoàn toàn tất đoạt k h i n g u y ệ t cùng tiểu ngao su cũng giống như thế nhưng chiêu này rõ ràng uy lực không đủ có được thần long huyết mạch tiểu ngao su không có khoa trương như vậy tác dụng giờ phút này tiểu ngao su trên thân như ẩn như hiện màu hồng lân tiến toàn bộ hiện hiện l i ợ n tựa như vô hình lưới năng lượng đồng dạng đem tiểu ngao su bao khỏa tại trong đó đây là không thể tránh né bất kỳ chiêu thức không có khả năng kiêm cố tốc độ cùng uy lực g i ặ mong muốn tại lâm g ậ t bọn người không có kịp phản ứng dưới tình h u ố n đem lâm g ậ t bọn người cho nhanh chóng đánh bại liền phải hy sinh nhất định uy lực cái này không chiêu thức liên phá mở tiểu ngao su phòng ngự đều là làm không được nha cái này tiểu ni tử là thật xem thường nàng giặc n ữ m ẩ y thân hình nhanh chóng tiến mạnh thừa dịp tiểu ngao su còn không có từ chính mình lưới điện trói buộc bên trong tránh phát ra giặc cực tốc tiến lên đem nắm đấm của mình mạnh mẽ đánh vào tiểu ngao su trên ngực frank một c ô mắt trần có thể thấy khí lãng tự giặc nắm đấm cùng tiểu ngao su thân thể ở giữa bắn ra liền tựa như pháo không khí đồng dạng đem tiểu ngao su thân thể như là như đạn pháo đẩy đi ra chúng điệp khảm vào mặt đất lần này lựa đạo hiển nhiên so trước đó càng nặng lấy tiểu ngao su phòng ngự xác thực không đến mức tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng đem tiểu ngao su kích choáng một đoạn thời gian đã hoàn toàn đủ ta nhớ được ngươi gọi lâm giật đúng không bên cạnh ngươi nữ nhân này gọi hy nguyệt lần này không có những người khác váy nhiễu g ra bắt đầu ở lâm giật trước mặt đi bộ nhàn nhã lên hắn b u ố t ve tằm của mình nhiều hưng thú đánh giá hai người cũng không keo kiệt thần lực tiêu hao đem nó hình thành một cái vòng bảo hộ đem thần hạ tụng công kích hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thần hạ tụng uy lực cùng người sử dụng bản thân thực lực có quan hệ rất lớn lấy lâm giật thực lực hôm nay còn không có biện pháp đem thần hạ tụ uy lực hoàn toàn phóng xuất ra giặc chỉ dựa vào thần lực vòng bảo hộ liền có thể phòng tốt công kích cũng không đủ là giáng cùng chư thiên thần minh khiêu chiến bấy nhiêu thần minh bình thường phá án nghĩ đến các ngươi chính là cái k i a ẩn nút trong bóng tối đồng thời vụ trộm đối với chúng ta tại nguyên hạ thủ tổ chức ta ngươi đừng nói qua nhiều năm như vậy ẩn giấu tốt như vậy là thật để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn các ngươi tổ chức xem như tương đối thành công vừa rồi quanh quẩn tại bên cạnh ngươi thể lưu đồng dạng vũ khí ta vốn cho rằng chỉ là bên ngoài phụ thần khí đơn giản như vậy không nghĩ tới a thứ này là thật không tệ a hoàn toàn không cần sự điều khiển của ngươi tại ngươi bị ta hạn chế hành động về sau lại vẫn có thể độc lập đối ta phát động công kích ta đối với nó càng cảm thấy hứng thú hơn chuyện gì xảy ra ai thứ này thế nào càng xem càng giống kiểu lũ minh hà sẽ không phải ngươi đem kiểu lũ minh hà cho biến thành của mình đi vậy ngươi bản sự thật là không nhỏ nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên nhường chư thiên thần minh bị nhiều như vậy tổn thất ta nhiều như vậy thần minh trong vòng một đêm toàn bộ biến mất cấp trên để cho ta đi điều tra ta tra xét nửa ngày không có hiểu rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra dứt lời ra tay sở về phía lâm giật trong tay đoạn hồn quyết một cố cường đại vong linh ký tức tại giặc sở đến đoạn hồn quyết trong nháy mắt đó liền hướng phía giặc thể nội điên cùng chui vào ý đồ lấy phương thức như vậy đến quái n h u giặc thần lực vận chuyển giặc b ố n không chú ý bằng thần lực của hắn tuy vô pháp sử dụng đoạn hồn quyết nhưng cũng có thể miễn dịch đoạn hồn quyết mang tới mặt trái hiệu quả có thể một giây sau thần sáp của hắn rộng mở trong sáng hắn mặc dù đã sớm biết lâm giật tham dự cựu lũ chi biến hành động đồng thời đang hành động bên trong làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng có thể giặc không nghĩ tới chính là lâm giật chẳng những n h ư ờ n g xuyên thiên phản âm đem chư thiên thần m i n h chuyện xấu công bố tam giới lục đạo càng đem hơn bạn thần m i n h thi thể tất cả đều lấy đi chuẩn xác mà nói là biến hóa để cho bản thân sử dụng trước khi đến cựu lũ thời điểm chư bỏ một mảnh hố n đ ộ n bên ngoài cái gì cũng không còn lại chư bỏ một chút thần m i n h thất lạc chân cụt tay đ ứ t bên ngoài liền cái bóng người đều không có ngay cả kia làm người sợ hãi cựu lũ minh hà cũng hoàn toàn khô cạn khi đó giặc lơ ngơ cựu l chi địa cái gì đều không có còn lại hãm như thế nào điều tra chư bỏ thần binh thất lạc chân cụt tay đức bên, bên ngoài đã k lâm giật xưa nay không là cái đồ hẻn nhát chỉ khi nào hắn mở miệng nhận sợ vậy thì có chuyện xưa vì để cho lâm giật tốt hơn giải đáp lòng hiếu kỳ của mình giặc đặc biệt giảm mất đối lâm giật dòng điện chuyển vận chỉ k h ô n g chế được lâm giật hành động không có nhiễu loạn suy nghĩ của hắn tốt ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ta liền nói với ngươi nói xong tiếp theo một cái trước mắt giặc trên tay đ o ạ n hồn quyết đỗng nhiên b ộ t phát ra hào quang màu xám lại thoát ly giặc không chế lại hướng phía bầu trời chém ra hai đạo màu xám c h ắ n g kích trong đó một đạo bay về phương xa mà đổi thành một đạo thì là chúng đích bầu trời trên đầu chúng đích đỉnh đầu c h ắ n g kích cũng không trừ khử mà là đem đỉnh đầu cưỡng ép vỡ ra một đường b ế c rách tiếp theo một cái t r ớ c mắt mạnh liệt vong linh khí tức liền từ bên trong bừng lên nương theo mà đến còn có phẫn nộ tiếng gào ghét cái này đây là g i ắ t lần nữa bị lâm giật thủ đoạn cho kinh tới chỉ thấy từng con thần minh chuẩn s á t mà nói là vong linh thần minh từ kia trong b ế t n ư ớ c không gian nhảy ra ngoài trên mặt của bọn họ không có chút huyết sắc nào có chỉ là đối vật sống khát vọng tại lâm giật điều khiển dưới giặc thành bọn hắn phóng thích trong lòng khát vọng mục tiêu duy nhất kia đến mại không hết sáng ngân giặc trụ cho người ta giặc mang tới d u n g động không thua kém một chút nào vừa mới phi kiếm của hắn cho tiểu ngao xu mang tới rung động tiểu từ này vì sao giặc giò xét không rõ ràng liên quan tới kiểu ưu chuyện gì xảy ra đó là bởi vì chư thiên thần m i n h bên trong liền một vị vong linh quân chủ lâm vũ lại nàng đã sớm mất tích hiện tại giặc suy nghĩ rõ ràng lâm giật tiểu tử này chẳng những đem kiểu ưu thần hà biến thành vũ khí của mình càng đem tham dự lần này sự kiện thần binh thi thể nạp làm chính mình dùng coi như trở thành vong linh thần binh nhóm chỗ tản ra khí tức cũng không thể so với lúc trước tranh lệch mãy may nói không khoa t r ư ờ n g hiện tại lâm giật là có được hơn vạn thần binh tạo thành quân đội giặc x o n g đồng phi tốc di động không chỉ trong chốc lát liền đem xông vào trước nhất đầu vong linh thần binh vị trí cùng động tác hoàn toàn bắt được nương tựa theo tinh xảo thể thuật hoàn mỹ ứng đối đối mặt hơn bạn c h i chúng không phóng thích phạm vi lớn kỹ năng công kích chỉ dựa vào kỹ xảo chiến đấu liền đem địch nhân thế công hoàn toàn hóa giải nhìn xem một màn này lâm giật nội tâm lớn chịu rung động người trước mắt đến t ộ t cùng là cái quái vật gì chương chín trăm mười bảy sự tình gia k h ắ c thường tất có yêu t r ư ơ n g chín trăm mười bảy sự tình gia k h ắ c thường tất có yêu vong linh hóa thần binh không biết sợ hãi là vật gì phóng thích cường đại thần lực đ ố i bọn hắn hoàn toàn không được chèn ép tác dụng biến thành vong linh sinh vật bọn hắn có vĩnh viễn không khô cạn nguyên lực mỗi một lần công kích chỗ bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng đều là mát trị số cho dù giặc thần lực cường hãn nhưng mong muốn bằng vào sức một mình cùng nhiều như vậy vong linh thần binh tiến hành thần lực đối với anh là không thể nào chiếm được tiện nghi mặc dù không đến rơi xuống hạ phong nhưng cũng là ý tiến hành không có ý nghĩa thần lực lãng phí huống hồ lâm giật vì thoát khốn còn nhường chỉ huy một bộ phận thần binh phối hợp với thần hạ tụng một khối lấy ý đồ giải khai giặc trói buộc khó khăn mới cho lâm giật hai người thành công cứng giang khống cơ hội tốt như vậy giặc có thể sẽ không dễ dàng đúng tha giặc mặc dù không có lâm giật như vậy phong phú kỹ năng có thể cao siêu kỹ xảo chiến đấu khoa trương tới làm cho người không thể tưởng tượng thần hà tụng cùng bong linh thần binh n ó n cộng đồng phát lực tại tiếp xúc lâm giật thân thể thời điểm không ngừng hướng phía lâm giật thể nội rót vào thần lực thần hà tụng liền không nói khác biệt thần binh nắm giữ thần lực là không giống mười mấy tên thần binh liên tục không ngừng hướng lâm giật trong thân thể rót vào thần lực tuy nói thần lực của bọn hắn không bằng giặc như vậy cường hãn nhưng mọi người một khối phát lực tình huống liền hoàn toàn khác nhau đặt mình vào lâm giật thể nội hạn chế lại lâm giật hành động thần lực bắt đầu dần dần tan g ã đại phẩm tiên tiên quyết đang khôi phục khôi phục tiến độ ba sáu chín hệ thống đang không ngừng nhắc nhở lấy lâm giật sắp khôi phục tự do tình huống có thể lâm giật tương đối một b ự c vì sao có được miễn dịch tất cả không tốt hiệu quả chính mình còn có thể bị giặc k h ô n g chế phải biết cái này võ hồn kỹ năng thế nhưng là bắt nguồn từ đại thánh vốn cho là mình lập tức liền có thể thu được tự do chưa từng nghĩ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt kế hoạch của mình liền bị vô tình đánh b ỡ lâm giật cho một bộ phận vong linh thần binh r a lệnh là không tiết bất cứ giá nào đem giặc cho đánh bại cho một số nhỏ vong linh thần binh r a lệnh là cùng thần hạ tụt một khối giải cứu chính mình lần chiến đấu này vô tri kỷ cùng đại thánh không có thọ đầu ra có chút kỳ quái g i dùng chính là đại hạ thần minh thường dùng vũ khí cái này khiến lâm giật mơ hồ đoán được giặc cũng không có đứng tại chính mình mặt đối lập lời tuy như thế lâm giật nhưng cũng không nghĩ tới vậy v ậ y nước đối phương đã là là tới mình vậy hắn liền muốn làm cho đối phương nhìn một cái thực lực của mình lâm giật kế hoạch thần m i n h nhóm có thể kéo lại giặc để cho mình thành công thoát thân vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn thoát thân không được cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn tiêu hao một đợt giặc thân lực kia cũng là chuyện tốt một cái cùng lắm thì cuối cùng thi triển võ hồn kỹ năng lông tơ phân thân thoát khốn nhưng mà n h ư n g lâm g ậ t hoàn toàn không nghĩ tới chính là g i ặ cũng không dựa theo chính mình kịch bản đi từ trước đến nay trong chiến đấu bảy mưu nghị cây hắn lần này đúng là nhìn l ầ m giặc kỹ xảo chiến đấu xa so với hắn tưởng tượng muốn q u a trường lấy ngàn mà tính thần minh từ phương hướng khác nhau đối với giặc phát động công kích trong đó không thiếu thế đại lực trầm năm đấm đối mặt bốn phương tạm hướng mà đến năm đấm cùng lợi khí giặc lộ ra u n g d u n g không đội thoáng một bên đầu liền né、e、tránh đến từ trước mặt t r ư ờ n g mâu thần minh gai nhọn đồng thời đưa tay đưa về phía trôi kia t r ư ờ n g mâu nắm nắm bộ phận một tên khác vong linh bên người mắt thấy giặc lâm vào trong bị động lập tức nhanh chóng hướng về phía trước hướng phía giặc đầu đột nhiên a n h đánh một quyền lại tại trên nắm tay phóng xuất ra bảng bạc thái sơ chi lực đối mặt vong linh thần binh thế đại lực trầm nằm đấm rắc bất quá là bình tĩnh giơ lên chân của mình sau đó nghênh đón tiếp lấy nhẹ nhàng đạp ở vong linh binh sĩ trên nắm tay trong tưởng tượng thần lực bộc phát vong linh thần binh bị băng thành mảnh vỡ cảnh tượng cũng không xuất hiện tương phản cường đại giặc đế dạy liền tựa như lên k e o cường lực đồng dạng dính tại thần binh trên nắm tay nhìn xem rằng hành động bị hạn chế từng con vong linh thần binh nhóm giống như đói bụng thật lâu đàn sói phát hiện thụ thường con mồi đồng dạng điên cuồng nào tới xông vào bên trái đằng trước vong linh thần binh đem toàn thân quá khí cùng thần lực đều tụ tập tại nắm đ ấ m của mình bên trên hướng phía giặc thân thể mạnh mẽ nện xuống phanh phanh phanh vong linh thần binh nhóm trên nắm tay thực chất hóa thần lực cùng thái sơ giống như thủy triều hướng về giặc đ i ê n c u ầ n dũng mánh lao tới đánh thẳng vào giặc thần lực trên người vòng bảo hộ coi như như thế giặc thân thể như c ũ bảo trì tại vị trí ban đầu không n ú c đ í c h nay sẽ càng nhiều vong linh thần binh t u ô n ra đem trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tới trên nắm tay xác thực bọn hắn không có cách nào trực tiếp tiếp xúc đến giặc thân thể nhưng có thể thông qua cùng nó trực tiếp, tiếp xúc vong linh thần binh thân thể chuyển tới giặc c h i n thân không bao lớn biết công phu giặc trước mặt liền hiện lên kim tự tháp đội hình đồng dạng sắp xếp hơn ngàn tên vong linh thần binh một tên vong linh thần binh lực lượng tại giặc trước mặt s á c thực không đáng nhắc đến nhưng ngàn tên đâu khổng lồ thần lực cùng thái sơ vô tình xung kích tại giặc thần lực vòng bảo hộ phía trên làm cho thần lực trên người vòng bảo hộ thống khổ vang lên kèn kẹn ngay cả bị giặc nắm vũ khí cái kia vong linh thần binh sau lưng đều tụ tập mấy trăm người đồng dạng bắn ra một cố cường đại thái sơ chi lực tác dụng tại giặc trên thân cái này hai cố lực lượng đồng thời bộc phát giặc thần lực trên người vòng bảo hộ ở vang vỡ vụ kia bàn bạc thần lực giống như là biệt gầm vô tình khuynh t ả tại giặc trên thân lập tức giặc liền như là ná cao su bắn ra hòn sỏi đầu dạng bị vô tình ném bay ra ngoài như thế hình dung còn chưa đủ khoa trương giặc bay rớt ra ngoài cao tốc khiến bên ngoài thân cùng đại khí sinh ra ma sát ma sát chi lớn lại dấy lên hòa diễm cái này đây là hỏng bét đang bị giải cứu lâm giật phân ra một bộ phận ánh mắt quan sát đang bị vây công giặc nhanh đến làm chính mình không cách nào phản ứng uy lực của chiêu thức khoa t r ư ơ n g khiến lâm giật không cách nào ứng đối cao thủ như thế tùy tiện liền bị vong linh thần minh đánh lui sao lại có thể như thế đây sự t ì n h ra khác thường tất có yêu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lâm giật liền trợn mắt h ố m một vốn nghĩ giặc còn cần một bộ phút thời gian khả năng t ò n g thần binh trong vòng vây đột phá đi ra khi đó lâm giật thể nội đại phẩm thiên tiên quyết hẳn là hoàn toàn khôi phục hiệu dụ n g có thể để lâm giật không nghĩ tới chính là giặc lại không tiếp đặt mình vào nguy hiểm vô cùng gây nên kỹ xảo chiến đấu sửa chiến cuộc vong linh thần binh nhóm vây công nhìn như không có cái gì lỗ thủng mỗi một lần công kích đều cần cẩn thận đồng thời tốn hao một chút công phu đi ứ n đối nhưng giặc chỉ dùng một chút động tác tinh tế liền hoàn mỹ tránh đi thần binh công kích hắn vận dùng vong linh thần binh nhóm lực lượng tăng thêm t ố c độ của m ì n h đem t h â n t h g chín trăm mười tám à n cực h n hạng kỹ xảo giặc thực n tặng anh, hướng h n mình g phương lực kinh ì khủng phía lâm i t h ư ơ n g chín chóng trăm thoát mười n h tám n cực hạng kỹ xảo giặc thực lực kinh khủng chỉ thấy giặc q u a n thân t ả n ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ nó tại giặc bên ngoài thân bao trùm lên một tầm nhàn nhạt màng ánh sáng không biết là hiện tại chính mình không hoàn toàn khôi phục hành động lực nguyên nhân còn là bởi vì chiêu thức tiêu bản thân liền rất đỉnh lâm giật tại sử dụng toàn thị chi nhãn thử đọc giặc bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ lúc toàn thị chi nhãn cho ra giải đọc thời gian đúng là dòng ra hai giờ thiên địa vạn vật tự có đạo mà ta chính là nắm giữ cái tia đạo người thế gian này vạn vật đều tại ta trưởng khống bên trong hiện thực cùng hư h o sinh tồn cùng diệt vong đều tại ta một ý niệm giặc thanh âm rất là bình tĩnh lại trong suốt quán xuyên toàn bộ không gian độc lập nói xong câu đó sau bay ngược mà ra giặc l ư u quyền nắm chặt bám vào với hắn bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ liền tựa như bị nhen lửa thuốc nổ đ n g dạng lấy màu đỏ khí lãng quét sạch không gian xung quanh càng khôn l ị c h chuyển giặc vừa r ứ t tiếng ánh sáng màu đỏ bao khỏa tất cả bao quát hơn ngàn tên vong linh thần binh cùng một chỗ bắn ra giống như nước thủy triều thần lực và anh thần lực sóng lớn của tới vừa mới đ ô i giặc phát động công kích vong linh thần binh nhóm bị chính mình phát ra thần lực trung đích không sai bị ánh sáng màu đỏ bao t r ù n sau không thể tưởng tượng nổi chuyện liền đã xảy ra trực chỉ giặc công kích. tại sắp trúng đích thời điểm thay đổi phương hướng hướng phía vong linh thần b i n h nhóm vô tình xung kích vong linh thân thể sắp thực kháng tạo nhưng tại cái này khổng lồ thái sơ cùng thần lực trước mặt vẫn là lộ ra giật gấu ba va bay xông lên phía trước nhất vong linh thần b i n h bị chính mình phát ra thái sơ cùng thần lực quét sạch hóa thành một mịn địch chuyển căn côn thật sự n h ư như vậy nhất làm cho người không tưởng tượng được cũng không phải là công kích bắn ngược mà là giặc lúc đầu giặc bị kia lực lượng khổng lồ thủy triều tung bay hướng phía rời xa lâm giật phương hướng bạo sông mà ra thời điểm đó lâm giật còn có chút may mắn may mắn vong linh thần binh nhóm tuy bị giặc chiêu thức phản vệ nhưng cũng thành công đem giặc đánh lui cho mình tranh thủ tới một chút cơ hội thở dốc chưa từng nghĩ giặc thân ảnh lại tại h à o quang m à u đỏ trợt hiện về sau biến mất không thấy gì nữa ngay tại lâm giật hiếu kỳ giặc đến tột cùng đi đâu thời điểm bên người tham dự nghĩ cách cứu viện vong linh thần binh lại nguyên một đám hóa thành cho t à n theo gió tiêu tán thần hà tụng cũng đang nỗ lực nghĩ cách cứu viện chủ nhân đem chính mình kiểu h u hàn khí rót vào lâm giật thể nội nhớ loạn giặc thần lực kết quả nó cũng bước nghĩ cách cứu viện lâm giật vong linh thần binh theo gót bị xinh, xinh đánh ra một cái to lớn chỗ trống cái gì g dạ vậy mà lợi dụng vong linh thần binh nhóm hợp kích phối hợp thêm chính mình kỹ năng bộc u phát ra cường đại lực trung kích đem chính mình trong nháy mắt kéo đến lâm giật trước người c h ẳ m kích cứu viện lâm giật vong linh thần binh không nói còn đem thủy hình thái thần hạ tụng đánh tan khiến cho tạm thời mất đi hiệu quả ngay tại toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim tinh bắt được đây hết thẻ trong nháy mắt một bàn tay lớn liền đặt tại lâm giật trên c h á n lâm giật còn không có kịp phản ứng chính mình đầu tựa như là bị đạn pháo đánh đồng dạng đại lực n ử a về đằng sau đi cổ vị trí chuyên g a thanh thúy sương vỡ vụ thanh nhâm trải rộng mặt đất cũng chính là tại cái này một cái trước mắt lâm giật đại phẩm thiên tiên quyết khôi phục kim cương bất hoại kỹ năng trong nháy mắt thi triển mà ra cương đại chấn động mang tới cảm giác hôn mê cũng thành công bị đại phẩm thiên tiên quyết cho triết tiêu nha tiểu tử không tệ a phát giác lâm giật ánh mắt khôi phục bình thường giặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm hắn dường như đã sớm dự liệu được đây hết thảy tuyệt không hoảng cùng lâm giật đầu lẫn tiếp xúc trên bàn tay đông nhiên quần trào mãnh liệt khai thiên thần trưởng xuyên thấu qua g i khe hở lâm giật thấy được một tôn kim sắc hữ ảnh đứng ở g i á sau lưng tại lâm giật còn chưa kịp sửa g i n g sau l ư n g to lớn hư ảnh liền đối với lâm giật vô tình rơi xuống một trường một trường này không thẹn khai thiên chi danh rơi xuống đất trong nháy mắt đó lâm giật chỉ cảm thấy hình như có vạn quân chi lực rơi vào trên người mình nếu không phải mình mở ra kim cương bất hoại trạng thái chính mình xương cốt toàn thân tất nhiên trong nháy mắt bị nghiền nát hắn rõ ràng nghe được sau l ư n g đây không phải là đại điệu nhưng lại cùng đại điệu cực kỳ tương tự vật chất nhóm đang không ngừng vỡ b ụ t chính mình vị trí mặt bằng đang không ngừng hạ xuống như lấy trên mặt đất bình thường chiến đấu hoàn cảnh m ạ tính lâm giật chỉ sợ đã bị đập tới đường chân trời ngàn mét trở xuống giác một cái phải đấm móc chuẩn s á t t r ú n g đích lâm giật bộ mặt dù là có đại phẩm thiên tiên quyết cùng kim cương bất hoại gia trì lâm giật cũng bị một kích này đánh cái thất điên bắt đảo không có cách nào cả người hắn đang nhanh chóng xoay tròn trước mắt sự vật lấy tốc độ cực nhanh đang phát sinh lấy biến hóa lâm giật tương đương với ngắn ngủi đã mất đi thị giác phanh giác chẳng biết lúc nào đông nhiên xuất hiện ở lâm giật phía trên t r ủ n g đ i ệ p rơi xuống nặng n g h y một cái quỵ tay kích vô tình rơi vào lâm giật trên ngực trên một kích này bị thêm vào thần lực cực kỳ khủng bố chư bỏ thần lực đẳng cấp tại lâm giật phía trên bên ngoài thần lực lượng cũng tương đối kinh khủng đúng là mạnh mẽ đem lâm giật từ kim cương bất hoại trạng thái đánh ra a gác á tiếp theo một cái trước mắt một hồi chó sủa từ không trung chuyển đến sau đó lâm giật lại lần nữa cảm thấy mình ngực bị cự thạch cho tới một chút đợi này g khắc lần nữa mở mắt trong nháy mắt một cái trên người có kim quang đường v â n hắc quyển đã đạp ở trên người mình đem chính mình cho một mực k h ô n g chế được À, vốn cho rằng t i ể u tử ngươi có chút bản sự đâu không nghĩ tới vậy mà như thế không trải qua đánh liền ngươi tại nghệ này như toàn cứu vớt lang tinh như toàn đánh vỡ cái này từ chư thiên thần minh chế định vĩ củ giáp mặt xuất hiện tại lâm g ậ t trước mắt hán giờ phút này ở trên cao nhìn xuống đứng tại lâm giật đầu vị trí trong miệng ý trả phúng không che giấu chút nào cũng là dù sao hiện tại lâm giật là bị giặc chiến sùng cho ân xuống bị người không lọt mắt cũng là chuyện trong dự liệu t h ư a n vị thần cũng không gì hơn cái này đi đánh n ử a này g cũng liền đánh ta như vậy điểm huyết còn bị ta bồi thường đi lên dạ không nghĩ tới lâm giật tại cái này trạng thái dưới vẫn có thể thực hiện kỹ năng t h u ậ n p h á t một cái lô đen lạng yên không tiếng động xuất hiện ở lâm giật tay phải phía trên cùng lúc đó gấp mấy vạn trọng lực tác dụng tại hắc quyển trên đầu nhường cùng lô đen tới cái tiếp xúc thân mật thành công thoát thân lâm giật này lên khỏi mặt đất tay tại hướng phía giặc vung vẩy đi qua thời điểm một thanh tử vĩnh hằng chi băng ngưng tụ màu đen l ư ớ i lao liền xuất hiện ở trên tay đinh tiếng va chạm giòn g ã vang lên giặc chỉ dùng hai cái ngón tay liền đem lâm giật đâm tới băng nhận trò cật lấy mà bị lâm giật dùng lỗ đen trúng đích hắc h u y ệ n thì là điên cùng g ã y ruộng h i ệ n nhiên trọng lực điều khiển cùng lỗ đen hai cái kỹ năng đồng thời thi triển sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả lại n h ư ờ n g thần lực đẳng cấp tại lâm giật phía trên chiến sủng được thành công kéo lại giang giáp theo giặc hai cái ngón tay dùng sức lâm giật trên tay hắc băng chi nhận trong nháy mắt vỡ vụ kia hướng phía giặt thân thể lan tràn mà đi hấp băng cũng bị trên bàn tay bột phát ra thần lực cùng quá khí hoàn toàn tách ra nếu chỉ có trình độ như vậy vậy còn không đủ chương chín trăm mười chín vậy ông đập lương ông chương chín trăm mười chín vậy ông đập lương ông người có thực lực nhất không nghe được rêu cợt lời nói lâm giật cũng giống như thế dù là tâm tính của hắn đã tương đối thành thục dù là hắn biết g i ặ t đối với mình không có chân chính s á c ý hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này bị thả chó chế phục như thế vũ nhục người thao tác đừng nói lâm giật liền xem như cái b a cỏ cũng chịu không được một cái xúc sinh tại trên đầu mình làm mưa làm rõ việc này tâm niệm vừa động h a xây đ ồ n tam xoa kích đã xuất hiện lâm giật trên tay tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ không gian liền bị lạnh bớt nước biển bão phủ mạnh như giặc như vậy đại thần tại quanh mình hoàn cảnh xuất hiện biến đổi lớn một phút này cũng không khỏi đến lang thần một giây bắt lấy cái này một giây đồng hồ khe hở lâm giật trong nháy mắt phát động quang ảnh giao thoa đem vị trí của mình trong nháy mắt kéo ra vài giảm xa ha ha tiểu tử có ý tứ bằng ngay tại giặc dự định nói cho dù tại t ĩ n h mình không thấy bất kỳ sáng ngời dưới lấy biển chính mình một đôi mắt cũng có thể tin tưởng thấy vật thời điểm g i hoàn toàn trận t r o n mắt chiếu minh thuật thái sơ hỗn độn 7.899 t r ê n thế giới này liền không có yếu kỹ năng chỉ có ngu xuẩn người sử dụng chiếu minh thuật tuy chỉ là cấp thấp nhất quan hệ kỹ năng trừ bỏ thắp sáng quanh mình không gian bên ngoài không có bất kỳ cái gì l ự c sát thương nhưng ai lại có thể nghĩ đến lâm giật vậy mà có thể đem kỹ năng này hoàn mỹ như vậy cùng thần khí phối hợp lại sử dụng đâu tại bị u l á n h nước biển bao k h o a một phút này giặc đầu liền vận chuyển làm ra chính mình sẽ tại cái này thăm thẳm dưới biển sâu bị biển sâu cự vái vây công phán đoán có thể ai có thể nghĩ tới lâm g ậ t tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài biển sâu bất quá là nhường giặc phán đoán sai lầm ngụy trang trông cậy vào chỉ có hình thể cùng lực lượng không có bất kỳ cái gì thần lực sinh vật đối giặc tạo thành hữu hiệu tổn thương kia cùng người xin、si、nói mộng không khác dứt khoát từ bỏ công kích hiệu quả ngắn ngủi cứng r ắ n cống giặc t h ư a vị thần c ư ờ n g đại cái này cùng nhau đi tới lâm giật đã chứng kiến quá nhiều hắn biết t h ư a vị thần nhóm năng lực đều là tương đối toàn diện trong bóng đêm thấy b ậ t đối với mấy cái này t h ư a vị thần tới nói vậy đơn giản liền là trò trẻ con bọn hắn chỉ cần đem thần lực của mình hội tụ tại hai mắt liền có thể làm được hắt nhìn trong ban đêm giống như ban ngày cái này không giặc liền vô ý thức m ắ c lừa rồi một phát chiếu minh thuật ánh sáng có hạn có thể hơn bảy ngàn phát đâu khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm nói đây là cái mặt trời nhỏ đều không chút gì quá mức áp bạch quang sáng lên trong nháy mắt đó đem thị lực kéo đầy giặc cảm nhận được xã hội hiểm ác hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến lâm giật như thế đại phí khổ tâm thao tác vẹn vẹn vì đem thị giác của mình ngắn ngủi t ấ c đoạn phanh phanh phanh lâm giật trên n ắ m tay cũng không tụ tập thần lực hắn biết rõ mình cùng giặc ở giữa có như thế nào c h lệ bằng bao một lần thành công tập kích bất ngờ là không có cách nào cải biến chính mình không cách nào chiến thắng giặc kết cục cùng nó làm vô dụng d â y ruộng không bằng đem khí thế của mình đánh ra đến trích dẫn lôi hệ kỹ năng đem thân thể của mình tế bào hoạt tính kích phát đến cực hạn để cho mình nắm giữ siêu việt bình thường tốc độ trên tay cơ bắp đồng thời tăng gọn đem chính mình tràn đầy l ử a giận vô tình t u y ê n tiết đi ra có đủ hay không lâm giật nhanh c h ó n g cơ nằm đấm một bên cơ còn đem chính mình lông tơ phân thân kỹ năng cho dùng da tổng cộng mười hai cái lâm giật cùng một chỗ đối với giặc đ i ê n cùng truyền vận xem như thượng vị thần giặc có thể bằng vào cường đại thần lực hộ thể đến miễn dịch lâm giật công kích có thể ra không có cách nào miễn dịch vật lý công kích mang tới khống chế hiệu quả liên tục đ ạ p kích nhường giặc thể nghiệm được trời đất q u a y cùng cảm giác Giặc rõ ràng một giây trước đầu còn hướng bên trên có thể vẹn vẹn qua một cái chớp mắt thời gian đầu mình cùng đầu vị trí liền không biết rõ trao đổi mấy lần vị trí bên trên một nháy mắt rõ ràng còn cảm giác chính mình hướng lên trên bay đi kết quả tiếp theo một cái chớp mắt liền bị thế đại lực trầm bổ chân trung đích cả người trung điệp hướng phía dưới l p tới lâm giật cùng phân thân nhóm phối hợp chân chính làm được mà mỹ có thể nói là không có bất kỳ cái gì tí vết Mỗi khi giặc dự định trong tay ngưng tụ có chút thần trong ngưng có dự tay tụ lúc ự lực c hoặc là thái sơ chi lực thời điểm, lâm giật hoặc cũng khắc chốt, thái thời phân thân, kiểu gì cũng sẽ tại thời tình là lâm là lâm l giật giật tại tắt điểm, kiểu sơ sẽ đem mấu gì ngang. nó vô tình ngang. Lúc này lâm giật xem như đem chính mình vừa rồi chịu khí cho ra trở về lần này giặc xem như thể nghiệm được lâm giật vừa mới bắt đầu cầm về cảm giác có đủ hay không lâm giật nắm đấm tổn thương không lớn vũ nhục tính cực mạnh nhưng mà lâm giật một phen nhưng lại chưa chọc g i ậ n giặc. bởi vì giờ khắc này hắn còn không có xuất g a chính mình thực lực chân chính nhường lâm giật nhiều đánh mấy lần thì thế nào ai tiểu tử nào kịch không sai biệt lắm tới cái này nên kết thúc giặc vừa dứt tiếng lúc một cố đặc thù thần lực ba động liền từ thể nội n ộ n nhạo lên kia kỳ lạ cảm giác lâm giật chưa hề thể nghiệm qua hắn cũng không biết kia n ộ n nhạo lên thần lực ý vị như thế nào chỉ là đột nhiên cảm thấy vị chính mình nện gõ r i ặ c dường như biến thành một tòa không cách nào dung chuyển sơ nhạc lấy về phần mình cùng phân thân chỗ phát động công kích đều bắn ngược tới trên người mình đem mình cùng mười một tên phân thân vô tình bắn ra không sai mười một tên trong đó một tên sử dụng quang ảnh giao thoa cấp tốc tới hy nguyện bên n g i dùng chính mình hỗn đội pháp tắc tăng thêm thần lực thành công đem hy nguyệt từ giặc trong hạn chế giải cứu ra chỉ là nhường hy nguyệt không nghĩ tới chính là chính mình mới vừa mới thoát khốn lâm giật cùng hắn một đám phân thân liền bị đánh cái ngã trái ngã phải lơ lửng giữa trời giặc lung lay đầu bắt đầu hoạt động lên vân cốt trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng nhẹ nhõm tiểu tử ngươi đừng nói ngươi cái này có thủ tất báo tính cách ta vẫn rất thưởng thức chính là a cùng chư thiên thần minh đối đ ị c h thực lực này còn chưa đủ biết rõ không địch lại như cũ tự chiến ngươi đây là tên là n h i t huyết ngu xuân sao lâm giật trên không chung sôi trào tầm bài vỏng thân hình vừa đứng vững h ắ n không rõ giặc là từ lúc nào phát động kỹ năng vì sao hắn có không cách nào dung chuyển trạng thái lâm giật không thể nào hiểu được hắn ý đồ tỉnh lại thể nội hai vị đại lao h ỏ i t h ă m thích hợp phương thức tác chiến chính là lần này rất quái lạ thể nội hai vị đại lao không có bất kỳ cái gì muốn ý xuất thủ liền yên lặng chờ tại lâm giật thể nội sửng sốt chưa nói ra một chữ lâm giật không có cách nào chỉ có thể liều mạng ta ý đồ dẫn xuất chứng ngủn găng giết toàn bộ lực lượng nhìn xem có thể hay không đối giặc tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương năng lực chúng ta phá vỡ cái này đáng chết không gian cũng được khi nguyện vừa dứt tiếng liền nhắm mắt lại cùng trong cơ thể mình t chmulkamz n g khai thông lên mượn lực lượng chuyện bất đắc dĩ lịch sử luôn luôn kinh người tương tự khi n g u y ệ t thể nội t chmulkamz n g cũng gây mất liên tình huống cùng lâm giật giờ phút này giống nhau như lúc đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại giặc chế tạo cái không gian này có hạn chế võ hồn năng lực tác dụng sao tại lâm giật nghi ngờ thời điểm giặc trên chán lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kỳ quang coi như lâm giật dự định trước vung ra mấy cái cấm chú ứng đối giặc thời điểm da hỏa này đã dùng đến cực kỳ thân pháp quỷ mị lại lần nữa xông đến trước mặt mình thời điểm chiến đấu cũng không nên phân tâm đi phân tích cùng chiến đấu không quan hệ chuyện t r ư ơ n g chín trăm hai mươi không phá thì không lập t r ư ơ n g chín trăm hai mươi không phá thì không lập chiến thuật còn chưa thương lượng xong lâm giật liền nghe được phía sau mình chuyển đến kia làm chính mình có chút s ờ n hết cả gai ốc thanh âm không biết phải chăng là là chính mình xuất hiện ảo giác giác trên trán kim q u a n g lấp lóe về sau trong nháy mắt đó giác quanh mình không gian dường như xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ bất quá cái này ngưng trệ cũng không tác dụng tại giác trên thân vẹn vẹn đối vây quanh ở chính mình quanh thân một đám lâm giật phân thân làm ra hiệu quả không chờ hơn mười vị lâm giật phân thân làm ra cái gì phản ứng giác lại lần nữa bạo phát ra không thể tưởng tượng tốc độ đi thẳng tới lâm giật sau lưng lâm giật dư quang n g h i ê n g mắt nhìn tới phía sau mình giặc chỉ thấy hắn vươn hai tay phân biệt đặt tại chính mình cùng hy nguyện trên lưng tại lâm giật dư quang thị giặc bên trong hắn thấy rõ ràng cường độ cực cao thần lực tại giặc trên bàn tay bỗng nhiên hiện lên đối giặc tới nói cùng lâm giật chiến đấu tỷ lệ sai số vô cùng cao không có cách nào s o n phương thần lực t r ê n lệnh đẳng cấp thật sự là quá lớn muốn phá vỡ giặc phòng ngự đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương quá mức khó khăn cơ ư ngại đ nhục thể đồng dạng là giặc chiến đấu thành thạo điêu luyện rửa vào trái lại lâm g ậ t hai người liền không giống nhau trở thành chức nghiệp giả thời gian cũng không dài nắm giữ thần lực thời gian càng là ngắn ngủi cho dù có để cho người ta khó có thể tưởng tượng thiên phú lâm giật cũng không cách nào đem thần lực của mình tăng lên đến có thể cùng giặc đánh nhau trình độ cái này không làm giặc trên tay thần lực mánh liệt phun ra trong nháy mắt đó lâm giật nơi ngực xuất hiện một cái dọa người l ỗ máu h i nguyện tương đối mà nói rất nhiều nghĩ đến là giặc biết được h i nguyện không có lâm giật như vậy kinh khủng năng lực khôi p h ụ g bởi vậy chỉ đánh nát tầm m ạ n h của nàng ấm áp ngãi thử lâm giật trong miệng quân ra bị thần lực xuyên qua trái tim trong nháy mắt cho lâm giật mang đến không cách nào kháng cự cảm giác suy yếu tăng thêm phía sau thần lực phun trào lực trùng kích đánh tới lâm giật căn bản không có cách nào làm ra cái gì phản kháng cùng cái bóng ra đồng dạng trên mặt đất bật lên đảo lộn vài vòng đầu kia nắm giữ thần lực h ắ c quyển lại lần nữa đột kích vẫn như cũng dùng tay chó đem lâm giật vững vàng đặt ở dưới thân giờ phút này lâm giật là rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn thật nhớ thủ bản thần tại tam giới lục đạo t u h à n h thời gian lâu như vậy vẫn là lần đầu đụng phải ngươi như vậy tính tình tiểu tử ta rất thích ngươi cùng ta lúc còn trẻ. giống nhau đến mấy phần nhưng mà tiểu tử ngươi tốc độ phát triển thật sự là quá khoa trương ta không thể thả mặt cho ngươi trưởng thành cho nên tiếp xuống liền mời ngươi đi chết tốt bị cấp bậc cao hơn thần lực đánh xuyên trái tim bất hủ trái cây cùng bất hủ pháp tắc đã không có cách nào có hiệu lực lâm giật chỉ có thể dựa vào giặc truyền thụ cho bát cửu huyền công sống lại một lần nhưng mà cái kia c h ố n g giống lồng ngực vừa mới khôi phục giặc đã lại lần nữa đem tay phải đặt ở lâm giật trên ngực sau đó mánh liệt thần lực bàn bạc phun ra nhường lâm giật tới cái mai nở hai độ cùng địch nhân chiến đấu cảm thấy như thế bất lực cùng tuyệt vọng lâm giật còn là lần đầu tiên Cảm thụ được giặc của Giặc còn giặc công lâm mình. mình. Muốn mới thụ tàn tay, giật thật tại thật tay tàn phát nhẫn như hoài nghi phán hòa phía nhẫn như Phanh phanh phanh đầu đoán đứng đối với giặc phát động rồi với này, là là, lần lên bên vậy vì vậy? vừa ra ra ra sao sự sự không í c c có cách nào lâm giật đã không có cách nào tiếp tục duy trì kỹ năng hắn giờ phút này chớ nói thần lực cùng thái sơn không có cách nào vận chuyển bình thường ngay cả thân thể của mình cũng biến thành như thái sơn giống như nặng nề nói không khoa trương hắn giờ phút này đã tới sơn cùng thủy tận trình độ mỹ mắt bắt đầu biến nặng nề ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ trong h o à n g hốt hắn nhìn thấy hát q u y ề n ngoan ngoãn lui qua một bên cho giặc dọn mở đầy đủ vị trí phục sinh cơ hội cứ như vậy dùng v ớ t gà tiếp xuống ngươi thế nhưng là không có dung sai tiểu tử ngươi kết cục đã đã đi trước chỉ là ta không thể để cho ngươi liền nhẹ nhàng như vậy chết đi thật tốt cảm thụ cha tân a g i ặ c nói xong đem tay của mình bỏ vào lâm giật trước ngực lỗ máu bên trong chỉ một thoáng kim sắc lôi đỉnh quang cầu tại lâm giật ngực miệng vết thương nổ tùng những cái kia kim sắc lôi thì như là người được máu tanh thực nhân ngư đồng dạng hướng phía lâm giật thể nội điên cuồng dũng manh lao tới lâm giật ý thức trong nháy mắt liền thanh tỉnh lên hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng giặc thân lực đang điên cuồng g ắ m nuốt lấy thân thể của mình chẳng lẽ đây hết thể cứ như vậy hết à? tại thành công tu luyện bát cựu huyền công bất diệt nhất pháp về sau lâm giật linh hồn được đến trên phạm vi lớn tăng cường hắn giờ phút này tại t h â n thức của mình chi h ả i bên trong gặp được ngay tại bắt chéo hai chân quan chiến đại thánh cùng vô c h i kỷ bất luận là đối với võ hồn đại thánh vẫn là đối với tá túc người vô tri kỷ tới nói lâm giật sinh tự đều trực tiếp liên quan đến bọn hắn t ồ vong giờ phút này lâm giật tới nguy cơ trước đó chưa từng có thời khắc hai người lại biểu hiện dị thường bình tĩnh không phải hai vị đại lão còn không xuất thủ sao cái này giặt thực lực thật sự là quá mức kinh khủng ta hoàn toàn không phải là đối thủ à có thể ra chiêu đ ề u ra hắn làm ra cái này không gian độc lập ta là không có bản sự phá mất lâm giật đứng tại hai vị đại lao trước mặt bất đắc dĩ gian g tay đại thánh cùng vô c h i kỳ hai người cười cười tiểu tử ngươi thật thông minh không phải đã đoán ra lập trường của hắn sao nếu biết hắn sẽ không thật giết ngươi vậy hắn làm như vậy là vì cái gì cái này cũng không nghĩ ra sao có đồ vật không phá liền không lập ngươi không chân thực cảm thụ một phen tử vong như thế nào lĩnh ngộ được ngươi không có kỹ năng đâu đại thánh dẫn đầu làm ra đáp lại ta lúc đầu nghĩ đến tiểu tử n g ư ơ i ngộ tính đủ cao không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng thuộc về thực đồng dạng đi ngươi còn có thể tại thần thức của mình chi hại cùng chúng ta trò chuyện đã nói lên linh hồn ngươi chưa từng xuất hiện vấn đề gì bất kỳ tổn thương cho nên tiếp xuống nên làm như thế nào còn cần ta dạy cho n g ư ơ i a tiểu tử ngươi trên người đồ tốt nhiều như vậy chỉ lắng ê n như thế nào khai phát tiểu tử ngươi còn không có lĩnh ngộ được trên người mình đồ tốt nhiều điểm này vô tri kỳ thật không có pha trò lâm dật tốc độ phát triển cực nhanh nhưng cùng cái khác cường giả so sánh lâm dật trưởng thành so bất luận kẻ nào đều muốn bước chắc cái này cùng nhau đi tới lâm dật thu hoạch không ít p h á p t ắ c đạo cụ thậm chí thông qua thành tiệu giải tỏa có thể so với đại thánh hỏa nhãn kim tinh không đúng muốn so hỏa nhãn kim tinh càng thêm xuất sắc toàn thị chi nhãn ngay cả bình thường cường giả đều chỉ có thể lĩnh lộ nhiều nhất hai ba cái c h í cao p h á p t ắ c lâm dật tất cả đều đem nó hiểu được nhưng là đâu lâm dật còn có làm không đủ địa phương tốt cái này cùng nhau đi tới lâm dật đối một phần trong đó chi cao phát tác vận dụng tương đối sơ sẩy thì như chân lý chính tiêu chính là nắm giữ chân lý pháp tắc chiến thần một trong hắn đối chân lý pháp tắc khai phát tới một cái tương đối khoa chương trình độ t ừ tu di cảnh kỹ năng này liền có thể trực quan cảm nhận được hắn đối chân lý pháp tắc lý giải hắn vận dụng chân lý pháp tắc đã sáng tạo ra một cái không thuộc về mình kỹ năng phạm trù kỹ năng một cái có thể di chuyển nhanh chóng lại rất khó bị cùng cấp bậc cường giả bắt được không gian độc lập chương chín trăm hai mươi mốt phá kén chương chín trăm hai mươi mốt phá kén chỉ một điểm này là lâm giật không cách nào so sánh cùng nhau dù là lâm giật đối chân lý pháp tắc lĩnh mộ i trình độ vượt qua chỉ tiêu cũng không biện pháp giống trình tiêu như vậy khai phát ra như thế rộng khắp pháp tắc vật dụng nhìn xem lâm giật rơi vào t r ầ m tư hình như có sở ngộ vô c h i k ỳ lộ ra vui mừng biểu lộ tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ta trở tại trong cơ thể của ngươi là lựa chọn duy nhất sao phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo có ai không muốn thu hoạch được năng lực của ta t ừ ta kia mất mà được lại thần khí ngươi liền hẳn là có thể cảm giác được lao tử lực lượng là kinh khủng bực nào nói nói vô tri kỷ bỗng nhiên phát hiện chính mình nói chính là nói sau dưới mắt giặc còn ở bên ngoài đầu tận khả năng để thấp tốc độ tan giã lâm giật thân thể vì để cho lâm giật nhiều một ít lĩnh ngộ năng lực mới khả năng giặc đã tại tận lực gáp chế lực lượng của mình ai tiểu tử thế nào nói cho ngươi đâu tên kia muốn cho ngươi lĩnh ngộ thứ gì chúng ta đều là biết chỉ bất quá chúng ta không thể trực tiếp nói cho ngươi đối n g ư ơ i như thế đ ộ n g thủ vì cái gì cái gì ngươi hẳn là tin tưởng ô quyết tâm quyết tử là nhất định cuối cùng nói cho tiểu tử ngươi một câu thiên hạ văn vật cùng một nhịp thở trên người ngươi tất cả đều có thể kết hợp tới một khối sử dụng nhanh ra ngoài lĩnh ngộ đi thôi thân thức trong không gian vô c h i kỳ một cước đá vào lâm giật trên ngực đem suy nghĩ của hắn đ ặ t về tới trong hiện thực toàn tâm đau đớn cùng như dòng điện theo ngực lôi thủng hướng về toàn thân truyền đem lâm giật thể nội a dễ lỉn toàn bộ kích phát ra nhường lâm giật tiến vào một cái cực độ hưng phấn trạng thái giờ phút này lâm giật thấy rõ ràng bộ ngực mình lấp lóe lôi quang cảm giác được rõ ràng thân thể của mình tại bị từng bước xâm chiếm trên nhục thể đau đớn lâm giật có thể chịu được nhưng là đâu cái này không quan trọng t r ọ n yếu là lâm giật có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình cùng mình giữa linh hồn ràng n g đã càng ngày càng ít nhưng giờ phút này thậm trí rõ ràng cũng không cách nào điều khiển thân thể làm ra cái gì chuyện thể nội thân lực không cách nào vận chuyển trí cao pháp tắc bất hủ cũng không cách nào đưa đến khôi phục tác dụng vậy phải làm sao bây giờ cẩn thận hồi tưởng vừa rồi vô c h i kỳ lời nói lâm giật vẫn như cũ là không có đầu mối thiên hạ văn vật cùng một nhịp thở là cùng một nhịp thở có thể t r ê n h l ệ n h quá lớn quan hệ giữa hai người liền rất thưa tớt thậm chí không có liền lấy một tên bình thường lam tinh công dân không phải chức nghiệp giả công dân đến nêu ví dụ h ắ n cùng giặc ở giữa thực lực tồn tại lớn như thế c h ê n lệch hai người bọn họ ở giữa t ư ơ n n chỉ sợ cực kỳ nhỏ ai nhất định phải nói tương quan lời nói cũng chỉ có khả năng ngày nào g i ặ t tiện tay hủy làm tình đem nó diệt như thế một cái tương quan à đúng à. mà lâm giật liền không giống nhau bởi vì có được siêu phạm thiên phú và thực lực tinh tiến tốc độ mới khiến cho lâm giật nắm giữ không tầm thường thần lực cùng thái sơ chi lực b i ễ n c ư ơ n g trở thành cái này tam giới lục đạo nói thượng hào cừng giả vâng không mà nói g i t cùng lâm giật ở giữa nơi nào đến nhiều như vậy tương quan sao có thể có ngươi tới ta đi chiến đấu đâu、Đối. đúng ố i đ đúng đúng chính là cái đạo lý này lâm giật nghĩ đi nghĩ lại rộng mở trong sáng đúng vậy à vô tri kỷ nói không sai thiên hạ văn bận cùng một n h ị t h chỉ là tương quan trình độ đều có khác biệt lâm dật cùng giặc ở giữa tương quan chính là ví dụ tốt nhất làm như thế nào cụ thể giải thích đâu nếu muốn tiếp tục sử dụng nhân loại hành động hướng dẫn đến phân tích lời nói đó chính là cùng một tính lâm dật có thể cùng giặc chiến đấu không có bị giặc một chiêu trò dây là bởi vì hai người ở giữa có cùng một tính cái này cùng một tính liên hệ hiện tại thần lực cùng thái sơ chi lực mong muốn cùng giặc chiến đấu nắm giữ hai loại lực lượng là cơ sở nếu là liền hai loại lực lượng cũng không có chỉ sợ sẽ bị g i ặ tiện tay mang đi bây giờ lâm dật còn có thể sử dụng kỹ năng chính là giặc t r u y ể n thụ cho bất diện cùng kỹ năng này tương quan tính mạnh nhất không rõ ràng dễ thấy sao không phải liền là lâm giật đã nắm giữ trước đưa kỹ năng bất tử sao lúc trước lâm giật đem bất tử kỹ năng này xem như một lần dung sai nhưng vẫn không có thật tốt xem kỹ qua h ảo rượu bên trong bây giờ quay đầu nhìn lại trong đó thật là có không ít đáng giá lâm giật t i n h tế phẩm v ị địa phương ngay tại động thủ giặc như có như không cảm giác được lâm giật thể nội đang chậm rãi tỏa ra sự sống cũng chính là cái này một cái t r ớ c mắt trên mặt hắn sát ý hoàn toàn rút đi thậm chí đổi một bộ gương mặt không sai hắn thật đổi một bộ gương mặt hiện ra chính mình nguyên bản hình dạng kia là một cái anh tuấn anh tuấn đại hạ người gương mặt hắn giờ phút này khắp khuôn mặt là vui mừng chỉ bất quá hắn trong tay thần l ự c chuyển vận lại không có giảm bất ý tứ g i á c rất biết rõ tại trong tuyệt cảnh thể ngộ tháng qua bình thản hoàn cảnh bên trong vô số lần rèn luyện tại trong tuyệt cảnh người mới có thể đem tiềm lực của mình hoàn toàn kích phát ra đến mới có thể làm tới ngày bình thường làm không được chuyện bởi vậy giặc phải không ngừng tăng cường thần l ư c chuyển vận thông qua xem kỹ lên hai cái khác biệt tác dụng thật kỹ lâm giật phát hiện trong đó điểm giống nhau cùng điểm khác biệt hắn có thể nghĩ tới chính là đem hai cái khác biệt thần kỹ tiến hành kết hợp như thế khả năng sáng tạo ra hiệu quả càng cường đại hơn thần kỹ một phương này hướng là đúng khi tìm thấy hai cái thần kỹ điểm giống nhau về sau lâm g i ậ t bất d i ệ t kỹ năng bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt sinh cơ bị giặc thần lực ăn mòn bộ phận thân thể bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục mà như thế cách làm cũng không thể đem hai cái thần kỹ dung hợp tới một khối sáng tạo ra mới thần kỹ mong muốn làm được điểm này còn cần tìm tới hai cái thần kỹ ở giữa điểm khác biệt đem những này điểm khác biệt dung hợp một chỗ tại trong mâu thuẫn tìm tới một cái vừa đúng cân bằng không sai từng điểm từng điểm đến khẳng định chính mình suy đoán biết được giặc đối với mình không có chân chính xác ý lúc lâm giật không chậm trễ đồng thời cũng c ư ớ c đạt thực địa vững ư bước tiến lên từng bước một giải quyết lấy chính mình gặp phải phiền thoái hắn bị ăn mòn thân thể tốc độ khôi phục từ từ tăng tốc cứ như vậy lâm giật thân thể bắt đầu khôi phục khôi phục về sau bị giặc phá xấu bị phá hư về sau lại lần nữa khôi phục như thế lặp đi lặp lại lôi kéo nhường lâm giật đem hai thần ký độ dung hợp không ngừng đề cao hắn mỗi một lần chỗ phục hồi như cũ thân thể cường độ đều muốn so lúc trước cao hơn một chút cho đến cuối cùng g i á c thân lực chuyển vận đã không cách nào dung chuyển hắn lại lần nữa khôi phục thân thể cảm thụ được lâm giật thể nội thần lực hoàn toàn khôi phục vận chuyển cảm thụ được thần lực của mình bị cự tuyệt ở ngoài cửa giặc biết lâm giật tiểu tử này thành kết quả là giặc lui sang một bên chờ đợi lâm giật t h ứ c t ỉ n h không chỉ trong chốc lát lâm giật liền mở mắt hắn bên ngoài thân bị kín một tầm như ẩn như hiện kim quang thức tỉnh thứ nhất giây lát hắn liền nhanh chóng tiến lên đối với giặc thật sâu bái c à n tạ tiền bối không biết tiền bối t ụ danh thiên phú lâm giật rất mạnh thực lực càng là không thể nói ân đoán rõ ràng điểm này càng là hắn không cách nào dứt bỏ n h â n thiết cùng nhau đi tới giặc giúp nhiều ít lâm giật nhìn không ít nhưng hắn biết giặc sau l ư n g hẳn là còn đã làm nhiều lần trợ giúp chính mình sự tình ơn nghĩa như thế hắn không biết nên như thế nào báo đáp chỉ có chân thành thi lễ chương chín trăm hai mươi hai lẫn nhau thành toàn chương chín trăm hai mươi hai lẫn nhau thành toàn giặc bị cười dùng thân lực nhẹ nhàng đem lâm giật nâng lên phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo chỉ có ngươi phù hợp yêu cầu của ta ngươi không cần như thế cảm tạ ta chúng ta cũng coi là lẫn nhau thành tự a hiện tại xem ra chỉ có ngươi mới có hy vọng đánh vỡ cái này tam giới lục đạo quý củ nhường thế giới này hướng phía nó hẳn là phát triển phương hướng đi phát triển nhìn xem giặc hiện ra nguyên bản hình dạng lâm giật thể nội hai tôn đại thần đồng thời hiện ra nguyên lai、like、thật là người gia hỏa này a mini bản đại thánh h ồ n khách bay đến giặc trước mặt đối với giặc chỗ ngực lên một quyền hiển nhiên giặc cùng đại thánh là quen biết cũ lại quan hệ của hai người coi như không tệ kia không phải còn có thể là ai đâu cái này toàn bộ tam giới lục đạo bên trong có ai có bùn quân đồng dạng thực lực lại hưu tâm nghị cùng các ngươi một khối làm tàn dỡ nếu không phải cùng ngươi quen biết nhìn ngươi trở thành lâm giật võ hồn ai sẽ như thế tùy tiện ra tay giúp đỡ các ngươi đối phó thần xứ nghe hai vị đại lao trò chuyện lâm g i ậ t lúc này xem như minh bạch hợp lấy đại thánh đã sớm biết tất cả chỉ là hắn không cho chính mình nói mà thôi suy nghĩ cẩn thận cũng là giặc cùng mình không quen không biết dựa vào cái gì giúp mình đâu lâm g i ậ t sớm nên nghĩ đến giặc trợ giúp chính mình nên là bởi vì chính mình bên người có giặc quen biết cũ thú hồ giặc cái tên này rất hiển nhiên cùng hắn chuyển cho lâm g i ậ t công pháp danh tự không hợp phương tây thần minh như thế nào sẽ đại hạ công pháp tục danh gì gì đó ngươi không cần xoắn suýt khi thời gian thích hợp thời điểm ngươi tự sẽ biết được giặc nói xong đem thần lực hội tụ đến tay phải của mình phía trên sau đó đối với tiểu ngao su vừa rồi bay ra phương hướng nhẹ nhàng một n ắ m liền đem hôn mê tiểu ngao su dùng thần lực kéo đến trước mặt của mình tiểu ngao su mặt tiêu xài một chút hôn mê nàng như cũ cao mày nghĩ đến là đang lo lắng lâm giật an uy kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn qua vô cùng khả ái lâm giật nhìn nội tâm không cầm được có chút đau lòng đây là lâm giật lần thứ nhất nhường cái này tiểu ni h t ử đi theo chính mình liều mạng tiểu ngao su tuy là chính mình chiến sùng nhưng tại lâm giật trong lòng tiểu ngao su cùng mình thân bội bội không có bất kỳ khác biệt gì đem tiểu ngao su giao cho lâm giật trên tay về sau giặc đem hai tay ô m quyền đối với vô c h i k ỳ vị trí hành lễ van gối gặp qua vô c h i k ỳ tiền gối đối với mấy cái này dườm g i ả lễ tiết vô c h i k ỳ từ trước đến nay không n ưa hai người mặc dù không phải cùng một thời kỳ cơn giả nhưng ở vô c h i k ỳ vẫn lạc những ngày này chư thiên thần minh thực lực được đến cực lớn tăng cường liền lấy hiện tại giặc tới nói thực lực của hắn đã cùng năm đó vô c h i k ỳ tương xứng từ lâm giật cùng nó giao thủ quá trình liền có thể nhìn ra điểm này ai không cần như thế tại ta chỗ này từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn tiểu tử ngươi tuy là văn bối có thể thực lực ngươi bây giờ cũng không thể so với ta đ ỉ n h phong thời điểm tranh lệch quá nhiều đi lễ này hoàn toàn không cần thiết vô c h i kỳ đều nói như vậy giặc tất nhiên là tôn trọng hiện tại không phải khách sáo thời điểm tam giới lục đạo khắp nơi đều là chư thiên thần minh thế lực dù là xem như thượng vị thần chiến lược đại năng giặc cũng không biện pháp thời gian dài ở chỗ này lưu lại l i ê n trước mắt mà nói hắn phản cốt còn không thể biểu hiện ra ngoài hắn còn cần dùng hắn tại chư thiên thần minh kia thân phận làm rất nhiều chuyện ngươi đã lĩnh mộ bát cử huyền công tầng thứ ba mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt nhưng cũng so lúc trước thật tốt hơn nhiều lấy phương thức như vậy lĩnh ngộ kỹ năng tính thực dụng tương đối mạnh ta mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào nắm giữ nhiều như vậy bẻ cánh khác biệt kỹ năng nhưng ta có thể khẳng định ngươi nhất định có ngươi phương thức của mình có thể đem những này kỹ năng tăng lên đến hoàn mỹ ngươi bây giờ có thể dùng ngươi nắm giữ năng lực đem tiểu cô nương này cứu về rồi nói đến ta còn cùng lòng tộc có không ít nguồn gốc cũng không biết lần này ra tay có phải hay không nắm chút nói xong ra đối với một bên hát quyển bẫy bẫy tay hát quyển nghe được chủ nhân kêu gọi vui vẻ nhảy nhót tới chủ nhân bên n ờ i thân mật tại giặc trên thân c ọ sát nam nhân ở giữa không cần quá nhiều cá biệt phất phất tay giặc liền mang theo chính mình chiến sủng giải khai không gian độc lập trói buộc rời đi cái tinh cầu này giờ phút này t h i n g u y ệ n sớm đã tại trần thế cự mãng võ h ồ n trợ rút dưới hoàn toàn khôi phục lại sở dĩ không có trước tiên dựa đi tới là bởi vì nàng cảm nhận được giặc hữu hảo lâm g i ậ t hắn là ai giờ phút này lâm g i ậ t ngay tại cho tiểu ngao s u chưa thương có long tộc cường hạn thân thể giặc công kích cũng là không cho tiểu ngao xu tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương tăng thêm lưu lại một tay lực đạo này vừa vặn khống chế tải hôn mê trình độ cũng c h í n h là cái gọi là mậu bức k h ô rất g đáng cẩn h thận t i g cười. Thông quanh trước mắt giặc đủ loại n hắn. Hắn mình, mình, mình, mình không gian tàn ra lâm giật bọn người lại lần nữa xuất hiện ở tòa này tình cầu các chiến sĩ trước mặt lúc trước nhìn xem lâm giật bị t i ê u bỗng nhiên đến thần minh bắt được đặc thù không gian bên trong không ít người còn tưởng rằng lâm giật giữ nhiều lãnh ít tỷ lệ lớn sẽ bị đánh g i ế t chưa từng nghĩ lâm giật một đoàn người lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ kia không gian đặc thù bên trong đi ra chứ bỏ lâm giật quần áo trên người rách d ư ớ i có vẻ hơi chật vật bên ngoài thật đúng là nhìn không ra hắn chỗ nào lâm vào thế yếu từng cái tinh cầu đại biểu mắt thấy lâm giật thực lực như thế cường hãn tại lâm giật đi ra trong nháy mắt đó liền lập tức tiến lên quỳ một chân trên đất hướng phía lâm giật cung kính hành lễ tỏ vẻ tột kính á m hưng đại thần may mắn được ngài ra tay mới có chúng ta mấy cái tinh cầu có thể cơ hội thở dốc cầu ngài cho chúng ta một cái cơ hội à, mang bọn ta đi n g à y sau ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng chúng ta sông pha khói lửa không chối tử sông pha khói lửa không chối tử sông pha khói lửa không chối tử chỉnh tề tiếng hò hét vang tận mây xanh nhưng lâm g i ậ t đâu lại không thể đáp ứng bọn hắn điều kiện này á m hưng nước đến tột cùng sâu bao nhiêu đến bây giờ lâm g i ậ t còn không có thăm dò rõ ràng đâu hắn cũng không có tư cách mang theo nhiều người như vậy tiến về ảm hưng bản bộ nhưng mà lâm dật lúc trước tại bị sệ tinh nuôi dưỡng thế lực của mình tinh cầu này người dám đánh dám liều lại đối thực lực của mình tương đối tinh phục để bọn hắn tiến về bị sệ đúng là cái lựa chọn tốt dù sao nơi này có không ít ra hỏa thực lực là lam tinh không có cách nào so để bọn hắn thủ vệ lam tinh an toàn là cái lựa chọn tốt ám hưng lấy các ngươi bây giờ công lao chỉ sợ là vào không được bản bộ nhưng mà ta có thể cho các ngươi an bài cái chỗ đi về sau thật tốt tu luyện chờ đợi điều kiện của ta đổi lấy các ngươi cả đời bình an như thế nào lâm dật đề nghị đám ra hỏa này tất nhiên là không có cách nào cự tuyệt đã tinh cầu này đã bị chư thiên thần minh chỗ để mắt tới tiêu ba ngày hai đầu đến cái ghê v ớ m ra hỏa là không cách nào tránh khỏi mong muốn an an ổn ổn sinh hoạt chỉ có đi xà tha hương lâm giật cho an bài rõ ràng nào có lý do cự việc đâu chương chín trăm hai mươi ba thu hoạch tương đối khá một đám người chương chín trăm hai mươi ba thu hoạch tương đối khá một đám người cứ như vậy l a m tinh lại nhiều chút bảo hộ an bài tốt tất cả về sau lâm giật cũng không làm nhiều lưu lại giáp dạy bảo nhường lâm giật học xong hoàn toàn mới thần kỹ thực lực đại t r ư ớ n g nhưng dù cho như thế lâm giật cũng không thể thời gian quá dài tại tinh cầu này bên trên lưu lại dắt trước khi đi k ê u lời nói lời nói có không ít hàm kim lượng hắn truyền thụ công pháp bất tử bất diệt cùng c ô n g phá lâm giật đều đã nắm giữ công dụng đáng tiếc là bất luận là loại nào lâm giật đều không có đi xâm nhập nghiên cứu xuất hiện kết quả này cũng không phải là lâm giật lướt qua liền thôi từ lúc trở thành chức nghiệp giả đến nay lâm giật trên người gánh liền không có nhẹ nhõm qua bên tròn tình mạng của hắn cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại cường đ ị c h vì ứng đôi những n à y cường đ ị c h lâm giật sở tổng chưa dừng lại qua chính mình bước chân tiến tới cơ h ộ mỗi một lần gặp phải cường định thời điểm đều cần giải tỏa một hạng năng lực mới đến thỏa mãn mình cần thiết đến mức đã dùng qua kỹ năng cơ bản không có thời gian trở về chú ý đương nhiên những cái kia thực dụng một số nhỏ kỹ năng ngoại trừ tại trở về ám hưng tổng bộ thời điểm lâm giật cùng tử nguyệt nói đến giặt chuyện đối tử nguyệt tới nói lâm giật là tương đối quan trọng nói là tử n g u y ệ t tái tạo ân nhân đều không chút gì quá đáng nếu không có lâm giật tử nguyệt nói gì tương lai nói không chừng sớm tại cựu lũ hành động bên trong liền mất mạng dù là có thể may mắn sống sót cuộc sống của nàng cũng sẽ mất đi hy vọng lần này đối kháng chư thiên thần binh n h i ệ vụ nếu không có lâm giật nàng lại như thế nào có thể còn sống trở về bởi vậy lâm g i ậ t lời nói đối tử nguyện tới nói là nhất định phải tuân theo chấp hành mệnh lệnh húng chi lâm g i ậ t yêu cầu rất đơn giản nhường tử nguyện đừng với ám hưng người của tổng bộ n h ấ t lên liên quan tới ra chuyện lâm g i ậ t có yêu cầu như vậy cũng không kỳ quái hiện tại chư thiên thần minh địa vị đã bắt đầu giao động chư thiên vạn giới cùng chư thiên thần minh ở giữa chiến đấu sẽ theo thời gian trôi qua dần dần triển khai đến lúc đó sẽ có đại lượng nhân viên tràn vào ám hưng đội ngũ đối nắm giữ tinh thần trọng nghĩa người mà nói lực lượng cá nhân non nớt cho dù có được thần lực cùng thái sơ lực lượng cũng quá ít ỏi c ă những bản là k ô n thiên thần mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. mong muốn tại cái này tàm giới lục đạo bên trong thực hành chính nghĩa của mình, mong muốn tại cái này tàm giới lục đạo bên trong sống、sót. mong muốn quán triệt trong lòng chính nghĩa, mong muốn thực hiện giá trị của mình. n g gì, giới giới giá có cách chư cái lục thực của cái lục thực sót, hiếp đối đạo đạo tại tại triệt tạo bất tàm tàm trị kỳ uy của này nắm giữ tinh thần trọng nghĩa người liền chỉ còn lại có một con đường tìm tới một cái thực lực cường đại có đồng dạng con đường lại có thể dựa vào tổ chức ám hưng tất nhiên trở thành đại đa số người lựa chọn tất cả cũng như dự liệu như thế tại cùng chư thiên thần minh nhóm mở ra đối kháng về sau những cái k i a l ỏ n g mang chính nghĩa nhân sĩ liền không có chỗ dung thân cái này không mong muốn gia nhập ám hưng người liền nhiều hơn lâm giật rất cẩn thận hắn tin tưởng chư thiên thần minh rất có thể thừa dịp lúc này phái ra nội ứng gia nhập ám đi bởi vậy đem giặc thân phận giữ bí mật là rất quan trọng sự tình đối với cái này tử nguyện cam tâm làm theo nhiệm vụ của lần này tuy hoàn mỹ tiến hành lâm giật cũng t o ạ nguyện được đến chính mình cần thiết vật liệu nhưng lần này nếu không phải đụng phải chính là cố ý đổ nước thần minh lâm giật một đoàn người nói không chừng liền tắm bất luận là tiểu ngao xu vẫn là hy nguyện lần chiến đấu này các nàng đều chiếm được khác biệt thể n ộ nhất là hy nguyệt bị giặc khống chế lúc đó nàng chính mắt thấy lâm giật tình trạng thời điểm đó nàng muốn phát khốn mau chóng đi c h ợ giúp lâm giật thể nội trần thế cự mãn g lực lượng bị nàng hoàn toàn phóng thích ra ngoài trần thế cự mãn g lực lượng rất khủng bố tại tam giới lục đạo bên trong nó mặc dù không phải đứng đầu nhất sức chiến đấu nhưng nếu bàn về luân hồi chi lực nắm giữ vậy nó nhất định là đứng đầu nhất tại đem trần thế cự mãn g lực lượng hoàn toàn phóng thích về sau hy nguyệt thấy được chính mình thành kỹ năng bên trong nhiều rất nhiều võ hồn kỹ năng đương nhiên đây đều là thứ yếu tại hoàn toàn thả ra luân hồi chi lực sau h i nguyệt cảm nhận được luân hồi chi lực g o diệu kia hoàn toàn mới thể ngộ thậm chí siêu v i ệ t đối với mình bản mệnh pháp tác hủy diệt lý giải đến mức hy nguyệt đằng sau lại bằng vào lực lượng của mình tránh thoát g i ra k h ô n g chế những n à y thượng bị thần các đại lao quan điểm quả nhiên không sai tại tuyệt cảnh thời điểm có thiên phú nhân tài kiểu gì cũng sẽ b ộ c phát ra tự thân tiềm lực tại t r o nguy n g cơ hy nguyệt chẳng những nhận thức được chính mình nhỏ yếu càng là thu được chân quý càng n ộ nàng muốn liền ám hưng ơ tổng bộ cái này thành tịnh chi đ ị a thật tốt lắng động lắng động chính mình càng lộ tiểu ngao xu cũng giống như thế lần này chiến đấu nàng biểu hiện đã đầy đủ ưu tú giống nhau nàng tại bên trong quá trình chiến đấu phát hiện chính mình tính hạn chế q u a n dựa vào long thần huyết mạch lực lượng cùng thân thể của mình cường hãn là không có cách nào trở thành cường giả chân chính tại trở lại chiến sùng không gian về sau nàng suy tư một phen sau đó liền tìm tới lâm giật nhường lâm giật phóng thích võ hồn bụ lù đổi chính mình chiến đấu bụ lù là long tộc chi nhánh nội tâm đối long tộc các cường giả có tôn kính phát ra từ nội tâm đối bụ lù tới nói trong lòng không có có đồ vật gì là so với long tộc cường giả càng thêm thần thánh thì càng đừng đề cập nắm giữ long thần huyết mạch tiểu ngao su lâm giật xong đối bụ lù thủ sát bụ lù đối lâm giật oán hận kia không thể chê khẳng định là có là bảo đảm an toàn của mình lâm g i ậ t tránh nặng tim nhẹ trực tiếp lựa chọn không để mắt đến đối cái này võ hồn sử dụng thúng chi vũ lụ có thể cung cấp sức chiến đấu tuyệt đối so ra kém đại thánh võ hồn hoàn toàn phóng thích vũ lụ võ hồn nhường đi ra sự t ì n h lâm g i ậ t thật đúng là xưa nay không có suy nghĩ qua đ ã tiểu ngao su xét ra lâm g i ậ t tự nhiên muốn thỏa mãn đương nhiên có thể khiến cho lâm g i ậ t làm ra như thế quyết định thuộc về vũ lụ đối long tộc kính trọng tri tình muốn nói lần hành động này thu hoạch nhiều nhất thuộc về lâm dật tại vừa bắt đầu lĩnh ngộ bát cự huyền công thời điểm lâm dật đại khái nhìn qua kỹ năng này đẳng cấp liền lấy bất tử cái này một loại kỹ năng tới nói nắm giữ tầm thứ nhất về sau lâm dật liền thu được tuyệt đối phục sinh năng lực lại hướng lên thêm kỹ năng hiệu quả cũng không được đến tăng cường chỉ là tuyệt đối phục sinh thời gian c ù nổ được đến rút ngắn sử dụng lam tinh kỹ năng hệ thống tăng lên kỹ năng hiệu quả cần có điểm kỹ năng là tương đối lượng lớn lâm dật không nỡ dùng phương thức như vậy đến thêm điểm kỹ năng nhưng lần này thể ngộ về sau lâm dật bất diệt kỹ năng thêm điểm đẳng cấp trực tiếp từ lv bốn tăng lên tới lv sáu hiện tại xem xét lên kỹ năng bảng lâm dật mới phát hiện kỹ năng này dường như không phải quá thực dụng đẳng cấp đi vào lờ vợ bốn bất diệt kỹ năng tại chiến bại thời điểm lâm dật linh hồn sẽ tiến vào trạng thái toàn thịnh đồng thời lấy vô địch trạng thái tồn sống một đoạn thời gian sau đó tiến hành vị diện truyền t ố n g lần này mình bị giặc đẻ xuống ma sát cái này h ồ i quang phản chiếu hiệu quả hoàn toàn không có phát động đến mức bất tử kỹ năng đẳng cấp cũng nên đón tăng lên mà lâm dật mới nhất l ĩ n h nộ kỹ năng không phá kỹ năng đẳng cấp đi thẳng tới lờ vợ ba tinh tế xem xét lên kỹ năng này giới thiệu lâm giật không khỏi có chút không vui lúc trước chính mình tốn hao nhiều như vậy điểm kỹ năng ăn đều là thứ gì cầu thả khang kỹ năng tên không phá kỹ năng loại hình bị động kỹ năng cấp bậc không rõ kỹ năng các hệ không rõ kỹ năng tiêu hao mỗi giây một thái sơ chi lực hoặc thần lực t r ư ờ n g chín trăm hai mươi bốn có thể hay không phê cái giả t r ư ờ n g chín trăm hai mươi bốn có thể hay không phê cái giả thần lực cùng thái sơ chi lực đang tiêu hao về sau là không có cách nào trong thời gian ngắn bù lại mỗi giây một thần lực hoặc là thái sơ cái này cũng liền mang ý nghĩa dù là lâm giật không sử dụng cái khác thần kỹ cái này không phá kỹ năng c ũ m g vẹn vẹn chỉ có thể duy trì liên tục hai trăm giây như thế lượng lớn tiêu hao đã định trước kỹ năng này chỉ có thể ngắn ngủi mở ra theo kỹ năng giới thiệu tiếp tục xem tiếp lâm giật ngược lại cũng có chút lý giải kỹ năng này vì sao muốn cao như thế tiêu hao kỹ năng làm l ệ n h không không phá một người thi pháp có thể thông qua nhanh chóng tiêu đốt tự thân thần lực cùng thái sơ chi lực lấy kích hoạt bất diệt trạng thái ở đây trạng thái dưới người thi pháp có thể hoàn toàn miễn dịch thần lực cùng mình tại một cái cấp bậc hoặc là cao hơn chính mình một cái cấp bậc người công kích công kích như người công kích thần lực so người thi pháp cao hơn hai cấp trở lên thì căn cứ thực lực của hai bên chính lệ không ngừng thu nhỏ giảm t ổ n thương tỷ lệ đi chú ta vô địch n g ư ơ i t h y ý xem hết kỹ năng giới thiệu lâm g i ậ t chỉ có thể đánh trong lòng cảm thấy ngưỡng bức liền kỹ năng tiêu hao mà nói kỹ năng này đúng là một cái tương đối lô đen kỹ năng một khi thời gian hơi hơi trưởng không không tốt đến tiếp sau tất cả tiến công kế hoạch đều sẽ bị ảnh hưởng coi như kỹ năng hiệu quả mà nói đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối thần kỹ thiểm quang kỹ năng mang tới né tránh cùng vô địch hiệu quả nhường lâm dật tại làm tinh đại hiện tần uy chút nào nói không qua trường tại lâm dật nắm giữ thiểm quang kỹ năng trong nháy mắt đó toàn bộ lam tinh cơ có có được hội không thể hiếp người nào có thể uy hiếp được lâm dật an t là, là, là, là có chút Lâm tại Lam Tinh đánh đấu đó, không có thích đ n t ể từ t lúc Lam ra ứng theo chiến đấu tiến hành càng ngày càng nhiều lâm dật bắt đầu dần dần thích ứng không có thiệm quang kỹ năng thời gian mà bây giờ học được bất diệt về sau lâm g i ậ t lại lần nữa tìm về lúc trước loại kia tự tin cảm giác không phá kỹ năng mặc dù không phải thời gian dài duy trì kỹ năng lại có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến quyết thắng tác dụng l i ê n giống với cùng thực lực mình tương xứng cường già đổi bính lâm g i ậ t tại thời điểm mấu chốt không có lựa chọn liều mạng mà là dùng không phá kỹ năng ngạnh kháng trụ công kích của địch nhân kể từ đó lâm g i ậ t tại thời điểm chiến đấu xuất hiện tiêu hao liền xa xa so đối thủ tới thiếu lâm g i ậ t tương đương với chỉ dùng cực trả giá thật nhỏ liền đổi lấy địch nhân đại chiêu hơn nữa lâm dật còn sẽ không nhận bất kỳ tổn thương như thế thật kỹ cũng không phải là mỗi người đều có thể có Đối lâm dật t ớ i nói giặc cho phần này đ ạ i lễ thật sự là quá mức nặng nề nhưng mà cái này còn không phải lâm dật lần này đáng giá cao h ứ n g toàn bộ bởi vì không phá cái này t h ầ n kỹ trước mắt lâm dật không ngừng tầm thứ nhất không phá hai người thi pháp có thể thông qua nhanh chóng tiêu đốt tự thân thần lực cùng thái sơ chi lực lấy kích hoạt bất diệt trạng thái ở đây trạng thái dưới người thi pháp có thể hoàn toàn miễn dịch thần lực cùng mình tại một cái cấp bậc hoặc là cao hơn chính mình một cái cấp bậc người công kích công kích như người công kích thần lực so người thi pháp cao thì căn cứ thực lực của hai bên t r lệ không ngừng thu nhỏ giảm tổn thương tỷ lệ kỹ năng lờ vờ hai tiêu hao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 ai có thể không kích động chút nào nói không khoa trường chỉ cần đem giặt cho kỹ năng thật tốt tu luyện tu luyện đến lô hỏa thuần thanh khi lâm giật coi như đụng tới thực lực đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân đều có chạy trốn cơ hội nguyên nhân chính là như thế lâm giật đ ố i ba cái này giặt cho kỹ năng càng thêm tò bỏ lên hắn muốn nhìn một chút đem không phá kỹ năng thêm điểm đến l ở bốn cần bao nhiêu điểm kỹ năng cái này không nhìn không biết rõ xem xét giật mình hợp lấy càng đến gần sau kỹ năng thêm điểm cần có điểm kỹ năng cũng càng nhiều lâm giật đâu vẫn là lúc trước ý nghĩ góp nhặt nhiều như vậy điểm kỹ năng thật sự là một chuyện chuyện rất khó khăn tình đem nhiều như vậy điểm kỹ năng tất cả đều ném đến bảo mệnh kỹ năng bên trên đây nhất định là tính không ra bạn nhất tại thời điểm mấu chốt còn kém như vậy điểm c h u y ể n vận đặt vững thắng cục cái này cỡ nào khó chịu đem tâm tư từ điểm kỹ năng bên trên thu hồi lâm giật nhớ tới thân phận của mình lần này hành động nếu không có đụng tới giặt nội dung vậy sẽ là cái rất đơn giản nhiệm vụ liền lâm giật thực lực đối phó những cái kêu bình thường tân binh không phải hạ bút thành văn chuyện lâm giật tiếp xuống còn cần thật tốt lắng động lắng động mong muốn thời điểm này liền nhất định phải đạt được lòng b à cho phép cái này không lâm giật đang tra xem hết chính mình kỹ năng về sau trực tiếp thẳng trước hướng l o n g bà vị trí l o n g bà xem như ám hưng nhân vật trọng yếu phụ trách là nhân viên điều động ai nên đi cái nào tinh cầu làm chuyện gì nên là tổ chức làm ra dạng gì c ô n g hiến trên cơ bản đều là l o n g bà cho an bài vì tiếp xuống cuộc sống an ổn lâm giật đặc biệt chạy như thế một chuyến ừ m thế nào cảm giác ngươi thần lực trên người khí tức có chút tăng cường cảm giác ta bị sai a nhìn thấy lâm g ậ t đến đây lòng bà đuổi đi cùng chính mình thương thảo nhiệm vụ ám hưng thành viên sau đó nhiệt tâm tiếp đãi lên lâm g ậ t lòng bà người là không sai là lao long thần đối ngao xu không sai có thể lâm giật vẫn không có cách nào làm được toàn tin tưởng nàng bởi vậy lâm giật đành phải nói là lòng bà cảm giác sai không phải liền là đối một chút bình thường thần binh ra tay à không có gì rèn luyện hiệu quả đúng rồi lòng bà lần này tới tìm ngươi ta muốn theo ngươi xin một đoạn thời gian tu luyện cái này cùng nhau đi tới được đến không ít đồ tốt chỉ có điều cho tới nay ta đều không có thời gian đem những này đ ồ tốt dung hội q u á n thông một phen hôm nay đặc biệt cùng ngài xin xin đem thả cái giả gì, gì đó nghe được lâm giật lời nói lòng bà nhịn không được cười ha hả đối á m hưng tổ chức tới nói lâm dật rất có giá trị hắn có lòng đi tu luyện đối ám hưng tổ chức tới nói là một cái chuyện may mắn thế hệ trẻ tuổi tại lấy được thành tựu về sau còn muốn ôn cố mà c h i tân đây là cỡ nào đáng quý phẩm chất ám hưng lại làm sao có thể cự tuyệt đâu thú hồ hiện tại ám hưng rất có n h ấ t khí tam giới lục đạo có vô số cao thủ muốn trở thành một thành viên trong đó nhân lực tài nguyên cái này một h ố i ám hưng là không thể nào thiếu đương nhiên ngươi chỉ cần bằng lòng ngươi bế quan trăm năm ngàn năm đều không là vấn đề cùng chư thiên thần mình chiến đấu không phải một sớm một triều liền có thể kết thúc có lẽ duy trì liên tục trăm năm lại hoặc là ngàn năm nếu ngươi có thể thừa dịp đoạn này quá bình thường ở giữa thật tốt tăng cường thực lực bản thân như vậy tương lai ngươi đối ám hưng ơ tới nói có lẽ được sưng tụng một chương lịch chuyển lận b ả n át chủ bài chương chín trăm hai mươi lăm thiên vương có cấp chương chín trăm hai mươi lăm thiên vương có cấp cùng lâm giật một khối tiến vào bế quan trạc thái còn có hy n g u y ệ t cùng tiểu nga s u đối hy n g u y ệ t điều hành ám hưng ơ tổ chức cũng không để trong lòng hoặc là nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa hy nguyện cũng không thuộc về l ạ ám hưng tổ chức người ám hưng cũng không cho nàng cấp cho thân phận biểu tượng chiết nhẫn tự nhiên cũng liền không có lý do can thiệp hy nguyện muốn làm chuyện gì tam giới lục đạo thế cục cơ hồ một ngày một cái dạng cái này khiến tiên vương cùng linh đ ộ sơn một phái rất là nhức đầu trừ bỏ bắt đầu đoạn cung cấp nguyên lực bên ngoài nhất làm cho người đau đầu vẫn là đến từ từng cái vị diện phản kháng lúc trước có thể trở thành một tên thần minh đi đến đâu đều là làm cho người tôn kính tồn tại đặc biệt là tại trung đ ẳ n g vị diện điểm này thể hiện càng rõ ràng tại trung đ ẳ n g vị diện từng cái tinh cầu trí cường giả đã là lĩnh mộ thái sơ cùng thần lực tồn tại chỉ từ trên thực lực tới nói bọn hắn đã đầy đủ nghiền ép bình thường thần binh mặc dù như thế tại đụng tới thần binh thời điểm bọn hắn cũng phải tất cung tất kính cấp trên cho hạ đạt nhiệm vụ hấp tấp đi làm cấp trên cho chỗ tốt tình báo gì gì đó đến thiên ân vạn tạ nhận lấy bọn hắn kiên kỵ là kia chư thiên trật tự là kia chư thiên thần minh sức chiến đấu kinh khủng dân ra thần binh nhóm có ảo giác cái kia chính là lực chiến đấu của mình có thể tùy ý tại thiên địa này ở giữa r ô n g du hội cái này mù quán g tự tin mang tới hậu quả đâu chính là cái giá bằng cả mạng sống không hầu giới còn tốt chút chư thiên thần minh nhóm cơ bản đều sinh tồn tại cái vị diện này đạo khác nhau ở giữa xuyên thẳng qua lối chư thiên thần minh nhóm tới nói không phải v i ệ c khó bởi vậy toàn bộ không m ậ u giới đều không có thần m i n h đi ra sự tình d ụ c giới tình huống rất tồi tệ nơi này tinh cầu những người mạnh nhất tại thực lực nghiền ép thần m i n h dưới tình huống còn bị thần m i n h nhóm để ép nhiều năm như vậy trong lòng không thoải mái đều sớm nhanh nổ bọn hắn độc thủ kia là tàn n h ẫ n nhất nói không qua trường chư thiên thần minh nhóm cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa g ụ c giới trường khống x á giới cũng chính là làm tinh lúc trước chỗ vị trí thấp nhất mặt tình huống đã khá nhiều dù sao nơi này có thể cùng thần minh nhóm khiêu chiến người mạnh nhất cũng không nhiều chư thiên thần minh nhóm không phải không nghĩ tới biện pháp đi ứng đối tình huống này bất kể nói thế nào tiên vương có thể bằng sức một mình ngồi vững vàng chư thiên thần minh người nói chuyện bảo tọa trừ bỏ chính mình siêu cường sức chiến đấu cùng thần khí bên ngoài còn có nguyên lực trình hợp nói trắng ra là chính là nguyên lực đang l ệ n chế mong muốn l u y ệ n chế nguyên lực nhất định phải bình thường cung ứng vì thế tiên vương không ít phái cường giả đi sửa trị dục giới loạt tượng việc này nói dễ chấp hành lên lại là rất phiền t h o á mỗi lần phái cường giả đi ra thời điểm hoặc là bị pia núp trong bóng tối tổ chức sớm biết được phái g i a thực lực mạnh hơn cường giả đi chèn ép thậm chí đánh giết tiên vương phái g i a cường giả hoặc là chính là tạm thời tránh mũi nhọn thông chi tất cả có khả năng bị đánh giết nhân viên nhanh chóng rút lui nhường khí thế hung hung tiên vương một phái cường giả trực tiếp b ù i hụt ám hưng cái này thao tác khiến cho tiên vương một đám khí cho đầu chư thiên vạn giới ủng hộ thời điểm thần minh nhóm cảm thấy mình không gì làm không được trên thế giới này tất cả nên sống ở chính mình chi phối phía giới dựa theo ý chí của mình đi phát triển sinh hoạt tại chư thiên vạn giới bên trong người bình thường những cái t i ế thực lực bình thường tại chư thiên thần minh nhóm xem ra chính là sâu kiến hạ vị diện các phạm nhân chư thiên thần minh nhóm làm sao có thể nghĩ đến bọn hắn còn có thể trọng yếu như vậy tiên vương trong cung vạn phật đứng đầu linh minh c ủ a phật tại cùng tiên vương đánh cờ tiên vương gần nhất tình huống không cho khách quan linh độ sơn thần minh nhóm đang chờ ta cho một cái công đạo đâu linh độ sơn thần phật nhóm là cùng tiên vương dẫn đầu chúng chư thần thành một phái không sai nhưng linh độ sơn cùng tiên vương một phái thủy trung là hai cái đội ngũ đem bọn hắn liên hệ tại một khối chỉ có thể là lợi ích cái gì tình nghĩa minh đệ tất cả đều là nói nhảm người ở bên ngoài xem ra cái này hai phái quan hệ sắc không được trên thực tế sau lưng lục đục với nhau chuyện cũng không ít ngươi nhắc tới hai phái lẫn nhau đem đối phương xem như người một nhà cũng ngay tại lúc này xem như tiên vương trung thực t ù y tùng linh đ ộ sơn một phái được đến chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu nhưng bây giờ tiên vương cung cấp nguyên lực đàn trên phạm vi lớn giảm bớt linh đ ộ sơn thần phật nhóm tất nhiên là bình tĩnh không được đều tìm linh minh cổ phật nói chuyện này ngược lại mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian khôi phục nguyên lực đàn cung ứng nghe nói như vậy tiên vương nhịn không được đĩ mày nâng lên con ngươi nhìn về phía linh minh cổ phật không biết sao trong lòng lửa vọt một cái liền lên tới tiên vương một phái cùng linh độ sơn nên đồng tâm hiệp lực thế nào tại cái phiền thoái này ra hết thời điểm linh minh cổ phật trả lại cho mình ném đưa ra một câu đố khó việc này là tiên vương chính mình không muốn kết cục sao kia là không tìm được thích hợp phương thức giải quyết xem như chư thiên thần minh thống lĩnh tiên vương mệnh lệnh là rất có quyền uy tại lâm g i ậ t đem bê bối t ô â n ra trước khi đến chỉ cần tiên vương một ra lệnh bất luận là cái nào một phái thần minh đều phải hấp tốc thành thành thật thật đi làm hiện tại thế nào chư thiên thần minh nhóm không phải nói không đi làm chỉ là làm không thành thật như vậy l i ê n giống với nhường ổ đỉnh đi giải quyết g ụ n giới g nhân gian đạo chuyện ổ đỉnh kia thật là miệng đầy bằng lòng bằng lòng tương đối thoải mái nhưng thực tế chấp hành lên đi liền một lời khó nói hết ổ đỉnh chỉ là trong đó một phái trừ bỏ linh độ sơn một phái thần phật bên ngoài cơ bản đều là như thế cái cách làm tam giới lục đạo là chư thiên thần minh n ó n cùng một chỗ đ á n h xuống muốn giữ đ ỉ n tốt quy định ra tới quy tắc không thể bằng vào mượn tiên vương một phái giữ đ ỉ n cho dù những năm gần đây chư thiên thần minh thực lực có chỗ tăng cường các phái thần minh không phối hợp chuyện linh minh cổ phật không có khả năng không biết rõ tiên vương thừa nhận áp lực cùng tâm tình h ỏ n é t hắn càng là t ì n h tưởng mới đúng dưới tình huống như vậy linh minh c ủ a phật còn có thể nói ra lời như vậy không khỏi n h ư ờ n g tiên vương nội tâm dâng lên một cỗ sát ý vậy ngươi muốn dạng gì bàn giao đâu hoặc là nói ngươi hy vọng tại ta phạm vi năng lực bên trong ta có thể làm thế nào tiên vương tại lúc nói lời này trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ từ hắn trong giọng nói cũng nghe không ra cái gì tâm tình chậm t r ờ n linh minh c ủ a phật vẫn là từ đó gửi được một k i a băng lanh ký tước lúc ấy liền ý thức được chính mình nói chuyện tựa hồ có chút qua giới n g vị lập tức liền uốn nắn thái độ của mình cũng là không thể nói là muốn cái bàn giao chỉ là đại gia hỏa trong lòng có cái đo đếm chuẩn bị tâm lý thật tốt cuộc sống như vậy còn muốn duy trì liên tục bao lâu tất cả mọi người rất quan tâm ngài cũng biết mong muốn đem bọn hắn hoàn toàn nước t h u ố c là cần c h ỗ t ố t nghe linh minh c ủ a phật giải thích thiên vương lộ ra ấm áp đủ cười đem một cái hắc tử rơi vào một cái mấu chốt vị trí về sau thiên vương nhữ mày ra hiệu linh minh c ủ a phật thế c u ộ c đã định nhìn xem rắc rối phức tạp quân cờ linh minh c ủ a phật sửng s ố t một giây sau đó mới hiện ra đủ cười ha ha không hổ là tiên h vương ngài bố cục năng lực là thật vượt quá tưởng tượng của ta thuộc hạ mặc cảm tiên vương cười cười đứng lên đưa lưng về phía linh minh cổ phật Đi ra m ộ trong khoảng khó không không cách. Linh minh nhất thời điểm. Người, là người mà ta tín nhiệm nhất, ta không hy vọng ở thời điểm này, không thể đạo, vào Người, người tín vọng này, ngươi giới lục cái là điểm. điểm tam một mà à, ta ta t ở ở xử ở thành ta kiên cố nhất hậu thuẫn,、người、biết、không? Trường thấm hậu không? h kiên ngươi cố 926, á t tuế u tuế nguyệt y ệ t trường thấm thoát 926, lúc i minh cổ Phật nhìn xem tiên n nhìn bóng lưng, lâm vào yên、lạc. Trong h Phật xem lâm cổ đế lạc. l vào nhất thời h ắ n cũng không biết làm như thế nào nói tiếp hiện tại trong tay không có gì những chuyện khác à nếu là không có chuyện quan trọng gì liền chăm chú xử lý làm chuyện này à thủ đoạn lời nói không cần quá nhiều xoắn suýt bất luận sử dụng thủ đoạn gì cũng có thể thế n h â n bất luận là hạ vị diện người bình thường vẫn là thần minh bọn hắn khi nhìn đến ngươi thành công quang huy lúc đều sẽ quên ngươi thủ đoạn hạ cám nói thiên vương một cái t u ấ n di đến linh minh c ủ a phật sau lưng đi thôi đừng khiến ta thất vọng ám hưng cho tới nay đều không có nhàn rỗi chư thiên thần minh lâm vào bị động về sau bọn hắn một mực tại nghiêm mật giám thị lấy chư thiên thần minh động tĩnh lấy s u cắt thị h u n g chính là chư thiên thần minh không đoàn kết cổ vũ ám hưng tổ chức phách lối khí diễm cái này không tại long bà an bài xuống nhược lan cùng sải phá lại lần nữa rời đi ám hưng t ổ n bộ chấp hành nhiệm v nghe nói lâm giật huynh đệ xin nghỉ ngươi biết hắn làm chuyện gì đi sao tại cùng lâm giật gọi nhau huynh đệ về sau sai phá hoàn toàn quét sạch sẽ trong lòng đối lâm giật thành kiến ngược lại chăm chú lo lắng cho lâm giật an n g uy lần trước không phải đi chấp hành nhiệm vụ đi sao lấy lâm giật huynh đệ trong tay và bối hắn không đến mức thụ thường à. đối sai phá tra hỏi đ ư ợ c lan rất là im lặng hai người đã là cộng tác lẫn nhau ở giữa hiểu rõ vậy khẳng định không thể thiếu ngươi cái tên này cố ý ta cùng lâm giật đệ, đệ quan hệ trong đó ngươi không biết rõ từ lúc hắn tới ám hưng tổng bộ về sau liền không làm sao gặp qua hắn ngươi muốn nói hắn tại loại này hạ vị diện chấp hành nhiệm vụ t h ụ thương kia làm sao có thể đừng nói lâm giật đệ đệ nguyên bản thực lực hạ vị diện những tên kia có mấy cái có thể phá thần hạ tụng phòng ngự sai phá gãi gãi đầu ngượng ngùng nợ nụ cười xác thực hắn c á i này cố ý tìm chủ đề ý đồ quá mức rõ ràng một chút ngươi cũng đừng nói nhảm chúng ta trong tay đầu còn có không ít nhiệm vụ muốn làm đâu nhược lan nói xong cùng sai phá cùng nhau xem hướng về phía phía trước ám hưng t ổ n bộ tập kết đa số thực lực cường đại thần minh bọn hắn ở tại thần giới bên trong đều có lực ảnh hưởng nhất định đồng thời thực lực bản thân không kém mấy trăm người tập kết ở đây dù ý đã rất rõ ràng binh pháp bên trong thường dùng thủ đoạn chính là địch tiến ta lùi địch lui ta tiến chư thiên thần minh nhóm không đoàn kết sự tình ám hưng ơ tổ chức hiểu rõ rõ rõ ràng ràng chuyện này đối với ám hưng ơ tới nói là khó được cơ hội tốt ở thời điểm này phái ra thực lực đầy đủ cao thủ cường hãn đi tiếp ứng hạ vị diện ám hưng ơ tổ chức trợ giúp bọn hắn giải quyết đến từ thần m i n h uy hiếp chuyện này đối với thành lập ám hưng tổ chức uy tín rất là trọng yếu nhưng làm như vậy có cái tệ nạn cái kia chính là ám hưng tổ chức bên trong thực lực cường đại thành viên đem bại lộ thân phận của mình cái này hậu quả quả thật có chút nghiêm trọng có thể hậu quả này cùng làm như thế chỗ tốt so sánh liền coi như không được cái gì cứ như vậy tại long bà chỉ huy dưới ám tinh tổ chức bắt đầu có thứ tự đi bắt đầu chuyển động mỗi một tên thực lực cường đại thần minh tại bại lộ thân phận của mình trước đó đều sẽ đem tự thân giá trị phát huy tới lớn nhất trình độ ám hưng cái này một thao tác đánh chư thiên thần minh nhóm một trở tay không kịp cái này khiến vốn là lòng người bàng hoàng thần minh nhóm không đoàn kết chúng chư thần ở giữa ngăn cách biến càng thêm sâu có thể gia nhập ám hưng tổ chức thần minh thực lực cơ bản đều không thấp loại người này tại chư thần bên trong tự nhiên đảm nhiệm lấy hết sức quan trọng vị trí loại người này lần lượt phản bội chạy trốn không chỉ có đối chư thiên thần minh thực lực tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trọng yếu nhất là đối không có phản bội chạy trốn bộ phận kia thần minh tâm lý tạo thành sự đ ả kích không nhỏ chư thần là tam giới lục đạo bên trong trí cao vô thượng tồn tại cái này quan niệm tại tam giới lục đạo đã kéo dài dòng dã mấy ngàn năm thậm chí gần thời gian vạn năm để cho người ta không nghĩ tới chính là hiện tại lại có người đặt vào thần minh vị trí k h n g làm nhất định phải đi làm phản đồ cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi chư thiên thần minh trí cao vô thượng cái quan điểm này có phải hay không chính xác thời gian cứ như vậy đi qua nửa năm ám hưng ơ ánh mắt rất chuẩn bọn hắn hành động tốc độ cũng rất nhanh có thể là chủ chiến trường đồng thời có thể khiến cho ám tinh thăng bằng góp chân vị diện chính là r ụ c giới vị diện này có dũng khí phản kháng người tương đối nhiều ở chỗ này thành lập thuộc về ám tinh phòng tuyến cũng không phải là việc khó gì hành động như vậy tại r ụ c giới tới nói quả thực chính là anh hùng hành vi biết được á m tinh đi ra dẫn đầu cùng chư thiên thần minh đối n ị c h không ít cường giả kia là mộ danh mà đến nhau nhau mong muốn gia nhập ám tinh thoát khỏi bị người xem như chất dinh dưỡng b ậ n mệnh mới đầu chư thiên thần minh nhóm đối với cái này rất là khó chịu các phái thần minh thậm chí còn đoán kết qua một đoạn thời gian có thể theo thời gian trôi qua bọn hắn phát hiện ám tinh cũng không phải là như thế sơn g dễ gặm kết quả là thời gian dần trôi qua ám tinh đứng bước bước chân cùng chúng chư thần đối lập có gió đỉnh kháng lễ s u thế thượng trung hạ ba cái vị diện bên trong chư thiên thần minh nhóm chiếm lĩnh thượng bị diện ám tinh tổ chức chiếm linh trung bị mặt hai cái vị diện tài nguyên t r a n lệ hết sức rõ ràng nhưng mà cái này cũng không có thể đánh ám tinh ước chừng nửa năm thời gian đi qua giữa hai bên đối lập thời gian dần trôi qua hướng tới bình tĩnh mà chịu ảnh hưởng lớn nhất thuộc về tiên vương địa vị các phái thần minh nhóm đã không chỉ một lần vạch tội qua tiên vương lãnh đạo địa vị hắn dẫn đầu chư thiên thần minh nhóm đi mấy ngàn năm thành công con đường lại bởi vì nhất thời thất bại phải đối mặt bị lột đi địa vị phong hiểm tiên vương nghĩ không ra hoàn mỹ giải thích lời nói đến có thể hắn có thực lực tại dẫn theo linh độ sơn một phái thần minh nhóm cùng chư thiên thần minh nhóm mở ra g i i đến thời gian nửa năm chiến đấu mới đầu mặt khác vệ cánh thần minh nhóm còn có thể để ép tiên vương một đầu trong đoạn thời gian này lâm dật một mực tại chăm chú tu luyện chưa hề rời đi trụ sở của mình nửa bước long bà rất lo lắng lâm dật trạng thái sợ lâm dật tu luyện tàu hỏa nhậm ma nhưng thực tế tình huống so long bà tưởng tượng thân thiết mỗi một lần thực lực biến hóa đều là cước đạt thực địa tu luyện mà đến hơn nửa năm thời gian đi qua cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là lúc nào khả năng kết thúc tu luyện nửa năm thời gian tu luyện đối lâm dật tới nói thế nhưng là không đủ bắt cựu huyền công chi huyền diệu viễn siêu lâm dật tưởng tượng tại vừa bắt đầu nắm giữ công pháp này thời điểm lâm dật còn tưởng rằng là cái độ thực dụng không thế nào cao một cái có thể cưỡng chế phục sinh kỹ năng bị động có thể theo thời gian độ khó chuyển rời lâm dật dần dần thấy được bắt cựu huyền công lực lượng k i n h k h ủ n g muốn trở thành trên thế giới này cao thủ số một số hai bảo vệ tốt chính mình người trọng yếu liền không thể không dựa vào phần này lực lượng lần này xuất q u a n ngoại giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đến mức lâm giật vừa mới từ trụ sở của mình bên trong lúc đi ra đúng là cảm nhận được có chút lạ lẫm t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy giống như đã từng quen biết người t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy giống như đã từng quen biết người nguyên bản trụ sở của mình t r u n g quanh là rất hiên lặng chút nào nói không qua t r ư ơ n g phương v i ê n vài dặm bên trong cũng chỉ có lâm giật trụ sở như thế một chỗ kiến trúc nhưng bây giờ vẹn vẹn qua nửa năm q u a n cảnh chính mình trụ sở hoàn cảnh t r u n g quanh liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất v ừ đẩy cửa phong ra đập vào mi mắt đầy dãy ngọc đẹp hiện đại hóa kiến trúc lộ ra l à như vậy không hợp nhau cùng lúc trước tính mịch ưu nhã so sánh giờ phút này lâm giật trụ sở t r u n g quanh nhiều hơn không ít sức sống xuyên thẳng qua tại lâm giật trước mặt c ư ờ n giả g lui tới phần lớn là lâm giật chỗ không quen biết khuôn mặt mới nói không k h o a t r ư ơ n g thời gian qua đi nửa năm lại lần nữa đứng tại trước phòng của mình lúc có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác tại lâm giật xứng sở lúc một cái thị đô đ ô muốn mập mạp đi tới trước mặt hắn nhiệt tình cùng hắn chào hỏi này huynh đệ quen biết một chút tên ta là đ ứ tử ở trong tối hưng đã mấy trăm năm cái này hơn nửa năm ám hưng phát triển phi tốc chiêu không ít cường giả tiến vào tổ chức hiện tại ta cũng có thể may mắn tiến vào cái này tổng bộ phụ trách hậu cần rất hân hạnh được biết ngươi hh làm nhìn xem trước mặt tiểu mập m ạ p lúc lâm g i ậ t thần s ắ c xuất hiện có chút hoảng hốt người trước mắt vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc kia hài h ư ớ c khôi hài nhiệt tình nói chuyện kia mập phì tử chi nhường lâm g i ậ t nhịn không được hồi tưởng lại lúc trước cái kia vì lam tinh đánh đổi mạng sống đánh đổi tiểu mập m ạ p trong mơ mơ màng màng lâm g i ậ t đưa tay ra cùng tiểu mập m ạ n bắt tay hhh đại ca nếu là không có loan sai ngươi hẳn là kia thu được thần hạ tụng đại lạo a có thể ở cái này cùng ngài gặp mặt là ta đức tử vinh hạnh a hh cùng c thần hạ tụng chủ nhân nắm qua tay về sau ta có thể thổi một quãng thời gian rất dài không biết rõ có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao đại lão lâm giật một câu còn chưa nói đâu đức tử liền tự mình nói một chàng nhưng dù cho như thế lâm giật đối cái này gọi đức tử ra hỏa nhưng cũng không có chút nào phản cảm nhìn xem t r u n g quanh lạ l ắ m nghĩ nghĩ chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này mình còn có rất nhiều lượng tin tức cần bổ đủ nhường trước mặt cái này tiểu mập mặt cho mình nói một chút bù đắp bù đắp cũng là lựa chọt tốt ngược cũng không có cái gì đặc biệt cần trợ giúp chính là trong khoảng thời gian này đến chuyện gì xảy ra ngươi có thể kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi sao tiểu mập mạp hiển nhiên là không nghĩ tới lâm giật cấp bậc này đại lão vậy mà như thế dễ nói chuyện là thật là nhường hắn có chút được sủng ái mà lo sợ kia là đương nhiên đại lão chỉ cần ngài m u ố n biết kia tiểu nhân chính là biết gì nói nấy nói do không sót thừa dịp hy nguyệt cùng tiểu ngao s u còn tại tu luyện lâm giật liền chăm chú nghe đức tử cho mình nói đến gần nhất chuyện đã xảy ra á hưng trong thời gian ngắn như vậy liền có to lớn như thế động tác là thật ngoài lâm giật dữ liệu hắn là thật không nghĩ tới ám hưng lại như thế có bản lĩnh như thế có lực lượng chư thiên thần minh nhóm lục đục với nhau cũng làm cho lâm giật cảm thấy là thật im lặng một tổ chức có mạnh đến đâu chỉ cần nội bộ tồn tại mâu thuẫn không có chân chính lực ngưng tụ kia tổ chức này liền không cách nào trở thành chân chính tùng sát không nhịn được sóng to gió lớn tầy lễ chư thiên thần minh nhóm cũng không ngoại lệ chỉ là cái này lực ngưng tụ kém là thật ngoài lâm giật ngoài ý muốn có thể đem toàn bộ r ụ c giới ổn định ở trên tay mình ai ám hưng là thật lợi hại à chỉ tiếc cái này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo cũng không biết bọn hắn phản kích sẽ ở chừng nào thì bắt đầu chư thiên thần minh thống ngự tam giới lục đạo thời gian lâu như vậy coi như mỗi một phái thần minh ở giữa có khoảng cách đều t ạ i mưu cầu lợi ích của mỗi người nhưng ngươi không thể không thừa nhận thực lực của bọn hắn tại cả một cái g ụ c giới bị ám hưng tổ chức cầm xuống về sau bọn hắn vẫn như cũ có thể thản nhiên c h ỗ chi đủ để nhìn ra chư thiên thần minh nội t ì n h c ư ờ n g đại lâm giật cái này nhìn q u a điểm lập tức đưa tới đức tử hứng thú cùng ám hưng những tổ chức khác thành viên không giống từ chư thiên thần minh trong tay đem g ụ c giới đoạt lại về sau ám hưng tổ chức các thành viên kia là một cái so một cái đắc ý bọn hắn tự giác gia nhập ám hưng trở thành ám thức lực của m ì như cùng địa vị, đủ để địch nổi địa đủ để vị, thế i minh. ê n thần Như t h tự đại ý nghĩ đối ám hưng lâu dài phát triển cũng không lợi vì thế ám hưng cao tầm còn đặc biệt nói qua cầm xuống g ụ c giới bất quá là giai đoạn tính thắng lợi hoặc là nói là rất nhỏ một cái thắng lợi nhường ám hưng thành viên chớ có tự đại có thể thuyết pháp này nhường ám hưng các thành viên nghĩ lầm tổ chức là điệu thấp làm việc cái gì ám hưng cuối cùng rồi sẽ khu trục chư thiên thần minh loại này lời giải thích tại ám hưng tổ chức bên trong truyền gọi là một cái xôn xao ám hưng tổ chức thành viên lòng cảm mến cùng tự tin cảm giác cũng đạt tới chưa từng có độ cao n ư c tử cho tới nay đều là cái thật kiên t á i nếu không cũng không có khả năng hoa mấy trăm năm tiến bảo ám hưng ơ tổng bộ hắn tự biết cùng lâm giật loại cấp bậc này yêu nhiệt g không tại một cái cấp độ lại cũng không trở ngại hắn có thuộc về mình đặc biệt cách nhìn chỉ có điều cái nhìn này hắn không thể nói ra được và không mà nói sẽ khiến thành viên khác bất mãn lúc đầu đức t ử dự định cứ như vậy phụ họa đám người làm tốt chính mình chuyện nên làm cậu lấy phát rủ dùng tới đầu cho nguyên lực đ a n tăng cường thực lực của mình chưa từng nghĩ có thể đụng tới một cái cùng ý nghĩ của mình nhất trí đại l a o đại l a o ngài lời nói này cũng không tốt ngay trước cái khác thành viên mà nói hiện tại tổ chức làm lớn là mạnh bọn hắn cũng không muốn giải người khác trí khí d i ệ t uy phong mình lời này ngài nói cho ta một chút liền tốt đối tổ chức đoàn kết rất bất lợi ngay vậy lâm giật khe giật mình sau đó cười cười ta tính cách xưa nay đã như vậy có lời gì liền nói thẳng chưa từng quanh coi lòng vòng lời này làm ngươi mặt có thể nói l à m mặt những người khác tự nhiên cũng có thể nói đi thôi mang ta đi tìm lâm bà yên lặng thời gian nửa năm cũng là thời điểm nên cho tổ chức làm một chút chuyện giờ phút này đức tử nhìn về phía lâm giật ánh mắt có quang ngưu bức thần tượng lại không chút nào bị hoàn cảnh ảnh hưởng suy nghĩ trong lòng tức là mũi kiếm chỉ không cần vì nên hợp người khác nói ra trái lương tâm lời nói toàn bộ tam giới lục đạo lại có bao nhiêu người có thể làm được điểm này đặc biệt là đối với thân cư cao vị người mà nói có thể làm được điểm này ít càng thêm ít đúng vậy ngài đi theo ta cùng lâm g i ậ t phỏng đoán như thế để bảo đảm tổ chức người lực điều động có thể thuận tiện chút cũng vì có thể cho long bà giảm bớt một ít công việc áp lực long bà công tác địa điểm đổi đến một chỗ càng lớn càng thêm rộng lớn lại nhân viên đặc biệt nhiều địa phương nơi đây v ị ám hưng ơ dán lên điều hành trung tâm bảng hiệu long bả chính là toàn bộ điều hành trung tâm trưởng không giả ai làm cái gì chẳng lẽ không biết muốn đi vào điều hành trung tâm nhận lấy nhiệm vụ là cần hẹn trước cùng xếp hàng sao đức tử mập mạp này trên tay mang thị cấp bậc chiếc nhẫn tại ám hưng ơ tổ chức bên trong cấp bậc này thật không thể nói cao có thể tới tổng bộ làm việc là thật là bởi vì vận khí tốt cũng có trách điều hành trung tâm thủ vệ nhìn thấy hắn thời điểm một mặt tức giận về phần hắn mang theo cái nhìn qua chừng hai mươi người trẻ tuổi cái này liền càng làm cho điều hành trung tâm thủ vệ có khinh thị hắn lực lượng tin tức của cố nhân chương chín trăm hai mươi tám tin tức của cố nhân h ắ c vị huynh đệ kia ngươi là thật mù a không nhận ra đằng sau ta vị này lại lão hắn đến điều hành trung tâm làm việc cũng là ngươi có thể ngăn trở ngươi đừng nói đ ứ a tử gia hỏa này tác phong làm việc cùng tiểu mập mạ phùng tam hữu kia thật là độ cao tương tự ỉ vào có người làm chỗ dựa tác phong làm việc kia là cực độ phết lối a ngươi cái này tị cấp mập mạ chết bẩm và ngươi cũng dám ở trước mặt ta trách trách hô hô ngươi đừng tưởng rằng mang theo cái gì mèo mèo cho chó đều có thể hù do ta ngươi thật coi lão tử cái này thủ vệ là thủ vệ lời còn chưa nói hết đâu lâm giật liền từ chính mình không gian tùy thân bên trong móc ra chính mình xấu cấp ám hưng thành viên chiếc nhẫn đưa tới thủ vệ trước mặt nhìn xem kia trên mặt nhẫn rõ ràng là c ấ n chữ lại cảm thụ được trên mặt nhẫn chuyển tới đặc biệt thần lược ba động những cái kia tới bên miệng cực kỳ phách lối lời nói không thể không nuốt trở vào tuổi con trẻ liền trở thành ám hưng hoạch tâm thành viên thu được cấp năm chiếc nhẫn toàn bộ ám hưng cũng liền phần độc nhất muốn nói lên cái này một cái ba mươi hai cấp chiếc nhẫn liền không thể không khiến người bội phụ thích giả một cái nhường ám hưng tự giác không cách nào lợi dụng mục tiêu một cái bị ám hưng hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ điểm từ hoàn toàn từ bỏ mấy chữ này không khó coi ra mong muốn hoàn thành nhiệm vụ này cơ hội là chuyện không thể nào có thể lâm dật hết lần này tới lần khác làm được bằng sức một mình đem ám hưng tổ chức bật khởi tốc độ s i n h s i n h trước thời hạn mấy trăm hơn ngàn năm càng là tại kiểu lũ trí địa thu hoạch thần hạ t ụ n loại cấp bậc này thần khí lâm dật tên tuổi c ù n g cố sự đã sớm tại toàn bộ ám hưng lưu truyền rộng rãi dù là thực lực so lâm dật cường đại tổ chức thành viên đối với hắn đều là thuần một sắc tán thành thì càng đừng đề cập những n à y phụ trách bảo an thành viên đối lâm giật tính ngưỡng cùng sùng bái vậy đơn giản cùng nước sông quần quận đồng dạng liên miên bất tuyệt đang suy đoán ra mặt trước thân phận của người trẻ tuổi suy nghĩ lại một chút chính mình vừa mới đại phóng h ù n g biện trong lòng liền không cầm được cho t h dạng đáp tội như thế cái đại l a o cuối cùng nên kết c u ộ c như thế nào cái kia ta gọi lâm giật không biết rõ bằng chiếc nhẫn này có thể hay không trực tiếp tiến vào điều hành trung tâm tìm lâm bà nhàn hơn nửa năm ta cũng nghĩ tìm một chút chuyện làm một chút nghe được lâm giật lời nói này trông coi ấn chứng chính mình suy đoán trong lòng mặc dù không chắc lâm giật sẽ thế nào cùng tự mình tính vô lệ sổ sách nhưng vẫn cũ theo bản năng l ư ờ n g đ ư ờ n g ra lâm giật đại nhân bằng ngài địa vị tự nhiên có thể tùy ý ra v à o ngài mời nói tiếng c ả m ơn về sau lâm giật liền mang theo hừng hực khí thế đức tử tiến vào điều hành trung tâm ngươi đừng nói cái này điều hành trung tâm thật đúng là thiết kế đầy đủ phức tạp lâm giật cùng đức tử lượn quanh lửa này g mới tìm được l o n g bà vị trí nửa năm không thấy l o n g bà mắt trần có thể thấy già yếu một đoạn trên mặt u ám cùng mọi bệnh mắt trần có thể thấy cũng chính là thấy được lâm g ậ t vị này khách quý gặm lòng bà trên mặt mới xuất hiện có chút hào quang nha tiểu tử n g ư ơ i rốt cục đi ra thời gian nửa năm không thấy ngươi nhìn bền chắc không ít đi lâm giật dáng người không tính cường tráng lần này b ế q u a n sau khi đi ra cơ bắp đường con cùng góc cạnh biến rõ ràng rất nhiều nhìn đúng là to lớn rất nhiều long bà n g à i nhìn dường như tiểu t h ụ y không y ta lâm giật mỉm cười mang theo đức tử ngồi ở l o n g bà trước mặt nhìn xem trong tay kia một đống vật liệu long bà n h ị n không được thở dài trên mặt vừa mới hiện hiện khí sắc trong nháy mắt đ ạ m đạm không ít không có cách nào à nửa năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện ít nhiều khiến người ăn không tiêu ám hưng thành viên chỉ số bạo tạc thức tăng trưởng địa bàn cũng là ngươi hẳn là nghe nói à toàn bộ dục giới đều trở thành ám hưng phạm vi thế lực mong muốn đem thêm ra người hợp lý phân phối đem như thế lớn một cái vị diện giữ vững cũng không phải một chuyện đơn giản ta lão bà t ử này à hướng lần ngồi xuống này bình thường chính là vài ngày này làm sao có thể không tiểu tùy đâu đối long bà phàn nàn lâm giật có thể làm ra trả lời bất quá là an ủi hắn không muốn cũng không tư cách kia đi thay long bà phân yêu chỉ có thể nói chút long bà thích nghe lời nói n h ờ long bà tâm tình tốt một chút đúng rồi tiểu tử ngươi đến ta nơi này nên không phải là chuyên tới lấy cười ta lão bà tử này ta lâm giật cười cười sao có thể chứ long bà tiền bối hôm nay tới đây hoàn toàn là vì cho ngài hồi báo một chút mặt khác ở trong tối lưng làm lâu như vậy người rảnh rỗi ta cũng nên động động tay thay tổ chức chia sẻ chia sẻ áp lực không phải sao lâm giật phương thức nói chuyện vẫn luôn để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu dù là long bà biết hắn nói là lời khách sáo tâm tình lập tức tốt hơn nhiều đã ngươi muốn tìm điểm nhiệm vụ làm lời nói vậy liền an bài cho ngươi một c h ú ta bằng thực lực ngươi bây giờ cùng một bộ phận chư thiên thần minh lên xung đột hoàn toàn chính xác không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể ngươi đối ám hưng tới nói có chút quá là quan trọng ngươi nếu là không chê cái này có cái tương đối đơn giản nhiệm vụ không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không đi làm nghe được lại là đơn giản nhiệm vụ lâm giật sắc mặt lúc ấy liền ảm đạm xuống mỗi lần đều cho một chút biên giới hóa nhiệm vụ cho an bài một chút không có thực lực gì để nhân lâm giật muốn gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến đều làm không được có thể long bà câu nói tiếp theo lại để cho lâm giật hứng thú có một tiểu đội không biết là phương diện nào tới chúng ta chằm chằm rất lâu bọn hắn đánh chết mấy tên thần bình cùng trật tự thủ hộ giả giờ phút này đã bị chư thiên thần minh nhóm để mắt tới chúng ta được đến tình báo là lần này chư thiên thần minh nhóm phái ra trọn vẹn hai mươi tên thần minh đi vây quét bọn hắn đối ngươi tiểu tử này tới nói hai mươi tên thần minh động động ngón tay liền có thể diệt sạch nhưng đối lần này bị diện người tới tới nói thế nhưng là thai h o a ngập đầu đến mức chúng ta vì cái gì để mắt tới cái này một đám đương nhiên là trong tay hắn có chúng ta thứ cần thiết trong đám người kia có một cái nắm giữ trang bị cường hóa thủ đoạn trang bị cường hóa bốn chữ này đối lâm giật tới nói rất là quen thuộc nhưng đối chư thiên thần minh nhóm tới nói lại tương đối mới lạ ám hưng tổ chức các thành viên nhóm cũng không biết trang bị còn có có thể cường hóa cái thuyết pháp này bởi vậy để mắt tới trang bị cường hóa năng lực cũng nói không lên kỳ quái nghe được cái này lâm dật biểu lộ trong nháy mắt liền đông lại theo lâm dật biết trang bị rèn đúc cùng cường hóa là lam tinh đặc hữu năng lực những tinh cầu khác cho dù là thượng bị diện đều chưa từng nắm giữ chẳng lẽ lại k i a cái gọi là tiểu đội là lam tinh một đ o à n người biết được cái suy đoán này thành lập khả năng cực lớn lâm dật trong lòng lập tức liền khẩn trương lên tại chính mình rời đi thời điểm nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đều vẹn vẹn nắm giữ vô cùng sơ cấp thần lực cùng thái sơ hai mươi tên thần minh đối bọn hắn tới nói quả thực chính là không thể chiến thắng lực lượng đụng tới đối thủ như vậy đối bọn hắn tiến hành lấy quét bọn hắn còn sống tỷ lệ chẳng phải là rất thấp vì không để cho long bà nhìn ra trong tim mình suy nghĩ lâm giật đè nén nội tâm kích động nghĩa chính ngôn từ phân tích lên trang bị còn có thể như thế dày vỏ nghĩ đến được cường hóa qua trang bị có thể gia tăng người sử dụng không ít sức chiến đấu à, vậy sẽ đám người kia thuận lợi mang bể đồng thời để bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập áng hưng đối tổ chức tới nói là một cái chuyện cực kỳ trọng yêu a chương chín trăm hai mươi chín lâm g ậ t trong lòng chỗ treo chương chín trăm hai mươi chín lâm giật trong lòng trôi treo lâm giật lời nói lúc ấy liền thu được lòng bà khẳng định mặt mũi tràn đầy hiền hòa lòng bà không ngừng gật đầu khẳng định lâm giật lý do thoái thác đúng nhiệm vụ này nhìn như đơn giản thực tế quan hệ đồ vật nhiều lắm tăng cường thực lực phương pháp không nhiều mỗi một hạng đều rất trọng yếu ám h ưng có thể đi đến một bước này không dễ dàng chúng ta cùng chư thiên tần h minh bắt đầu so sánh cũng không thể chiếm được ưu thế gì bọn hắn nắm giữ đồ vật chúng ta không nhất định có thể tất cả đều nắm giữ nhưng bọn hắn nắm giữ đồ vật trừ ngươi cùng ngươi có thể sử dụng xuyên tiên phản âm bên ngoài bọn hắn đều nắm gi t ò n g bả nói g ư xong lấy ra một cái có khắp dòng văn ngọc bài bỏ vào lâm giật trước mặt thứ này ngươi cũng không lạ lẫm tương đương với ngươi bảo mệnh phụ tại gặp phải chân chính thời điểm nguy hiểm đừng cạnh mạnh ngươi đối tổ chức giá trị rất lớn thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi có đồ vật chúng ta không nhất định phải được đến không có được thời điểm tận khả năng đem bọn hắn hủy diệt cũng là lựa chọn tốt lâm giật nhẹ gật đầu không có nói thêm cái gì nói nhiều tất nói hớ đạo lý lâm giật rất rõ ràng tại long bà loại này cực độ lao luyện cùng tinh minh cường giả trước mặt ít nói chuyện chính là tốt nhất cần giấu nội tâm ý nghĩ phương thức đem đồ vật cất kỹ sau lâm giật đứng dậy hành lễ liền quay người rời đi đức tử ra hòa này thì là hấp tấp đi theo lâm giật sau lưng hai người thời gian trung đụng không dài có thể thông qua á m hưng kho tin tức nội dung cùng hắn đối lâm giật đơn giản quan sát hắn rất chắc chắn đi theo lâm giật l a n lộn tuyệt đối là chính xác lựa chọn bởi vậy tại lâm giật chuẩn bị sử dụng vị diện bằng chứng kiến về nhiệm vụ tọa độ thời điểm đức tử đuổi theo kkk đại lão có thể hay không mang ta chấp hành cái nhiệm vụ ta đức tử vừa mới chuẩn bị nói mình biết thành thành thật thật đi theo lâm giật phía sau cái mông tuyệt không thêm phiền sẽ hô cố lên hô sáu trăm sáu mươi sáu không nghĩ tới lâm giật đúng là cơ hội cũng không cho trực tiếp thôi động vị diện bằng chứng rời đi ám hưng toàn bộ nhìn xem lâm giật bóng lương biến mất đức tử không được l ầ m b ầ m ai quả nhiên các đại lão đều như thế cái này tính tình à rất quái không vui mang liền không vui mang thôi huống hồ mang theo ta cũng sẽ không phân ngươi công lao gì gì đó toàn bộ ám hưng tổ chức người nào không biết ngươi lâm giật ngưu bức cá nhà ránh về nhà ránh đức tử thân thể lại rất thành thật hắn biết lâm giật trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về cái này không lập tức về tới lâm giật nơi ở cho quét dọn lên cô đơn giết tinh phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là một cái t r ồ n g đ i ệ t lấy bất quy tắc tảng đá vứt bỏ bãi bùn trừ bỏ vô số cắt đá bên ngoài tinh cầu này không còn vật gì khác muốn tại dạng này tinh cầu bên trên dựng dục ra sinh mệnh là căn bản chuyện không thể nào có cái này đặc điểm cũng đã định trước cái tinh cầu này tương đối mà nói tương đối an toàn không tồn tại bất kỳ nhãn tuyến thuyết pháp đem nơi lây xem như tạm thời nghỉ chân là cái lựa chọt tốt giờ phút này, l i ê n có một c h i tiểu đội dừng lại ở đây lẩm t r ầ m vái thạch trồng bên trong một tòa từ cự thạch tạo thành kiến trúc đội một khảm ở trong đó nắm giữ thái sơ chi lực cơn giả có thể nhẹ nhõm dùng thái sơ chi lực sửa trong vũ trụ này cấp thấp vật chất trở thành tùy ý chính mình cần có hình thái trong kiến trúc mười sáu người tiểu đội vây tại một chỗ ăn cơm tối ta cảm thấy chúng ta hẳn là rút lui lần này đi ra hành động thu hoạch tương đối khá đương nhiên động tác tự nhiên cũng không thiếu được muốn không làm cho chư thiên thần mình chú ý quá khó khăn trình tiêu vừa ăn đồ vật vừa lên tiếng nói ta nhìn lần này thu hoạch cũng không ít chúng ta không bằng trực tiếp dẹp đường hồi phụ a chúng ta không có gì dung sai như tiếp tục nữa lời nói rất có thể đem chính mình đưa tại cái này bên cạnh là lam tinh hai vị ngôi sao của ngày mai nam cung lăng cùng tôn đại xuyên xem như lam tinh người mạnh nhất hai người có dẫn theo lam tinh đi hướng càng thêm rộng lớn thiên đ ị a trách nhiệm đặc biệt là tại lâm giật rời đi về sau bọn hắn nhất định phải thêm chút sức không thể kéo lâm giật chân sau tôn đại xuyên ăn trong chén đồ vật cũng không phát biểu hắn biết mình ưu điểm ở đâu chiến đấu cùng trang bị cường hóa liên quan tới tiểu đội nên như thế nào hành động chuyện này hắn từ trước đến nay không tham dự thảo luận hắn biết do tự mình làm quyết sách cũng sẽ không cho đội ngũ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu bởi vậy mỗi lần tiểu đội hành động thời điểm chế định kế hoạch nhiệm vụ đều giao cho trình tiêu cùng s ở t ạ c hai vị nắm giữ chân lý pháp tắc chiến thần đến quyết đoán trí thông minh đối lập tương đối cao nam cung lăng đối với cái này thì là có cái nhìn bất đồng nàng xem như l à m tinh trước mặt người mạnh nhất một chồng nàng có đầy đủ quyền lên tiếng trình tiêu tiền bối người nói không sai bất quá ta cho rằng kỳ nộ cùng phong hiểm là cùng tồn tại chúng ta khó được đi ra ngoài hành động một lần mỗi một lần đi ra ngoài phong hiểm cũng không nhỏ theo ta thấy chúng ta không bằng nhiều đánh giết một chút thần minh người cũng biết phùng tam hữu khai sáng bị diện không phải không cách nào bị t ì m tới chỉ là không tại chúng thần nhận biết bên trong chúng ta nếu là lặp đi lặp lại gia tiến chỉ sợ là sẽ gia tăng bại lộ phong hiểm ngài cảm thấy thế nào n a g cung lăng lời nói không phải không có lý nhưng trình tiêu không dám v ậ t bừa hắn đã đồng ý hứa thịnh muốn đem tri đội ngũ này hoàn hoàn c h ỉ n h trình mang về hiện tại tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa kết đ ố i so lúc trước biến càng thêm chặt chẽ vì có thể liên thủ đối kháng chư thiên thần minh lần này ra ngoài tiểu đội cùng không ít tinh cầu cường già từng có hợp tác chính tiêu biết rõ nhân tính ghê tởm biết rõ nhân tính tự tư cùng nhiều như vậy tình cầu người từng có tiếp xúc hắn không dám hứa chắc sẽ không có người b á n một đoàn người vị trí đối đầu mấy cái thần m i n h cái này tiểu đội còn có thể dựa vào cùng những cường giả khác hợp tác hợp nhau tấn công lợi dụng các loại kỹ năng hiệu quả đem thần m i n h nhóm hạn chế gắt đao chỉ khi nào thần m i n h số lượng quá nhiều đâu b è o nước gặp nhau người trong đồng đạo dựa vào cái gì đánh bạc tính mệnh đi cùng mình một khối sóng vai chiến đấu tới chết chính tiêu lo lắng nhất chính là làm địch nhân thực lực quá cường đại thời điểm không n g ờ sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng ta còn là giữ lại ý kiến của ta ta không có thể để các ngươi bất luận kẻ nào xảy ra vấn đề thực sự không được chúng ta liền giơ tay biểu quyết một lần từ đội ngũ tất cả mọi người cùng một chỗ làm ra quyết định sơ tác nhẹ gật đầu hắn trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được tri đội ngũ này cũng không phải đơn giản ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thu thập tài nguyên đơn giản như vậy bọn hắn lương đeo còn có lam tinh tương lai nếu là tri đội ngũ này xảy ra vấn đề hắn cũng liền không mặt m ũ i về lam tinh có thể hắn cũng không biết nên làm như thế nào quyết sách hắn biết bằng năng lực của mình là không có cách nào tại thời khắc mấu chốt cải biến chiến cuộc chính mình không có năng lực làm được điểm này cũng liền không dám nói ra khẳng định lời nói đến ta cảm thấy trình tiêu đề nghị không sai chúng ta bây giờ tìm tới c á i phiếu ngay tại sở tắc dự định thuận thế khởi xướng bỏ phiếu quyết định tri đội ngũ này phải c h ă n g trở về làm tinh thời điểm một hồi tiếng cười ấm lãnh truyền ra ha ha đi lấy cái gì đi a giết mấy tên thần b ì n h dự định cứ đi thẳng như thế làm sao có thể các ngươi thật coi chúng ta thần b ì n h l à ăn cơm khô sao q u a n q u ầ n thanh â m xuyên qua tiểu đội mỗi cái màng những người nhường vừa mới vẫn còn buông lỏng trạng thái mấy người tất cả đều buông xuống trong tay đồ ăn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái chương chín trăm ba mươi sinh tử xa nhau chương chín trăm ba mươi sinh tử xa nhau chỉ là không chờ mấy người vũ khí lấy ra tiến vào chiến đấu chuẩn bị thân mang thuần một sắc ngân sắc chiến đấu phục thần binh nhóm đã đem nam cung lăng một nhóm tám người đ o à n đoàn bao vây cầm đầu thần binh khôi giáp là màu xám từ trên thân chỗ tăng hắn ra viên siêu cái khắc thần binh thần lực ba động không khó suy đoán hẳn ra hắn chính là cái này một chi thần binh tiểu đội trưởng liên ban luận thần lực và thái sơ chi lực lời nói hắn so với tôn đại xuyên cùng nam cung lăng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng muốn m ạ n là sau、so、người d ò n dã mười chín tên thần binh hai mươi người thần binh tiểu đội đến vây quanh nam cung lăng b ọ n người có thể nói là cho đủ nam cung lăng tám người mặt mũi cái này lãnh mộ đầy đủ nam cung lăng bọn người ở tại lam tinh thổi phồng một đoạn thời gian ngay tại lúc này tình huống này a thế nào cũng không vui thần binh nhóm thực lực tổng hợp tiếp cận trên dưới không có quá lớn lưu động trước mắt cái này hai mươi tên thần binh lớn bao nhiêu tiêu chuẩn không khó đoán ra được bất đắc dĩ là đoán ra được cũng không cái gì quá lớn ý nghĩa chỉ có thể tăng thêm phiền não bốn năm tên bình thường thần binh cái kia còn dễ nói thông qua thân mật vô gia hợp tác thực lực cường đại phụ trách chủ công thực lời ự c có tương thể t hơi đối dài h yếu kéo g i a này trở rút. Nhưng n cái này 20 tên thần lên bình, ứng đối lên liền không có đơn giản như đối có vừa ra quả nhiên ấn chứng trình tiêu suy đoán nhân tính quả nhiên chịu không được khảo nghiệm thoáng uy bức lợi d ụ một phen trong đầu kiên trì kia phần chính nghĩa liền không có cách nào lại thủ vững kỳ thật suy nghĩ cẩn thận cái này cũng không thể trách bọn hắn nam cung lăng một đoàn người cùng bọn hắn mèo nước gặp nhau tất cả đều là bởi vì đối mặt nhất định phải liên thủ đối kháng khả năng chiến thắng địch nhân mới đi tới một đầu trên chiến tuyến mong muốn bọn hắn là những này không oán không cựu ra hỏa giữ bí mật từ đó nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống làm sao có thể chứ chi tiêu ngươi cái tên này thật đúng là cái miệng quạ đen a nếu là có thể thuận lợi ra ngoài ngươi nếu không thử một chút dùng chân lý pháp đáp đi mở mang một cái miệng quạ đen kỹ năng như vậy ngươi cũng không cần quá tốn sức chiến đấu trực tiếp chú đối diện liền xong rồi nghe lời này t r ì n h t i ê u quả thực im lặng trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào sợ tặng câu này vừa d ỡ n lời nói tốt nghe ngươi nếu có thể thuận lợi trốn đi ra ngoài hai ta một khối nghiên cứu một chút nhìn xem cái này miệng quạ đen kỹ năng phải chăng có thể khai phát ra tới hai người khôi hài đối thoại cũng không nhường không khí hiện trường nhẹ nhõm một chút đặc biệt là nam cung lăng cùng tôn đại xuyên hai trên thân thể người dường như đè ép giống như núi cao để cho hai người không thờ đổi cho đến hiện tại hai người vẫn như cũ có chút không quá bằng lòng tiếp nhận hiện thực thông qua lâm giật trợ giúp hai người thành công thu hoạch thần lực cùng thái sơ tu luyện tư cách phùng tam lại nỗ lực c á i giá bằng cả mạng sống là hai người đổi lấy cơ hội thở dốc cũng tại toàn bộ làm tinh vô điều kiện tài nguyên nghiêng về hạn g thành công tiến giai chiến thần cấp đ ư ờ n g vừa bước vào chiến thần cấp đ ư ờ n g không bao lâu hai người liền nghĩ cho lâm giật chia sẻ áp lực mang theo lam tinh cường giả ra ngoài tìm kiếm tài nguyên ý đổ lấy phương thức như vậy càng nhanh mạnh lên chi tiết sự thật rất càng cốc lâm giật sông sáo bên ngoài có thể lần lượt đột phá n ă n quan thu hoạch tới tăng thực lực lên tài nguyên cũng không phải là lâm giật vận khí tốt hán bằng vào còn có qua trí tuệ con người cùng quá cứng thực lực lúc này mới vẹn vẹn đụng phải hai mươi tên thần binh liền đã để cho hai người sức đầu mẹ chán con đường sau đó còn thế nào đi nội tâm thật vất vả tạo dựng lên tự tin lúc ấy liền bị tan dạ không ít ngay tại nam cung lăng cùng tôn đại xuyên suy tư nên ứng đối ra sao lúc trình tiêu mang theo năm tên đến từ các quốc gia chiến thần ngăn khuất trước mặt hai người Tốt, chiến đấu kế tiếp liền giao cho chúng ta à chúng ta biết bản lãnh của chúng ta có hạn mong muốn đem những này thần binh đánh bại không đúng thậm chí là đánh lui đều không có gì có thể có thể tính nhưng chúng ta có thể đốt đốt chính mình bản mệnh phát tác cưỡng ép tăng thực lực lên cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội chạy trốn bất luận là trình tiêu vẫn là sơ tác đều có siêu cao trí thông minh bọn hắn cơ hồ tại cùng thời khắc đó làm ra giống nhau như lúc quyết định bọn hắn những n à y uy tín lâu năm chiến thần thực lực không tầm thường là làm tinh sức chiến đấu tạo thành trọng yếu bộ phận thế nhưng là cùng nắm giữ thần lực cùng thái sơ hai người trẻ tuổi so sánh lộ ra không có ý nghĩa bọn hắn đều cho rằng chính mình muốn hy sinh có thể chính là không thể hủy làm tinh tương lai hai người các ngươi cũng không cần có bất kỳ dữ lực có thể đi liền quả quyết đi tuyệt đối không nên ôm lấy bất kỳ có thể cứu một cái là một cái tâm lý thần minh nhóm không sao biết được hiệu lam tinh vị trí sợ tác d ư ờ n g như dự liệu được tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra đối nam cung lăng cùng tôn đại xuyên làm ra nhắc nhở dứt lời lam tinh sáu tên chiến thần không hẹn mà cùng bốc cháy lên chính mình bản mệnh p h á p tắc những này nắm giữ trí cao p h á p tắc các chiến thần khí tước trong nháy mắt kéo lên thoáng chốc cái này sáu tên chiến thần thể nội p h á p tắc l ĩ n h nộ cường độ liên đạt đến đủ để sánh vai hóa thánh cấp bậc cấp độ chi tiết tại thần lực và thái sơ trước mặt h ó a thánh cấp bậc trí cao phát tắc cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy dùng sáu người đem khí tức hoàn toàn thả ra thời điểm nhưng lại chưa gây nên thần binh nhóm chú ý chuẩn xác mà nói thần binh một chút cũng không có đem mấy người bọn hắn để vào mắt a thương lượng xong thương lượng xong chúng ta coi như muốn đ ộ u thủ d ư ớ lời người mặc màu xám giáp trụ thần binh tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng sau lưng mười chín tên thần binh lập tức x u n g ra hướng phía một nhóm tám người phát động công kích mánh liệt tràn ngập thần lực hòa diễm tại thần binh vũ khí trạm kích hạ phun ra thẳng bức nam cùng lăng mặt mà đi Khi khiêu động diễm tản hỏa ra diễm chẳng ự c nóng cách cách n i Đại、xuyên、hai người cũng có thể bị bỏng tới,、chớ、nói chi thái chi tiêu người. ệ t mét, Tôn thể thần thể một độ hộ cao, cho cách cách chục Cung cùng cũng có chớ có lực lực chỉnh c Nam khoảng đoàn dù không h Lăng Xuyên bỏng mấy là bị và sơ qua là khi nam cung lăng cùng tôn đại xuyên nhìn về phía bọn hắn khuôn mặt lúc lại không có nhìn ra cái gì thống khổ cùng vẻ sợ hãi có chỉ là thể sống chết bảo vệ l à m tinh kiên nghị cùng quyết tuyệt tương đạo trộn lẫn thần lực liệt diễm từ c h ỉ n h tiêu đám người bên người sẽ qua cho dù có thể bằng vào nhạy cảm thân pháp né tránh thần binh công kích nhưng cũng bị kia khó mà chống lại năng lượng đem làn da cho t i ê u nốt màu đỏ bừng hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì chuyện này sai không tại các ngươi phong hiểm cùng lợi ích là cùng tồn tại chúng ta không có khả năng không giao ra cái gì đánh đổi liền đạt được mạnh lên cơ hội không muốn lãng phí chúng ta tấm lòng thành nghiêm trọng tình huống tới là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị nam cung lăng cùng tôn đại xuyên không kịp khổ sở lập tức quay đầu chạy trốn giờ phút này đã mất cần nhiều lời hai người gánh vắt lấy không chỉ có là sứ mạng của mình còn có sáu vị lam tinh chiến thần dị trí có thể hai người vừa mới bước ra mấy bước sau lưng có thể dành tay thần binh còn không tới kịp phát động truy kích hai người liền bị một cỗ không cách nào chống lại lực lượng cho trực tiếp theo ngay tại chỗ gấp gáp như vậy lấy chạy trốn làm gì à các ngươi lúc trước không phải thật lợi hại sao chủ động tìm chúng ta gây phiền phức này sẽ thế nào đi b ộ i vã chương chín trăm ba mươi mốt lại gặp lại xuất hiện tại hai người sau lưng đem hai người tiến lên thân thể gắt gao đ è xuống kia còn có thể là ai đâu tự nhiên là người mặc màu xám giáp trụ thần binh tiểu đội trưởng có thể trở thành thần binh tiểu đội trưởng xuất lĩnh mười chín tên thần binh hành động h á n thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ lúc trước tán phát khí tước là tận khả năng nội liễm kết quả này sẽ hoàn toàn bạo phát ra bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều xa xa vượt ra khỏi nam cung lăng cùng tôn đại xuyên tưởng tượng cảm thụ được sau l ư n g truyền đến khổng lồ thần lực hóa thành chuẩn bị dây thừng đem thân thể của mình hoàn toàn trói buộc nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đốt cảm giác không ổn ý đồ điều động tự thân thần lực tiến hành phán kích thời điểm lại phát hiện trong cơ thể mình thần lực cùng thái sơ dường như bị từng cây tạ đinh khỏa kín không cách nào điều động nửa phận bằng các ngươi cái này mới nhập môn thực lực cũng như toan từ trên tay của ta đào thoát nếu là thật bị các ngươi cho chạy trốn ta chẳng phải là thật mất mặt đối chư thiên thần minh tới nói nam cung lăng cùng tôn đại xuyên không có cái gì quá nhiều giá trị mạng lưới tình báo bị hao tổn bọn hắn đã không cách nào hiểu rõ tới liên quan tới tôn đại xuyên cụ thể tình báo tự nhiên cũng cũng không biết tôn đại xuyên giá trị đối chư thiên thần minh nhóm tới nói tôn đại xuyên bất quá là cái không biết trời cao đất rộng hậu sinh vãn bối mà thôi mắt nhìn thấy nam cung lăng cùng tôn đại xuyên bị ấ n xuống chỉ tiêu bọn người là lập tức liền ấ t rõ ràng chính mình chiến đã tương đối cố hết sức lại vẫn nghĩ đến đi cứu hai người này một h a n h đáng tiếc không như mong muốn vốn là cùng thần binh có không nhỏ thực lực sai biệt sáu người chỉ là hơi hơi đem sự chú ý của mình cho chuyển rời đến nam cung lăng cùng tôn đại xuyên trên thân hai người cùng bọn hắn đ ố i chiến thần binh liền bắt lấy cơ hội đem vũ khí trong tay mạnh mẽ đ ố i tại c h í n h tiêu trở trên thân thể người có thần viêm g i a t r ì chính tiêu bọn người tự nhiên không phải là đối thủ rất nhẹ nhàng liền bị rắn rắn chắc chắc đỗi trên mặt đất đánh khí huyết của vợt miệng phun m o u tươi thậm chí từ thiêu đốt pháp tắc trạng thái trực tiếp bị đánh trở về trạng thái bình thường đình chỉ pháp tắc tiêu đốt chỉ là phạm nhân đốt hết tự thân lại có thể thế nào tại chính thức thần binh trước mặt bất quá là thần binh nhóm c h à o phúng t r ì n h tiêu bọn người cũng không thèm để ý trong mắt của bọn hắn tràn đầy tôn đại xuyên cùng nam cung lăng hai người bọn hắn giờ phút này cũng mặc kệ tình huống của mình cỡ nào hàm bét chính là muốn liều mạng cho hai người cứu được tại tuyệt đối lực lượng trước mặt dãy rụa bất quá là p h í công sáu người không màng sống chết cũng không lấy được hiệu quả gì ngược lại là đưa tới thần binh tiểu đội trưởng chú ý lực a các người đắm này, này trong phạm nhân liền cái này hai người trẻ tuổi nắm giữ có chút thần lực và thái sơ miễn t ư ỡ n g có cùng chúng ta đối nghịch tư cách đã cái này hai người trẻ tuổi đối với các ngươi trọng yếu như vậy vậy ta cũng làm cho ngươi ghi nhớ thật lâu để ngươi biết biết cùng chư thiên thần minh đối n ị c h hạ tràng mắt thấy thần minh tiểu đội trưởng cánh tay cơ bắp bạo khởi nhìn hắn khí thế kia rất có trực tiếp b ó t nát hai người thân thể y tứ mắt nhìn thấy lam tinh tương lai sắc vẫn lạc chỉ tiêu bọn người khản cả giọng gào lên ý đồ thông qua nhục mạ phương thức đến chuyển di chư thiên thần minh chú ý lực cho hai người mưu cầu càng nhiều một tia cơ hội có thể cái này dễ hiểu ý nghĩ cũng không đưa đến bất cứ hiệu quả nào thần minh tiểu đội trưởng rất rõ ràng chỉ tiêu một đoàn người có phản ứng như vậy bất quá là vì kéo dài thời gian muốn cứu người ta lại bất toại h các ngươi nguyện ngay tại thần binh tiểu đội trưởng ý đồ dùng cánh tay phát lực trực tiếp đem nam cung lăng cùng tôn đại xuyên thân thể bóp nát thời điểm đúng là ngạc nhiên phát hiện chính mình hai cái cánh tay chẳng những cùng mình cắt ra liên hệ thậm chí hoàn toàn mất đi t r í giác đợi ngay k h ắ c dùng ánh mắt bất khả tư nghị hướng hai cánh tay của mình nhìn lại thời điểm lại phát hiện tay của mình cánh tay bị giam giữ lại ở vĩnh hằng c h i băng bên trong ngươi cảm thấy ngươi coi là thân sao một đạo mang theo nghiền ngẫm thanh âm còn thần binh tiểu đội trưởng sau lưng chuyển đến hắn theo bản năng mong muốn xoay người sang chỗ khác xem xét tình huống không ngờ thân thể của mình lại cũng nhận lấy cái tia vĩnh hằng chi băng ảnh hưởng biến dị thương nặng nề cùng chi đội ngay cả quay người cũng làm không được thậm chí ý thức của mình cũng bắt đầu chầm chậm tăng giã ngươi ngươi đến tội cùng là ai t h â n b i n h tiểu đội trưởng hoàn toàn lột cuống hắn là thật không nghĩ tới lại sẽ ở cái này hoang vu tinh cầu bên trên đụng tới cao thủ như thế đổi lại ngày thường hắn tất nhiên xuất ra chư thiên thần minh đến uy hiếp trước mặt người trẻ tuổi nhường trước mặt người trẻ tuổi biết khó mà lui nhưng hôm nay không giống nhau hiện tại chư thiên thần minh tại tam giới lục đạo đây chính là thỏa thỏa chuột chạy qua đường người người kêu đánh lúc này đem chính mình thế lực sau lưng cho tuân ra đến cùng tự sát có cái gì khác nhau ta là ai không quan trọng trọng yếu là ngươi lập tức liền phải l ệ n h nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt quân thuộc mong nhớ ngày đêm khuôn mặt nam cung lăng đỏ cả về mắt không nghĩ tới tại cái này thời điểm mấu chốt lâm g i ậ t xuất hiện đại gia van cầu ngài thả ta đi chúng ta thần minh bất quá là chư thiên thần m i n h cho săn tới đây chấp hành nhiệm vụ bất quá là tiếp đến thượng cấp sai khiến chúng ta cũng không muốn làm như vậy cầu ngài buông tha chúng ta, chúng ta nhất định một lần nữa là người từ vĩnh hằng chi băng bên trên tản ra cực hạn hàn ý ngay tại một chút xíu t ứ c đoạt lấy thần binh tiểu đội trưởng sinh mệnh lực đem thần lực của hắn cho hoàn toàn đóng băng vị này thần binh tiểu đội trưởng có thể rõ ràng cảm giác được người trước mặt không phải hắn có khả năng chống lại đây cũng là hắn nói ra lời nói này cầu cứu nguyên nhân l ớ n tại vị tiểu đội trưởng này cầu cứu lúc cái khắc thần binh không có nhàn rỗi bọn hắn lập tức liền hướng phía lâm giật phát động công kích dùng thần lực ngưng tụ ra h ỏ a diễm hướng phía lâm giật chém xuống chỉ tiếc hòa diễm trảm kích không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì đang đến gần lâm giật bên cạnh trong nháy m liền sẽ bị cực kỳ đáng sợ vĩnh hằng chi lực nuốt chừng ấy nhìn xem người tới trình tiêu bình thường trở lại hắn nhìn không được bật cười vui vẻ cười to vốn cho là mình sẽ đem chính mình bản m ệ n h p h á p tắc hoàn toàn tiêu đốt ai có thể nghĩ đến chính mình đối tượng thần binh lại sẽ như thế bị động trực tiếp bị đánh bên trong gây mất thi pháp hiện tại xem ra bị đánh gây vẫn là rất không tệ chống đến lâm giật tới vậy cái này chẳng phải bảo vệ đối mặt thần binh nhóm công kích lâm giật liền phòng ngự dục vọng đều không có thần hà tụng tại cảm giác được thần binh sát ý về sau lập tức liền chuyển hóa làm phòng ngự d á n vẻ đem công kích hoàn toàn cách đáng ở cái này đây là i ể u l u sự kiện mặc dù đi qua hơn nửa năm thời gian nhưng đối chư thiên thần minh nhóm tới nói lại là ký ức vẫn còn mới mẻ bọn hắn mặc dù chưa thấy qua thần hà tụng dáng vẻ nhưng đã nghe nói qua chiến đấu thủ đoạn là công phong nhất thể bên ngoài phụ thần khí còn có lấy thuộc về mình thần trí liên quan tới thần hà tụng cụ thể bộ dáng cũng không công bố nhưng bọn hắn như c ũ có thể thông qua thần hà tụng nhận ra lâm giật chính là đem toàn bộ i ể u lũ quấy đến nghiêng trời lệch đất g i a hỏa đừng nói cùng thần hà tụng đậu ngay cả lâm giật hiện ra sức chiến đấu đều không phải là bọn hắn có tư cách dây vào xứ có thể làm lựa chọn duy nhất chính là thành thành thật thật bị gối lâm giật trước mặt cầu xin tha thứ